Mặc kệ đối thủ là ai, coi như là Ninh Đào cũng được, hắn cũng như thế muốn bắt đến quán quân, không thể sẽ cùng người quán quân này gặp thoáng qua. Chuyển của tui nét http. Chuyển nụ à toài. Lúc trước, Ninh Đào nhìn thấy Tô Duệ sau, nói rằng, chúng ta lại một lần nữa đồng thời thi đấu. Rất tốt, chúng ta đồng thời cổ vũ, tranh thủ đem quan á quân đều lấy xuống. Tô Duệ cười cợt, nói rằng. Ninh Đào nói rằng, người rất lợi hại, nhưng người quán quân này, ta hay là muốn tranh thủ một hồi. Hay là ta bắt được quán quân, cũng là nói bất định. Ta cũng là cho là mình có thể bắt được quán quân nha. Tô Duệ cũng là trả lời. Liên quan với quán quân, hai người đều là tình thế bắt buộc. Một là đối với mình có rất lớn tự tin, cho là mình là nhất định có thể bắt được quán quân. Mà một người khác, là bởi vì 100 m bơi tự do là chính mình chủ lực hạng ngũ. Tuyệt đối không thể sai sót, chỉ có thắng, mới sẽ có thu hoạch lớn nhất. Rất nhanh, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Đại gia đều đứng lên từng người thi đấu đạo cầu nhảy trên. Ninh Đào bị sắp xếp ở đạo thứ 5 trên, mà Tô Duệ nhưng là ở đạo thứ 3, giữa hai người cách một ốc sở chơi ly A tuyển thủ, nhưng hai người đều lơ là cái này ốc sở chơi ly A tuyển thủ, mà chỉ làm lẫn nhau là đối thủ lớn nhất. Tô Duệ là cho rằng lần này tuyển thủ bên trong, Ninh Đào trình độ là cao nhất, cho rằng là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu, mới sẽ đem đối phương coi như đối thủ lớn nhất. Mà Ninh Đào nhưng là bởi vì hắn nhất định phải thắng coi như không lấy được quán quân, thành tích cũng phải so với Tô Duệ tốt. Nếu như cuộc tranh tài này bên trong, Ninh Đào thành tích, lần thứ hai không bằng Tô Duệ, đôi kia sự nổi tiếng của hắn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn, vậy hắn giá trị buôn bán không thể nghi ngờ là muốn hạ thấp rất nhiều, cũng chỉ có thắng Tô Duệ, mới có thể bảo vệ giá trị buôn bán. Ở Hoa Quốc trong giới thể thao, Ninh Đào chỉ cần làm được ở chính mình chủ lực trong hạng mục, là mạnh nhất bơi vận động viên, cái kia sự chú ý của hắn sẽ cao nhất. Nhưng nếu như... Linh Đảo không làm được đến mức này, ở chính mình am hiểu nhất chủ lực trong hàng mục, chỉ có thể trở thành là đệ nhị, cái kia sự nổi tiếng của hắn cùng với giá trị buôn bán tuyệt đối là sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với Linh Đảo mà nói, hiện tại mục tiêu lớn nhất không phải quán quân, mà là thắng Tô Duệ. Linh Đảo có thể tiếp thu chính mình không phải quán quân, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi Tô Duệ, chuyện này đối với nghề nghiệp của hắn quy hoạch sẽ sản sinh to lớn nhất ảnh hưởng. Chức, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bại bởi Duệ, Đã nhường Ninh Đào độ hợp chịu đến rất lớn thử thách, thêm vào Tô Duệ thành tích lũ đổi mới cao, này càng làm cho Ninh Đào giá trị buồn bán hạ thấp rất nhiều. Nếu như ở trong trận đấu này, Ninh Đào lại lần nữa bại bởi Tô Duệ, cái kêu ảnh hưởng khẳng định là sẽ càng to lớn hơn, cái này cũng là hắn sợ nhất sự tình. Dù sao, Ninh Đào cùng Tôn Ngạn không giống nhau, Tôn Ngạn đang bơi lội bên trong, đã thu được rất lớn thành tựu, cũng từng bước lên đỉnh cao qua, coi như hiện tại bại bởi Tô Duệ, thậm chí là lựa chọn xuân ngũ. Lấy Tôn Ngạn đã từng thu hoạch đến thành tựu, hắn như thế có thể sống rất tốt, giá trị buôn bán như thế là cực cao. Nhưng ninh Đảo nhưng là không giống nhau, hắn không có như Tôn Ngạn như thế, đã từng bước lên một cái nào đó hạng mục đỉnh cao, chỉ là ở mình am hiểu trong hạng mục, từng là tốt nhất vận động viên mà thôi, nhưng vẫn không có đạt được trói mắt thành tích qua. Nếu như, vào lúc này, ninh Đảo thành tích không bằng Tôn Duệ, vậy thì sẽ bị thay vào đó, vậy hắn bất luận coi như là tái chiến, vẫn là xuân ngủ, đều sẽ không có thu hoạch quá lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Linh đảo mới sẽ đem Tô Duệ xem là chính mình đối thủ lớn nhất, chỉ có thể cho phép chính mình thắng, mà không thể cho phép chính mình thua. Dù cho, không chiếm được quán quân, Linh đảo cũng phải thắng Tô Duệ. Coi như không phải quán quân, nhưng chỉ cần là so với Tô Duệ thành tích, Linh đảo vẫn có thể trở thành được hoan nghênh nhất vận động viên, có thể bảo vệ sự nổi tiếng của chính mình cơ sở, không đến nơi xuất hiện hạ thấp, giá trị buôn bán cũng sẽ không có biến hóa, thậm chí còn có thể tăng cao. Vì lẽ đó, Cuộc tranh tài này đối với ninh đảo tới nói, mục tiêu lớn nhất không phải giành quán quân, mà là thắng Tô Duệ. chương 1013, 46 giây 88. Từ hai người mục tiêu đến xem, Tô Duệ cùng ninh đảo theo đuổi đã là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, Tô Duệ mục tiêu là quán quân, mà ninh đảo mục tiêu, nhưng là vượt qua hắn. Điều này nói rõ ở ninh đảo trong lòng, chính mình là không bằng hắn, mới sẽ coi hắn là làm vượt qua mục tiêu. Chỉ có điều, ninh đảo sẽ coi hắn là làm vượt qua mục tiêu. Cũng rất bình thường, hắn hiện tại thành tích xác thực là cao hơn ninh đảo Bất kể nói thế nào, Tô Duệ sáng tạo 100 m bơi tự do châu Á kỷ lục, chính là ninh đảo hiện nay mới thôi cũng không biết đánh nhau phá thành tích, cái kia đem coi như cao siêu nhất càng mục tiêu, cũng là rất bình thường. Đối với cuộc tranh tài này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ thành tích sẽ tốt với ninh đảo mà Hoa Quốc khán giả càng là tin tưởng cho rằng hắn có thể giành quán quân. Dù cho... Ở nam tử 100 m bơi tự do thế giới giải thi đấu bên trong, Hoa Quốc bơi vận động viên chưa bao giờ thu được kim bài qua, đây cơ hội là thuộc về người ra trang thống trị lĩnh vực, nhưng đại gia vẫn tin tưởng Tô Duệ có thể giành quán quân, có thể đánh vỡ ván cờ này thế. Tại quá khứ, Tô Duệ đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, đại gia cũng đều tin tưởng hắn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Liên quan với ở 100 m bơi tự do giành quán quân là không phải thuộc về kỳ tích, hắn không biết, chỉ biết mình nhất định sẽ giành quán quân. Cũng nhất định phải giành quán quân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này kim bài. Coi như linh đạo khát vọng mãnh liệt đến đâu, lại có thêm đấu trí đều tốt, cũng là thắng không được. Bởi vì, cuộc tranh tài này, Tô Duệ là nhất định phải thắng, tuyệt đối không cho phép chính mình thua. Hắn có thể ở tại hắn cá nhân trong hạng mục không lấy được quán quân, nhưng ở 100 m bơi tự do cùng 200 m bơi tự do bên trong, hắn là nhất định phải bắt được quán quân. Sau đó không lâu, thi đấu bắt đầu rồi. Sở hữu dự thi tuyển thủ gần như cùng lúc đó nhảy lấy đà. Ở vào nước sau khi, Ninh Đào liền lấy chủ động xung kích chiến thuật, làm được sông lên trước, vẫn bơi ở phía trước nhất, mà theo sát phía sau người, nhưng là Canada tuyển thủ. Cho tới tối bị xem trọng Tô Duệ, nhưng là xếp hạng thứ 3 vị trí, không tính dẫn trước, nhưng cũng không đến nỗi lạc hậu quá nhiều, chênh lệnh cũng không lớn. Có điều, coi như hắn hiện tại lạc ở phía sau, vị trí vẹn vẹn chỉ là người thứ 3, nhưng toàn trường khán giả còn là phi thường xem trọng hắn. Không cho là đây chính là hắn toàn bộ thực lực. Bởi vì hiểu rõ tô ruệ khán giả, đều biết ở thi đấu tiền kỳ, hắn bình thường đều sẽ không bạo phát, mà là sẽ ở trung hậu kỳ mới sẽ bạo phát. Hiện tại hắn cùng dẫn trước tuyển thủ, trên lệnh cũng không lớn, một khi bạo phát, vậy tuyệt đối là có cơ hội vượt qua, cũng không có nghĩa là liền không có cơ hội, chỉ là hiện tại vẫn không có buộc phát ra mà thôi. Cuộc tranh tài này còn là phi thường tịch liệt, ở đầu 50 m thời điểm, linh đạo vẫn dẫn trước mà vẫn ở phía sau Australia tuyển thủ đột nhiên ra tốc, lập tức vượt qua Tô Duệ cùng phía trước Canada tuyển thủ, đồng thời áp sát ninh đảo. Cuối cùng, ở còn lại 60 m thời điểm, cái này Australia tuyển thủ một lần vượt qua ninh đảo, hàng trước nhất. Chỉ có điều, ở Australia tuyển thủ bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời vượt qua Tô Duệ thời điểm, phản phất cũng kích hoạt rồi hắn như thế, hắn không bảo lưu nữa, cũng đồng dạng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Liên chỉ trong chốc lát, Làm Australia tuyển thủ áp sát ninh đảo thời điểm, Tô Duệ cũng đồng thời đem Canada tuyển thủ, bỏ lại đằng sau, trở thành người thứ ba. Ở Australia tuyển thủ vượt qua ninh đảo thời điểm, Tô Duệ cũng đồng dạng đuổi theo ninh đảo. Cuối cùng, 20 m thời điểm, hắn càng là một lần đuổi theo Australia tuyển thủ, để cho còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã vượt qua đối phương. Liên như vậy, Tô Duệ từ bắt đầu lạc hậu, một lần trở thành người thứ nhất, đồng thời duy trì ưu thế là càng lúc càng lớn. Ở cuối cùng 10 m thời điểm, bắt đầu bạo phát ninh đảo toàn lực nỗ lực, cùng ốc sờ chơi tuyển thủ trên lệch vẹn vẹn chỉ là chút xíu chi kém, trên lệch nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không ra. Sau một khắc, ninh đảo cùng ốc sờ chơi tuyển thủ, gần như cùng lúc đó đến một bên, một ít khán giả thậm chí không nhìn ra ai tới trước điểm cuối. Cuối cùng, ninh đảo thành tích đi ra, thời gian sử dụng 47 giây 84, mà ốc sờ chơi tuyển thủ nhưng là 47 giây 95 bại bởi hắn. Cũng chính là ninh đảo so với ốc sở chơi tuyển thủ tới trước đạt điểm cuối. Tháng, tháng, hắn sáng tạo kỳ tích, cũng sáng tạo lịch sử. Khó mà tin nổi, thành tích của hắn quá khó mà tin nổi, anh hùng của chúng ta quá thần kỳ, hắn sáng tạo một mới lịch sử. Người chủ trì kích động hô, thậm chí âm thanh đều có chút ngẹn ngào. Có điều, ninh đạo nghe đến mấy cái này âm thanh, nhưng là không cao hứng nổi, trái lại trong lòng đột nhiên cô đơn lên. Bởi vì thu được quán quân người, không phải ninh đạo. Mà là những người khác Không sai, thu được quán quân người chính là Tô Duệ Bị cho rằng giành quán quân to lớn nhất đứng đầu người Hắn là cái thứ nhất đến điểm cuối Hơn nữa là lấy ưu thế cực lớn trước tiên đến điểm cuối Mà ninh đào vẹn vẹn chỉ là thu được người thứ hai Nếu như không có hắn Lấy ninh đảo 47 giây 84 thành tích Sắc thực là có thể thu được quán quân Nhưng cũng là bởi vì Tô Duệ dự thi Cũng là bởi vì thành tích của hắn Lấy ninh đào thành tích Cũng chỉ có thể xếp hạng người thứ hai cũng chỉ có thể thu được giá quân, mà không thể được kim bài. Tô Duệ thời gian sử dụng là 46 giây 88, hắn không chỉ là hoa quốc bơi vận động viên bên trong, cái thứ nhất đứng lên 100m bơi tự do thế giới giải thi đấu quán quân vị trí này, đây là hoa quốc ở thể dục trong lĩnh vực một đại đột phá, hơn nữa hắn còn đánh vỡ thế giới kỷ lục, hắn chính là kỳ tích. Người chủ trì lặp lại lần nữa Tô Duệ thành tích, bọn họ đều đang vì Tô Duệ đạt được thành tích mà kiêu ngạo. Dù sao, ở nam tử 100m bơi tự do bên trong, Người thứ nhất đối với Hoa Quốc giới thể thao tới nói, là một ý nghĩa phi phạm thành tích, cũng là chức rất khó làm được thành tích. Có thể nói, đang bơi lội hạng mục bên trong Nam tử 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do, thì tương đương với thi điển kinh sự tỉnh bên trong đường thẳng thi chạy, hơn nữa là cự ly ngắn thi chạy, ở hai người này bơi hạng mục bên trong giành quán quân, thì tương đương với lưu tường lúc đó ở 100m vượt rào cản giành quán quân, đều là giống nhau thuộc về lịch sử tính thời khác. Dù sao... Bất kể là thi điển kinh sự tình bên trong cự ly ngắn thi chạy, vẫn là bơi hạng mục Nam tử 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do, đều là thuộc về người gia trang thống trị lĩnh vực. Hoa quốc là rất khó đánh vỡ những này người gia trang thống trị lĩnh vực. Ở Nam tử 100m bơi tự do bên trong, Hoa quốc ở trước hôm nay chưa bao giờ bắt được qua thế giới giải thi đấu kim bài, một lần đều không có. Mà Tô Duệ ngày hôm nay giành quán quân, thì tương đương với Hoa quốc ở hạng mục này bên trong, thực hiện linh đột phá. Này xác thực là một lần ý nghĩa phi phạm lịch sử thời khác, cũng đáng kỷ niệm trọng đại đột phá. Quan trọng nhất chính là, hắn không chỉ giành quán quân, hơn nữa đánh vỡ thế giới kỷ lục, này càng là ý nghĩa phi phạm. Ở Nam Tử 100 m bơi tự do bên trong, trước thế giới kỷ lục là do bờ ra dự tuyển thủ ở năm 2009 sáng tạo, thành tích vì là 46 giây 91, đến nay đã duy trì 6 năm lâu dài. Cái này đã duy trì 6 năm thành tích, ở hôm nay đã bị Tô Duệ đánh vỡ. Hắn ở trận này 100 m bơi tự do trận chung kết bên trong thời gian sử dụng là 46 giây 88, so với trước thế giới kỷ lục phải nhanh không? 0-3 giây, chính là cái này không? 0-3 giây dẫn trước, nhường hắn trở thành mới thế giới kỷ lục người sáng tạo. Trước 1014, thì chịu không nổi thu. Tô Duệ không chỉ giành quán quân, còn đánh vỡ thế giới kỷ lục. Đây chính là vì cái gì người chủ trì sẽ kích động như vậy nguyên nhân, mà khán giả cũng là đồng dạng là như vậy. phải biết Không đơn thuần là Hoa Quốc chưa bao giờ ở 100 m bơi tự do thế giới giải thi đấu bên trong giành quán quân, toàn bộ châu Á cũng là như thế, hắn giành quán quân liền đại biểu châu Á tuyển thủ lần thứ nhất thu được 100 m bơi tự do thế giới giải thi đấu quán quân, xem như là thực hiện linh bột phá. Trước, Tô Duệ ở 50 m bơi tự do giành quán quân thời điểm, cũng là thuộc về sáng tạo lịch sử tính thời khắc, ý nghĩa trọng đại. Chỉ có điều, lúc đó hắn vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ châu Á kỷ lục, cũng không có đánh vỡ thế giới kỷ lục. So với lần này ở 100 m bơi tự do đánh vỡ thế giới kỷ lục, thành tích sẽ không có kinh diễm như vậy, cũng là lần này đại gia vì sao lại kích động như vậy không nớt nguyên nhân. Linh đột phá, đánh vỡ thế giới kỷ lục, này đều là thuộc về kỳ tích khó mà tin nổi, mà Tô Duệ một lần làm được hai cái kỳ tích. Bởi vậy, làm Tô Duệ giành quán quân sau, ninh đảo mới sẽ như vậy cô đơn. Coi như ninh đảo thành tích cũng không sai, thời gian sử dụng 47 giây 84, cũng thu được giá quân, này đã là rất tốt thành tích. Thế nhưng so với thành tích của hàn đến, ninh đào thành tích không thể nghi ngờ là phải kém hơn rất nhiều. Dù sao, Tô Duệ ở trận này trận chung kết thời gian sử dụng là 46 giây 88, so với trước thế giới kỷ lục phải nhanh không? Không 3 giây, mà so với ninh đào thành tích, càng là nhanh hơn tiếp cận 1 giây. 1 giây chênh lệch, đây là một cực kỳ ranh giới to lớn, ninh đào rõ ràng mình coi như cố gắng nữa, khả năng cũng là không đạt tới cái thành tích này. Ở Tô Duệ thành tích trước mặt, Linh đạo thành tích nhưng là có vẻ thua kém rất nhiều, trên người ánh sáng cũng lờ mờ rất nhiều, không có như vậy trói mắt, đại gia cũng đều sẽ không chú ý tới hắn, sẽ vì hắn đạt được thành tích mà hài lòng, nhưng sẽ không kích động như vậy. Có thể nói, làm tô duệ giành quán quân sau, coi như linh đạo thành tích nhanh hơn nữa, cũng như thế sẽ không lôi kéo người ta chú ý, người trước mới phải trói mắt nhất một, cái khác đều là lá xanh. Quán quân cùng A quân, đại biểu ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Mà đái ngộ cũng sẽ là khác nhau một trời một vực. Có thể nói, ở trận này trận chung kết qua đi, chịu ảnh hưởng to lớn nhất vận động viên, không phải người thứ ba, người thứ 4 mà là thu được á quân ninh đạo, chỉ vì hắn cùng quán quân là cùng một cái quốc gia. Có quán quân sau khi, đại gia liền rất khó lại quan tâm đến á quân. Điểm này, Linh đạo là phi thường rõ ràng, cái này cũng là trước hắn tại sao nhất định phải thắng tô ruệ nguyên nhân, bởi vì hắn biết rõ thua, khả năng này sẽ mất đi tất cả những thứ này. Mà hiện tại, Tô Duệ không chỉ giành quán quân, còn đánh vỡ thế giới kỷ lục, đây là nhường hào quang của hắn trói mắt đến mức tận cùng, đứng ở bên cạnh hắn người, đều chỉ sẽ trở thành lá xanh, trở thành tôn lên sự tồn tại của hắn, mà không cách nào che lại hào quang của hắn, ai cũng không thể. Và hôm nay qua đi, ninh đào độ họt, giá trị buôn bán, đều sẽ từ từ hạ thấp, đây là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ giành quán quân sau, ninh đào mới sẽ như vậy cô đơn, hắn biết mình đã toàn thua. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không biết, coi như hắn biết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn giành quán quân, hắn không thể là ninh đạo mà từ bỏ giành quán quân, dù cho hắn có thể ở tại hắn trong hạng mục giành quán quân, cũng sẽ không bỏ qua người quán quân này. Bởi vì, hắn cùng ninh đạo không quen không biết, tự nhiên là sẽ không bởi vì đối phương cảm thụ, liền từ bỏ người quán quân này. Ở thể dục trên sàn thi đấu, thắng thua vốn là rất bình thường, bất luận người nào cũng không thể bởi vì không muốn thua. Thì có thể làm cho những người khác không cho phép thắng Đây là không thể Những người khác cũng không thể sẽ làm như vậy Tô Duệ cũng giống như vậy Hắn có thể thua Nhưng tuyệt đối sẽ không đem quán quân chắp tay nhường cho Chỉ có điều Đối với hắn mà nói Giành quán quân là ở trong dự liệu của hắn Nhưng đánh vỡ thế giới kỷ lục Xác thực là trước hắn không nghĩ làm được Này thuộc về kế hoạch của hắn ở ngoài Bởi vì Tô Duệ chỉ muốn giành quán quân Cũng chưa hề nghĩ tới đánh vỡ thế giới kỷ lục Nhưng ở thi đấu bên trong Phát hiện một chút bất ngờ, do đó nhường trước hắn sắp xếp kế hoạch có chút theo không kịp, mới nhường hắn không cẩn thận liền đánh vỡ thế giới kỷ lục. Vốn là, tô Duệ là không thể nhanh như vậy liền phát lực cùng bạo phát, mà là sẽ ở càng mặt sau mới bắt đầu bạo phát. Điều này cũng làm cho bảo đảm hắn có thể giành quán quân, nhưng đánh vỡ thế giới kỷ lục, nên liền không thể nào làm được. Nhưng ở thi đấu trong quá trình, ốc sở chơi ly A tuyển thủ đột nhiên ra tốc, vượt qua hắn, nhường hắn tiết tấu thì có chút rối loạn đã như thế Tô Duệ liền thẳng thắn sớm phát lực ra tốc, cái này cũng là hắn một lần vượt qua nhiều như vậy đối thủ nguyên nhân, nếu như không phải cái này Oscar Chailia tuyển thủ đánh vỡ hắn tiết đấu, vậy hắn cũng sẽ không như vậy sớm ra tốc. Vì lẽ đó, hắn mới có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, nếu như không phải sớm ra tốc, hắn thi đấu thời gian sử dụng hay là sẽ lâu một chút, có thể hay không đánh vỡ thế giới kỷ lục liền rất huyền. Tô Duệ cũng không phải là không muốn đánh vỡ thế giới kỷ lục, chỉ là này sẽ làm hắn tiêu hao càng to lớn hơn thể lực. Đối với hắn dưới cuộc tranh tài phát huy, sẽ có ảnh hưởng. Bởi vậy, trước hắn cũng mới sẽ không dự định đánh vỡ thế giới kỷ lục, nhưng hiện tại đánh vỡ thế giới kỷ lục cũng sẽ không để cho hắn có ý kiến gì, càng sẽ không không cao hứng, vẫn là rất vì chính mình cảm thấy hưng phấn. Mà khi Tô Duệ biết thành tích của chính mình, tương đương với hoa quốc ở thể dục lĩnh vực trên có trọng đại đột phá, là thuộc về linh đột phá, vậy thì nhường hắn càng cao hứng hơn, nhường hắn lần thứ hai lựa chọn, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Hiện tại Hắn không chỉ hoàn thành mục tiêu của chính mình, ở nam tử 100m bơi tự do trận chung kết bên trong thành công giành quán quân, hơn nữa còn đánh vỡ thế giới kỷ lục, này xem như là vượt mức song song rồi. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, Tô Duệ 100m bơi tự do, thành tích là 47 giây 25, cũng đánh vỡ châu Á kỷ lục. Bây giờ, hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, có đột phá, thời gian sử dụng là 46 giây 88, chuyến này đối với so với trước thành tích, cái kia có tới không? 37 giây tăng lên, chuyện này đối với 100 m bơi tự do vận động viên tới nói, này đã là tiến bộ rất lớn. Đối với Tô Duệ biểu hiện, Hoa Quốc khán giả cái kia là phi thường hài lòng, hơn nữa cũng rất vì là cái thành tích này khiếp sợ. Ở thi đấu trước, đại gia cũng đã nghĩ đến thành tích của hắn sẽ tiến bộ, cũng cho rằng hắn sẽ có rất lớn cơ hội giành quán quân, nhưng vẫn không có nghĩ tới hắn trình độ sẽ có lớn như vậy tăng lên, cho tới làm ra như thế đẹp đẽ thành tích. Không chỉ giành quán quân, còn đánh vỡ thế giới kỷ lục này xác thực là ngoài ý muốn. Tô Duệ, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, hắn không có phụ lòng bất luận người nào chờ mong, thành công làm được cái mục tiêu này, đồng thời bị mọi người chờ mong còn tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hắn giành quán quân đồng thời đánh vỡ thế giới kỷ lục sau, đại gia đều vô cùng hưng phấn, cũng rất vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Như vậy, Tô Duệ ở trận này 100 m bơi tự do trận chung kết bên trong, tự nhiên có thể thu hoạch được nhiều vô cùng tín ngượng giá trị, thu hoạch nhiều đến nhường hắn phi thường hài lòng có thể nói là hỷ chịu không nội thu. Như vậy thu hoạch, nhưng hắn nhạc đến đều không ngậm mồm vào được. Đại gia đều là cho rằng Tô Duệ là bởi vì đánh vỡ thế giới kỷ lục mà cao hứng, không biết hắn là bởi vì tín ngưỡng giá trị mà hài lòng. chương 1015, Tô Duệ lựa chọn. Ở đệ một ngày tham gia trận chung kết thời điểm, Tô Duệ thu được 8. 6 ước tín ngưỡng giá trị. Ngày thứ 2 trận chung kết, cũng chính là ngày hôm qua 3 trạng trận chung kết, hắn cũng như thế được 3 viên kim bài. Thành tích đồng dạng là phi thường huy hoàng. Có điều, bởi vì ngày hôm qua 3 tràng trận chung kết, so sánh tiền để 3 tràng trận chung kết, lượng điểm tương đối ít, không có nhiều lần xuất hiện kích động lòng người thời khác, sản sinh tín ngưỡng giá trị cũng là ít một chút. Nhưng coi như ngày hôm qua sản sinh tín ngưỡng giá trị, không sánh được ngày hôm trước thu hoạch, vẫn để cho tô Duệ được 6. 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị hai ngày tổng thu hoạch, đạt đến 15. 4 ức điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là hắn ở hai ngày này thu hoạch. Cộng thêm trên trước 8 ngày bên trong thu hoạch, cũng chính là một 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, cái kia tổng thu hoạch chính là 17 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Có điều, ở trận này 100m bơi tự do trận chung kết bên trong, Tô Duệ thu hoạch, hay bởi vì giành quán quân thêm đánh vỡ thế giới kỷ lục, tăng lên không ít. Thành tích của hắn, có thể nói là sáng tạo hoa quốc ở thể dục lĩnh vực lịch sử tối thành tích tốt, thực hiện linh đột phá, nhường hoa quốc khán giả đều phi thường kích động, cũng sản sinh lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Lần thứ 2 thu được 3 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Đã như thế, Tô Duệ ở thế giới bơi thi đấu tranh giải tổng thu hoạch, dĩ nhiên vượt qua 20 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đạt đến 20 200 triệu điểm. 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, chẳng trách hắn sẽ vui vẻ như vậy, điều này cũng xác thực đáng giá hài lòng sự tình. Sau đó 3 chàng trận chung kết, chỉ cần Tô Duệ có thể lại sang giải tích, có thể làm được liên tục giành quán quân, vậy khẳng định có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nói vậy ngày hôm nay thu hoạch là sẽ không thấp hơn 600 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở 100 m bơi tự do sau khi kết thúc, hắn sau đó phải tham gia thi đấu, chính là nam tử 200 mét môn bơi bướm trận chung kết. Liên quan với nam tử 200 mét môn bơi bướm, này xem như là tô Duệ mới liên quan đến lĩnh vực, trước ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn đều không có tham gia cuộc thi đấu này hạng mục. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu trước, hắn vì thu được cái này dự thi hạng mục tư cách dự thi, vẫn là phí không ít công phu cũng tự mình biểu hiện ra chính mình ở hạng mục này thành tích sau, mới có thể thu được cái này tư cách dự thi. Dù sao, thế giới bơi thi đấu tranh giải đối với dự thi tuyển thủ trình độ, là có nhất định yêu cầu. Chỉ có đạt đến thế giới bơi liên tán thành thi đấu được chuyện tích, mới có thể thu được tư cách dự thi, mà Tô Duệ trước không có tham gia qua 200 mét môn bơi bướm thi đấu sự tình, tự nhiên là không có lịch sử thành tích để chứng minh chính mình, mà muốn tham gia cuộc thi đấu này, đó là đương nhiên liền cần chứng minh chính mình. Cũng còn tốt chính là, cuối cùng hắn vẫn là thành công chứng minh chính mình, đặt đến thế giới bơi liên tán thành thi đấu được chuyện tích. Có điều, Tô Duệ lúc đó vội vàng chuẩn bị, thi đấu được chuyện tích, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thế giới bơi liên biên liên giới, suýt chút nữa liền không thể được đến từ cách này. Muốn không phải, hắn ở tại hắn dự thi hạng mục thành tích thực sự là chói mắt, nếu không thì, Hoa Quốc đoàn đại biểu cũng sẽ không đem cái này dự thi tiêu chuẩn cho hắn. Liên quan với thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi tiêu chuẩn đây là có hạn chế. Mỗi cái quốc gia đều có cố định số lượng, chỉ có thể giảm thiểu, không thể tăng nhanh. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ được cái này dự thi tiêu chuẩn, vậy thì đại biểu sẽ có một vận động viên mất đi tư cách này. Ở tình huống như vậy, Hoa Quốc đoàn đại biểu đương nhiên là sẽ đem dự thi tiêu chuẩn, để cho cái khác thành tích càng tốt hơn bơi vận động viên, tranh thủ nhường Hoa Quốc đội thành tích càng tốt hơn một chút. Có điều, bởi vì Tô Duệ ánh sáng quá mức chói mắt, dù cho hắn ở 200 m môn bơi bướm bên trong biểu hiện không tính xuất sắc, nhưng cuối cùng Hoa Quốc đoàn đại biểu vẫn là đem một dự thi tiêu chuẩn cho hắn, coi như làm là một loại đầu tư. Đương nhiên, hắn có thể thu được cái này dự thi tiêu chuẩn, rất lớn nguyên nhân cũng là viên chạch vì hắn dựa vào lý lẽ biện luận đến. Không có viên chạch đám người chống đỡ, tô Duệ hay là còn thật không có cách nào được 200 mét môn bơi bướm dự thi hạng mục, tự nhiên cũng là vô duyên với đứng cái này trận chung kết trên sàn ngày. Bởi vậy, ở cái này 200 mét môn bơi bướm bên trong, hắn vẫn tính là một tân nhân, 100% không hơn không kém người mới không có cái gì giải thi đấu lịch sử thành tích. Chỉ có điều, Tô Duệ không có nhường chống đỡ hắn người thất vọng, ở hạng mục này bên trong, biểu hiện của hắn cũng khá. Lúc trước tiểu tổ thi đấu, trong vòng bàn kết, hắn một đường đi tới, cũng không có bởi vì chính mình là người mới liền bị rất sớm đào thải ra khỏi cụ, hiện tại hoàn thành công thăng cấp trận chung kết. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là biểu hiện rất tốt, hắn không có khiến người ta thất vọng. Chỉ là bởi vì hắn không có giải thi đấu lịch sử thành tích. Nhưng rất nhiều người vẫn là đối với hắn không phải yên tâm như vậy, không phải như vậy xem trọng hắn thi đấu. Có thể nói, đại gia đều cho rằng coi như tô Duệ thiên phú cho dù tốt, nhưng bởi vì cá nhân tinh lực có hạn không thể ở sở hữu dự thi hạng mục bên trong đều sẽ có biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa hắn biểu hiện bây giờ đã rất tốt, đại gia đều rất hài lòng, cũng sẽ không hy vọng hắn có thể tiếp tục lại sang giải tích, có thể bắt được quán quân. Tất cả mọi người cho rằng ở trận này trận chung kết bên trong, hắn có thể bắt được một viên huy trường. Dù cho là một viên huy chương đồng, cũng đã là rất chuyện không bình thường. Dù sao, ở 200 mét môn bơi bướm bên trong, Tô Duệ chỉ là một tân nhân, một không có lịch sử thành tích người mới, tự nhiên là không thể để những người khác người xem trong hắn, cho rằng hắn có thể giành quán quân. Đối với hắn chờ mong, đại gia đều là ôm trùng ở tham dự ý nghĩ. Thậm chí, nếu như có thể để cho đại gia giúp Tô Duệ làm lựa chọn, đại gia đều sẽ hy vọng hắn từ bỏ cuộc thi đấu này, tốt nhất là không tham gia cuộc thi đấu này. Không phải lo lắng hắn thắng không được, mà là lo lắng hắn ở cuộc thi đấu này tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực, dẫn đến ảnh hưởng đến cái khác am hiểu dự thi hạng mục, lời nói như vậy chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia mới sẽ hy vọng hắn có thể từ bỏ tham gia cuộc thi đấu này, coi như hiện tại từ bỏ, đại gia cũng sẽ không cho là có vấn đề gì, ngược lại sẽ cho rằng đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Cái khác vận động viên, lúc trước từ bỏ thi đấu, khán giả có thể sẽ trách cứ hắn cho rằng không nên từ bỏ thi đấu. Nhưng chỉ có Tô Duệ từ bỏ thi đấu, tuyệt đối sẽ không có người nói hắn làm không đúng, ngược lại sẽ cho rằng làm như vậy mới phải chính xác, đã sớm nên từ bỏ cuộc thi đấu này. Không gì khác, cũng là bởi vì hắn tham gia thi đấu hạng mục quá hơn nhiều, coi như từ bỏ mấy cái dự thi hạng mục, cũng vẫn như cũ có rất nhiều. Ở tình huống như vậy, nếu như Tô Duệ lựa chọn từ bỏ một hai hạng không am hiểu dự thi hạng mục, cũng sẽ không xem là cái gì đại sự, mà là chuyện rất bình thường. Đại gia cũng đều sẽ chống đỡ hắn làm như vậy. Có điều, Tô Duệ là không thể để những người khác người giúp hắn làm lựa chọn, mà hắn cũng không thể sẽ bỏ qua thi đấu, đây là tuyệt đối không thể. Hắn không có tham gia qua 200 mét môn bơi bướm quốc tế thi đấu sự tình, không có quốc tế thi đấu sự tình lịch sử thành tích, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở 200 mét môn bơi bướm hạng mục này bên trong biểu hiện sẽ không tốt. Trên thực tế, Tô Duệ chỉ là không có tham gia mà thôi, nhưng hắn tham gia, Thành tích không nhất định có thể so với cái khác hạng mục kém, có lẽ sẽ khiến người ta sáng mắt lên mà thôi. Trước, hắn chỉ là bởi vì thời gian xung đột, mới không có tham gia 200m môn bơi bướm, mà không phải hắn không am hiểu cuộc thi đấu này hạng mục. Bơi sở kỳ hiệu, am hiểu chính là toàn bộ tư thế bơi, cũng không phân khoảng cách giải cùng cự ly ngắn chương 1016, giành quan quân. Ở đại gia trở mong dưới, nam tử 200m môn bơi bướm chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu. Sở hữu tuyển thủ đồng thời nhảy lên bể bơi bên trong, hầu như không nhận rõ ai trước tiên nhảy lấy đà. Bởi, Tô Duệ ở 200 mét môn bơi bướm hạng mục này bên trong, cũng không có cái gì giải thi đấu kinh nghiệm, so với cái khác bơi hạng mục, hắn liền tham gia thi đấu số lần đều rất ít. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không có kinh nghiệm, cũng là rất khó ở vừa bắt đầu liền xác định chính mình phát huy. Liền, vì bảo hiểm một điểm, Tô Duệ ở vừa bắt đầu liền toàn lực về phía trước bơi, điều này làm cho hắn lập tức xông lên phía trước nhất. Nay vừa đến, một bị cho rằng giành quán quân hy vọng không lớn hắn, nhưng là ở bắt đầu giai đoạn liền nằm ở dẫn trước, đồng thời ưu thế là rất rõ ràng, điều này làm cho đại gia đều có một chút bất ngờ. Môn bơi bướm, so với cái khác tư thế bơi đến, nhưng là có khác nhau rất lớn, cùng bơi tự do so sánh, khác nhau thì càng lớn. Ở bốn loại thi đấu tư thế bơi kỹ thuật bên trong, môn bơi bướm kỹ thuật, có thể tính là ở bơi hết kỹ thuật động tác cơ sở trình diện biến đến ra, làm bơi hết kỹ thuật phát triển đến giai đoạn thứ 2 thời điểm. Có chút vận động viền chọn dùng hai cánh tay hoa nước đến bắp đuổi sau đưa ra mặt nước, lại từ không chung di chuyển kỹ thuật. Từ ngoại hình đến xem, như vậy tư thế bơi thật giống như là hồ điệp dương cánh bay lượn cũng chính là môn bơi bướm nguyên do. Ngoài ra, bởi tư thế bơi chân động tác, giống qua cá heo, vì lẽ đó cũng là được gọi là bơi bướm, đây là một cái khác biệt danh, nhưng đại gia vẫn là quen thuộc xưng là môn bơi bướm. So với ba loại khác cơ bản tư thế bơi, môn bơi bướm tư thế, vô duyên là là đẹp đẽ nhất. Phản phất là sức mạnh cùng ôn nhu kết hợp, xem xét tính không thể nghi ngờ là cao nhất, hơn nữa môn bơi bướm đối với thể lực tiêu hao cũng là to lớn nhất, cũng là khó nhất luyện tư thế bơi. Ở đây sao đại khác nhau dưới, am hiểu cái khác tư thế bơi vận động viên, ở môn bơi bướm hạng mục này bên trong, liền không nhất định có thể chơi đến chuyện, mà môn bơi bướm vận động viên cũng rất khó ở tại hắn trong hạng mục đạt được thành tích. Vì lẽ đó, đại gia cho rằng Tô Duệ coi như am hiểu bơi tự do, nhưng ở môn bơi bướm trong hạng mục cũng không nhất định là có thể rất lợi hại. Húng chi, ở 200 mét môn bơi bướm bên trong, hắn càng xem như là một triệt triệt để để người mới. Coi như Tô Duệ đã tham gia 50 mét môn bơi bướm, cũng từng tham gia 100 mét môn bơi bướm, đồng thời đều đạt được không sai thành tích, tỷ như 100 mét môn bơi bướm đánh vỡ châu Á kỷ lục mà 50 mét môn bơi bướm càng là đánh vỡ thế giới kỷ lục Nhưng coi như là cùng cái tư thế bơi, nhưng không giống khoảng cách hạng mục, gần như cũng là phi thường đại. 50 mét môn bơi bướm cùng 100 mét môn bơi bướm, cùng 200 m môn bơi bướm trên lệnh, cái kia không phải một chút, hướng chi là một ở 200 mét môn bơi bướm bên trong thuộc về người mới Tô Duệ, cái kia càng bị đại gia cho rằng là không thể chơi đến chuyện Có điều, bởi vì hắn ở 50 mét môn bơi bướm cùng 100 m môn bơi bướm bên trong, đã từng từng thu được không sai thành tích, này đến ít nói rõ hắn ở cự ly ngắn môn bơi bướm thi đấu bên trong lực buộc phát là rất mạnh. Cứ như vậy, cái kia ở 200 mét môn bơi bướm bên trong tiền kỳ, Tô Duệ vừa bắt đầu nằm ở dẫn trước, liền thuộc về rất bình thường, cái này cũng là khán giả chỉ là có một chút bất ngờ, nhưng sẽ không có quá to lớn chấn động, vẫn thay đổi không được ý nghĩ của bọn họ. Ngược lại, đại gia đều cảm thấy Tô Duệ không có kinh nghiệm, ở tiền kỳ liền bạo phát, đến cuối cùng liền có thể sẽ xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi, tốc độ sẽ chầm lại, ở phía sau sẽ bị những tuyển thủ khác toàn bộ truy qua, không thể vẫn duy trì dẫn trước mãi đến tận điểm cuối, nói cách khác bọn họ vẫn không cho là hắn có thể giành quán quân. Ở 100m sau, hắn thề yếu liền sẽ bắt đầu biểu hiện ra, này vẫn là đại đa số người cái nhìn. Có điều, cuộc thi đấu này quá trình, cũng xác thực là cùng rất nhiều người nghĩ tới như thế, chí ít ở trước trung kỳ đều là như vậy, kết quả là không nói. Ở 50m qua đi, tô rệ tốc độ liền bắt đầu thả chậm lại, không lại trước như vậy mánh liệt, cũng từ từ bị những tuyển thủ khác đuổi theo, thậm chí còn là vượt qua. Đến 100m thời điểm, hắn không còn là xa xa dẫn trước, mà là nằm ở người thứ 4. Tình huống như thế, càng thêm nhường đại gia kiên định cái nhìn của chính mình, càng cho rằng Tô Duệ là không thể giành quán quân, cho rằng hắn thể lực đã bắt đầu theo không kịp, thế yếu là càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng có thể giữ được hay không vị trí trước năm đều là rất khó nói. Nhưng là, kết quả thật sự sẽ cùng đại gia nói tới như thế sao? Vậy cũng không hẳn. Tô Duệ sở dĩ sẽ ở 50 m sau, tốc độ liền hạ xuống được, cũng không phải hắn thể lực theo không kịp, mà là hắn cho rằng không có cần thiết như vậy nhanh. dù sao Hắn vừa bắt đầu bạo phát, hoàn toàn là không có kinh nghiệm, để cho an toàn, mới sẽ ra tốc duy trì dẫn trước, nhưng trải qua 50 m thi đua sau khi, hắn đã nắm giữ những tuyển thủ khác tốc độ, cũng bảo đảm chính mình có thể thắng. Nếu như vậy, Tô Duệ cũng không có cần phải vẫn bạo phát toàn lực, mà là bắt đầu có bảo lưu, ở phía sau kỳ lại bạo phát giành quán quân. Lời nói như vậy mới có thể tiêu hao ít nhất thể lực đến thu được quán quân, mà sẽ không cuộc thi đấu này bên trong tiêu hao quá nhiều thể lực, đây chính là hắn tốc độ chậm lại nguyên nhân. Cho nên nói, Tô Duệ hiện tại là hậu, cũng không phải cùng đại gia tưởng tượng ra thể lực không chống đỡ nổi, mà là chính hắn muốn chậm lại, mục đích chính là bảo tồn thực lực, ứng phó cái khác thi đấu mà thôi, mà không phải thực lực của hắn không được. Trên thực tế, ở 100 m sau, hắn xác thực là là hậu, nhưng ở 150 m sau, cũng chính là thi đấu còn lại 50 m thời điểm, hắn lại lần nữa bạo phát. Làm Tô Duệ với bắt đầu bạo phát sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, phía trước đối thủ, từng cái từng cái bị vượt qua. Ở cuối cùng 20 m thời điểm, hắn đã là nằm ở tuyệt đối dẫn trước ưu thế, chỉ cần hắn tiếp tục bơi xuống, không dừng lại, cái kia cơ bản liền sẽ không có người lại đuổi theo hắn. Làm tô duệ lần thứ 2 bơi ở phía trước nhất, từ người thứ 4 bơi tới người thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người đều che đậy, đây mới là nhường bọn họ chấn động. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng xác thực là dẫn trước, nhưng đại gia cho rằng hắn là 50 mét môn bơi bướm cùng 100 mét môn bơi bướm bên trong quán quân, ở tiền kỳ có thể dẫn trước, vốn là chuyện rất bình thường đại gia cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ở 100 m qua đi, đại gia liền không cho là Tô Duệ có thể vượt lại, mà là cho rằng hắn sẽ càng ngày càng lạc hậu những tuyển thủ khác. Có thể hiện tại, Tô Duệ không chỉ vượt lại, hơn nữa còn trực tiếp bơi tới phía trước nhất. ưu thế cũng là hết sức rõ ràng, đây là ngoài ý muốn tình huống, cho tới nhường đại gia miệng cũng không khỏi đại đại mở ra. Cuối cùng, khi hắn thành công đến điểm cuối, cái thứ nhất đến điểm cuối thời điểm, rất nhiều người đều quên lên tiếng. Qua sau một lúc lâu, Đại gia tiếng hoan hô mới văng lên. Đại gia trước cho rằng Tô Duệ không thể giành quán quân, không phải không hy vọng hắn không thể giành quán quân, mà là cho rằng hắn không am hiểu hạng mục này, cái kia ở hắn giành quán quân sau, đương nhiên sẽ không không vui. Vừa vặn ngược lại, coi như hắn giành quán quân, tương đương với là làm mất mặt, nhưng loại này làm mất mặt, đối với Hoa Quốc khán giả tới nói, nhưng là hy vọng nhiều đến mấy lần, ở loại này thi đấu sự tình bên trong giành quán quân, vốn là hánh diện sự tình, đại gia như thế nào sẽ không hy vọng hắn giành quán quân đây? Vì lẽ đó, ở Tô Duệ giành quán quân sau, phản ứng lại hoa quốc khán giả liền bùng nổ ra như lôi giống như tiếng vô tay, có thể thấy được là vì hắn có cỡ nào cao hứng. chương 1017, 100 m bơi ngựa. Giành quán quân, nhìn như khó mà tin nổi, nhưng Tô Duệ nhưng là cho rằng chuyện đương nhiên. 200 mét môn bơi bướm là trước hắn không có tham gia qua dự thi hạng mục, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không cái này bơi hạng mục. Trên thực tế, Tô Duệ nắm giữ bơi sở kỳ hiệu, cũng không phải chỉ một tư thế bơi, mà là am hiểu sở hữu thi đấu tư thế bơi, nói cách khác chỉ nhìn hắn có thích hay không, mà không phải thiện không am hiểu. Trước, hắn không có tham gia 200 mét môn bơi bướm, cũng không phải hắn sẽ không hạng mục này, mà là hắn không có thời gian. Chủ yếu là 200 mét môn bơi bướm hạng mục này, cùng một ít dự thi hạng mục có xung đột, không có cách nào đồng thời tham gia, cái kia tô Duệ cũng chỉ có thể bỏ qua 200 mét môn bơi bướm, này cũng không có nghĩa là hắn am hiểu hạng mục này. Mà hiện tại, hắn ở 200m môn bơi bướm bên trong giành quán quân, chính là chứng minh tốt nhất. Ở nam tử này 200m môn bơi bướm trận chung kết, Tô Duyệt là lấy 1 phân 52 giây 88 thành tích, thu được quán quân, mà Á Quân là Hùng Gazi tuyển thủ, hắn thi đấu thời gian sử dụng nhưng là 1 phân 53 giây 48, mà thu được người thứ 3 nam phi tuyển thủ, thành tích là 1 phân 53 giây 68, người thứ 4 Ba Lan tuyển thủ thời gian sử dụng 1 phân 54 giây 10. Từ người thứ 2 đến người thứ 4 thành tích đến xem đều là rất tốt, đặc biệt hung Hungazi tuyển thủ 1 phân 53 giây 48, đã là tương đối khá. Vì lẽ đó, từ những này thành tích đến xem, Tô Duệ có thể giành quán quân, cũng không phải vận khí của hắn tốt, gặp phải đối thủ đều không mạnh, mà là đối thủ của hắn đều rất mạnh, nhưng hắn trình độ càng tài cao có thể thu được quán quân, đây là bằng thực lực thu được quán quân, mà không phải vận khí đơn giản như vậy. Không chỉ như thế, hắn 1 phân 52 giây 88, đã đánh vỡ nam tử 200 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục Ở trước hôm nay nam tử 200m môn bơi bướm châu Á kỷ lục là do Nhật Bản tuyển thủ ở năm 2008 đến vận sẽ trên sáng tạo thành tích là 1/52 giây 97 có điều cái này 1/52 giây 97 thành tích không còn là châu Á kỷ lục mới châu Á kỷ lục là tô Duệ hiện tại sáng tạo 1/52 giây 88 ở danh quán quân đồng thời còn đánh vỡ châu Á kỷ lục này xác thực là khiến người ta rất chấn động đương nhiênô Duệ hiện tại thành tích cách thế giới kỷ lục còn có chênh lệch nhất định, tạm thời còn không cách nào đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục, nhưng hiện tại vẹn vẹn là hắn lần thứ nhất tham gia 200 mét môn bơi bơm thế giới giải thi đấu, liền thu được tốt như vậy thành tích. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững, đại gia tin tưởng sự tiến bộ của hắn là có thể đánh vỡ trước mặt thế giới kỷ lục. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cũng đã biến mất ở khán giả trong tầm mắt, cũng không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn, bất kỳ giành quán quân cảm nghĩ đều không có phát biểu. Liền như thế yên lặng không hề có một tiếng động biến mất rồi. Có điều, hắn là chạy đến phòng nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, hai cuộc tranh tài hạ xuống, nhường hắn đã mệt đến mất ngư. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ buổi chiều còn muốn tham gia nữa hai trận trận chung kết, về thời gian cũng là vô cùng cấp bách, hắn nhất định phải dành thời gian nghỉ ngơi, để cho mình thể lực mau chóng khôi phục trở về. Chỉ có duy trì đầy đủ tốt trạng thái, hắn mới có thể bảo đảm ở buổi chiều thi đấu bên trong, có thể có tốt phát huy. Đang nghỉ ngơi một lát sau, Tô Duệ liền bắt đầu lượng lớn ăn uống. Đối với hắn mà nói, ăn uống mới phải khôi phục thể lực phương pháp nhanh nhất, không ăn, liền như thế thời gian mấy tiếng, hắn là không có cách nào được phương pháp tốt nhất. Đang nghỉ ngơi thất ăn một vài thứ sau, Tô Duệ lại chạy đi căng tin ăn bữa ăn chính. Cuối cùng, ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, hắn liền bắt đầu làm một ít vận động, nhưng sẽ không để cho chính mình tiến hành cường độ cao huấn luyện, để tránh khỏi lại càng to lớn hơn tiêu hao thể lực, chỉ là làm một ít làm nóng người vận động. Nhường thân thể của chính mình hứng, không đến nỗi thả tùng hạ đến. Làm tiến hành cường độ cao vận động sau, lập tức thả tùng hạ đến, thân thể kia liền rất khó nhắc lại nổi kính, thi đấu cũng sẽ không có lực kính. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới không dám không hề làm gì, một ít làm nóng người vận động vẫn không thể đỉnh. Liên như vậy, hắn mãi cho đến thi đấu muốn lúc bắt đầu, mới ngừng lại. Buổi chiều cuộc so tài thứ nhất, chính là 100m bơi ngựa, cũng là Tô Duệ trước chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Nếu như 200m môn bơi bướm hắn không có tham gia giải thi đấu kinh nghiệm. Cái kêu bơi ngửa càng là hắn hoàn toàn không có tham gia qua giải thi đấu từ thế bơi. Bởi vì, môn bơi bướm đối với Tô Duệ mà nói, chí ít là đã tham gia 50 mét môn bơi bướm cùng 100 mét môn bơi bướm, nhưng bơi ngửa hạng mục này, hắn liền hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, có sự khác biệt thi đấu trình, hắn đều không có tham gia qua giải thi đấu kinh nghiệm, thậm chí có thể nói là một tương đương xa lạ hạng mục. Lúc đó Tô Duệ sở dĩ sẽ chọn 100 m bơi ngửa, Chủ yếu là bởi vì hắn xem 100 m bơi ngựa, cùng cái khác hạng mục không coi trùng điệp, ông có thể tham gia liền không lãng phí ý nghĩ, liền dứt khoát báo danh tham gia 100 m bơi ngựa. Có điều, tuy rằng hắn không có tham gia qua 100 m bơi ngựa giải thi đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không bơi ngựa, hoặc là nói hắn không am hiểu bơi ngựa. Trên thực tế, tô rệ bơi ngựa cũng đồng dạng là không kém, cũng không thua với môn bơi bướm chỉ là hắn cho rằng bơi ngựa khán giả quần thể là ít hơn môn bơi bớm. Lúc này mới nhường trước hắn lựa chọn môn bơi bớm, mà không có lựa chọn bơi ngựa. Mà hiện tại, nhường hắn tìm tới cơ hội, cái kia bơi ngựa, tự nhiên cũng là muốn thử một lần. Hay là, cái này xa lạ lĩnh vực, có thể mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ nhường hắn làm sao có khả năng sẽ muốn bỏ qua. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Tô Duệ phát hiện 100 m bơi ngựa cùng cái khác thi đấu hạng mục không có thời gian xung đột sau, hắn lúc này liền lựa chọn báo danh, đồng thời là rất kiên quyết muốn thăm ra không cho phép những người khác thay đổi quyết định của hắn. Vốn là, đối với cái này 100 m bơi ngựa, đại gia cũng như thế là không coi trọng Tô Duệ, cho rằng hắn là không am hiểu bơi ngựa, giành quán quân tỷ lệ tiếp cận không. Chỉ có điều, đi ngang qua 200 m môn bơi bướm sau khi, những người này cái nhìn thì có chút biến hóa. Tô Duệ ở 200 mét môn bơi bướm bên trong, có thể sáng tạo ký tích, cái kia hay là ở 100 m bơi ngựa, đồng dạng có thể sáng tạo ký tích đi ra, ôm ý nghĩ như vậy người không ít. Ít nhất Hoa Quốc khán giả đều rất chờ mong cuộc tranh tài này, hy vọng hắn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, làm ra không thể thành tích đến. Vì lẽ đó, cái này 100 m bơi ngựa trận chung kết, bởi vì hắn quan hệ, mà có thêm rất nhiều xem chút, cũng làm cho khán giả có rất cao chờ mong. Trên thực tế, Tô Duệ xác thực là không có khiến người ta thất vọng, ở cái này 100 m bơi ngựa trận chung kết bên trong, hắn lần thứ hai làm ra khó mà tin nổi thành tích, tiếp tục đoạt được quán quân để những người khác vận động viên căn bản lay động hắn vị trí quán quân. Đương nhiên, ở cái này 100m bơi ngựa trận chung kết bên trong, hắn tuy rằng giành quán quân, nhưng cũng không có như 200 mét môn bơi bướm trận chung kết như thế, đánh vỡ châu Á kỷ lục. Tô Duệ ở trận này, trận chung kết thành tích là 52 giây 36, mà 100m bơi ngựa châu Á kỷ lục là 52 giây 24, cũng chính là còn kém một chút, nhưng hắn có thể giành quán quân, bản thân cũng đã phi thường ghê gớm, cũng không phải nhất định phải đánh vỡ châu Á kỷ lục. Mới xem như là thành tích tốt Vì lẽ đó Khi hắn giành quán quân sau Cũng đã gây nên náo động Hắn xác thực là lần thứ 2 sáng tạo kỳ tích Quan trọng nhất chính là Hắn hiện tại tuy rằng không có đánh vỡ 100 m bơi ngựa châu Á kỷ lục Nhưng cách châu Á kỷ lục cũng không xa Cái kia đại biểu hắn lại cố gắng một chút Vẫn có cơ hội đánh vỡ 100 m bơi ngựa châu Á kỷ lục chương 1018 Cá nhân hôn hợp bơi 100 m bơi ngựa Tô Duệ đạt được không sai thành tích Cứ việc Hắn cũng không có đánh vỡ bất kỳ kỷ lục, thậm chí ngay cả châu Á kỷ lục đều không có đánh vỡ. Nhưng đừng quên, Tô Duệ đây là lần thứ nhất tham gia 100 m bơi ngựa thế giới cấp thi đấu, trước thậm chí ngay cả 100 m bơi ngựa châu Á thi đấu sự tỉnh đều không có tham gia qua. Đối với khán giả mà nói, ở cái này 100 m bơi ngựa trong lĩnh vực, hắn xem như là một triệt triệt để để người mới. Có thể nói, đây đối với Tô Duệ mà nói, hẳn là thuộc về một phi thường xa lạ lĩnh vực, đây là đại gia đều như thế cho rằng. Dù sao, trước một hồi 200m môn bơi bớm, tuy cũng coi như là hắn không am hiểu hạng mục, trước hắn cũng không có tham gia qua hạng mục này, thế nhưng 200m môn bơi bướm, hắn không tính quen thuộc, nhưng ít ra hắn là đã tham gia 50m môn bơi bướm cùng 100m môn bơi bướm, có cơ sở nhất định ở. Nay vừa đến, Tô Duệ ở 200m môn bơi bướm thu được thành tích tốt, xác thực là khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không có 100m bơi ngựa làm cho người ta mang đến chấn động lớn như vậy. Bất kể nói thế nào, Bơi ngựa là trước hắn chưa có tiếp xúc qua hàng mục, hiện tại nhưng là đem cái khác chủ công 100m bơi ngựa đối thủ đều hạ thấp xuống, thành tích như vậy, làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy chấn động, này mang đến xung kích là phi thường đại. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ không có đánh vỡ 100m bơi ngựa châu Á kỷ lục, nhưng cũng là khiến người ta cảm thấy phi thường không kịp, thành tích như vậy, cũng có thể nói kỳ tích. Chỉ có điều, đối với những người khác mà nói, đây là rất chấn động sự tình, nhưng đối với hắn mà nói nhưng xem như là rất qua quyết bình bình. Trên thực tế, Tô Duệ đã sớm xác định chính mình là có thể bắt được quán quân, hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ không lấy được người quán quân này, hắn cảm thấy khả năng này là sẽ không xảy ra. Ở trận này trận chung kết bên trong, niềm tin của hắn là tăng cao, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân chính là thuộc về hắn. Bởi vì, đang bơi lội sở kỷ hiệu trước mặt, tứ đại thi đấu tư thế bơi sẽ không có không am hiểu tư thế bơi, sở hữu bơi thi đấu hạng mục. Cũng không có tồn tại nhược hạng nói chuyện, cũng chỉ có Tô Duệ có thích hay không cái này tư thế bơi cùng hạng mục, sẽ không có hắn không am hiểu cái nào tư thế bơi cùng hạng mục. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể ở tại hắn tư thế bơi thi đấu bên trong thu được quán quân, cái kia ở bơi ngửa hạng mục bên trong, cũng như thế là có thể. Chỉ có điều, so ra, Tô Duệ càng thêm yêu thích không có gò bó bơi tự do, này có thể vùng ra càng nhanh hơn độ, không có bất kỳ gò bó, mới phải càng thêm thoải mái, thư yếu. Hắn cũng yêu thích xem xét tính cực cao môn bơi bớm, loại này tư thế bơi, nhường hắn cảm thấy rất đẹp trai. Vì lẽ đó, ở tham gia bơi thi đấu sự tỉnh thời điểm, hắn sẽ ưu tiên lựa chọn bơi tự do hạng mục, sau đó chính là môn bơi bớm hạng mục, cuối cùng mới phải cái khác hạng mục. Nay vừa đến, nếu như những hạng mục này bên trong thời gian tồn tại xung đột, Tô Duệ sẽ ưu tiên lựa chọn bơi tự do cùng môn bơi bớm, từ bỏ cái khác tư thế bơi hạng mục, chỉ có thời gian không xung đột, mới sẽ chọn cái khác tư thế bơi mục Cho tới nay, hắn đều là làm như vậy, bất luận ở châu Á bơi thi đấu tranh giải, vẫn là hiện tại thế giới bơi thi đấu tranh giải. Bởi vậy, Tô Duệ trước chỉ là không có thời gian tham gia bơi ngựa mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không hạng mục này, cũng không có nghĩa là hắn không am hiểu hạng mục này, chỉ là so ra, hắn càng thêm yêu thích bơi tự do cùng môn bơi bướm mà thôi. Đã như thế, hắn ở 100m bơi ngửa bên trong giành quán quân, cũng là rất hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất chính là Tô Duệ ngày hôm nay cứ việc không có đánh vỡ 100m bơi ngựa châu Á kỷ lục, cũng không phải thực lực của hắn không làm được, mà là hắn ở 100m bơi ngựa trận chung kết trước, cũng đã liên tục tham gia hai chặng trận chung kết, 100m bơi tự do các loại 200 mét môn bơi bớm, tiêu hao không ít thể lực. Ở tình huống như vậy, trước hai chặng trận chung kết, ít nhiều gì đều sẽ nhường hắn trạng thái hàng, ảnh hưởng đến hắn vùng, trình độ tự nhiên là không đạt tới cao nhất. Huống chi, đón lấy Tô Duệ còn muốn tham gia nữa một hồi trận chung kết, Cái kia càng không thể ở 100m bơi ngựa trận chung kết liền đem vì lẽ đó thể lực tiêu hao hết. Vì lẽ đó, ở 100m bơi ngựa trận chung kết bên trong, hắn cũng không có vung xuất toàn lực, mà là có bảo lưu. Đầu tiên là tham gia hai chặng trận chung kết, lại ở phía sau 100m bơi ngựa trận chung kết bên trong có bảo lưu, dưới tình huống như vậy, Tô Duệ có thể bắt được quán quân. Đã xem là là vô cùng tốt, đây là rất tốt thành tích, cũng chứng minh thực lực của hắn xác thực là phi thường mạnh mẽ. Từ nay mấy phương diện đến xem. Nếu như hắn muốn, vẫn là có thể ở trận này trận chung kết bên trong đánh vỡ 100m bơi ngựa châu Á kỷ lục. Thậm chí, nếu như Tô Duệ là lấy toàn thịnh trạng thái tham gia 100m bơi ngựa trận chung kết, lại không hề bảo lưu tình huống, nói không chắc hắn còn có thể khiêu chiến một hồi 100m bơi ngựa thế giới kỷ lục, đánh vỡ thế giới kỷ lục, cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ có điều làm như vậy, đối với hắn thu hoạch cũng không có quá to lớn trợ rút, sẽ không để cho hắn được tín ngưỡng giá trị có bao nhiêu tăng lên. Bởi vậy Vì ở quốc kế tiếp trận chung kết bên trong, tiếp tục giành quán quân thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, Tô Duệ tự nhiên từ bỏ ở 100 m bơi ngựa trận chung kết bên trong đánh vỡ châu Á kỷ lục cùng thế giới kỷ lục, chỉ đoạt được quán quân, mà không có đi truy tầm các loại kỷ lục. Coi như là như vậy, hắn làm được trình độ như thế này, dĩ nhiên là phi thường kinh người. Sau đó, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu là nam tử 200 m cá nhân hỗn hợp bơi trận chung kết, cái này cũng là hắn ngày hôm nay muốn tham gia đệ tứ tràng trận chung kết. Cuối cùng một hồi trận chung kết. Ở trận này trận chung kết bên trong, hắn hy vọng có thể đạt được một không sai thành tích đến phần kết, nhưng ngày hôm nay có một viên mãn nhất bế mạc. Cá nhân hôn hợp bơi, thuộc về thi đấu bơi thi đấu hạng mục một trong, phân biệt có 200m cùng 4 oho mét 2 loại khoảng cách. Ở 1964 năm đệ nhất tám giới đến vẫn biết, bắt đầu liệt vào chính thức thi đấu hạng mục, mà lúc đó cá nhân hôn hợp bơi cũng chỉ có 4 oho mét một hạng, cũng chỉ phân nam tử cùng nữ tử. Mãi đến tận ở 1968 năm đến vận xe cùng 1972 năm đến vận xe trên, mới ra tăng rồi Nam, nữ 200 m cá nhân hôn hợp bơi. Thế nhưng, ở đệ 21 giới cùng đệ 22 giới Thế vận hội ổ lìm tiệp trên lại bị thủ tiêu, cho đến 198 ó năm Moscow Thế vận hội ổ lìm tiệp sau, quốc tế nghiệp dư bơi Liên hợp hội mới một lần nữa làm ra quyết định khôi phục 200 m cá nhân hôn hợp bơi vì là Thế vận hội ổ lìm tiệp chính thức thi đấu hạng ngục. Nguyên nhân chính là như vậy. Hiện tại thế giới bơi thi đấu tranh giải mới có 200 m cá nhân hôn hợp bơi hạng mục này, hạng mục này tồn tại có thể nói là không dễ. Cá nhân hôn hợp bơi, thuộc về cá nhân toàn năng hạng mục, hôn hợp bơi vận động viên nhất định phải am hiểu môn bơi bướm, bơi ngửa, bơi hết, bơi tự do 4 loại tư thế bơi, chỉ có đồng thời am hiểu này 4 loại tư thế bơi, mới có thể ở hạng mục này bên trong đạt được thành tích, muốn bộc lộ tài năng, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Ở cá nhân hỗn hợp bơi thi đấu bên trong Vận động viên muốn dự theo môn bơi bướm, bơi ngựa, bơi hết, bơi tự do chỉnh tự, các bơi 1 phần 4 khoảng cách mới có thể hoàn thành thi đấu. Từ trước mắt cá nhân hỗn hợp bơi triển tình huống đến xem, bất luận chủ hạng là bơi tự do, bơi hết hoặc cái khác bơi thức vận động viên, đều có khả năng trở thành cá nhân hỗn hợp bơi kỷ lục người sáng tạo, cũng không có cố định cái nào hạng mục mới quyết định vận động viên có thể bộc lộ tài năng. Có người cho rằng bơi hết là tăng cao cá nhân hỗn hợp bơi chu toàn tích chủ lực, nên trọng điểm huấn luyện Cũng có người nhưng là cho rằng bơi ngựa rất trọng yếu, còn bơi tự do cùng môn bơi bướm đúng là không có quá nhiều tranh luận, bởi vì là một tên ưu tú hôn hợp bơi vận động viên, ở bơi tự do cùng môn bơi bướm hai cái hạng mục bên trong, thường thường cách biệt đều sẽ không quá lớn, mà ở bơi hết cùng bơi ngựa hạng mục trên, nhưng là dễ dàng xuất hiện chênh lệch trọng đại tình huống. Vì lẽ đó, tính đến hiện nay mới thôi, ở cá nhân hôn hợp bơi hạng mục này, đều không có kết ra nhường đại gia đều tín phục định luận. Trước 1019 Xoay chuyển tình thế, ở cá nhân hôn hợp bơi bên trong, am hiểu cái nào tư thế bơi mới có thể bộc lộ tài năng. Liên quan với vấn đề này, Tô Duệ cũng không biết, liền nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp đều vẫn không có kết quả, hắn liền càng không thể có đáp án. Có điều, đối với hắn mà nói, nếu như không biết cái gì tư thế bơi, mới có thể ở cá nhân hôn hợp bơi thu được càng tốt hơn thành tích, vậy hắn sẽ việc làm, chính là am hiểu sở hữu tư thế bơi, cái kia là có thể bảo đảm chính mình sẽ không thua. Cá nhân hôn hợp bơi, Tô Duệ cũng không xa lạ gì, trước hắn cũng từng tham gia loại này thi đấu. Trên thực tế, Diệp Văn Tương am hiểu hẳn ngủ, cũng là cá nhân hôn hợp bơi, mà nàng thu hoạch đến thành tựu đều là cá nhân hỗn hợp bơi bên trong mang đến, ở cá nhân hỗn hợp bơi lịch sử lưu lại dấu ấn. Nếu như Diệp Văn Tương thành tích không có lui bước, vẫn duy trì dị vãng thành tích, cái kia nàng ở cá nhân hỗn hợp bơi bên trong sẽ là chói mắt nhất tồn tại, cũng là dày đặc nhất một bước. Đáng tiếc chính là, Diệp Văn Tương nhân do nhiều nguyên nhân Từ trên thiên đàn ngã xuống. Có điều, Tô Duệ tin tưởng Diệp Văn Tương là có thể lên, nàng sẽ đứng càng cao hơn, so với trước đây còn cao hơn, nàng hiện tại tuổi chính là sức lực, tuổi còn trẻ chính là đại biểu cái gì cũng có khả năng, sẽ không một quyết không nổi. hắn tin tưởng Diệp Văn Tương có thể ở cá nhân hỗn hợp bơi bên trong lại sang huy Hoàng cũng tin tưởng chính mình có thể ở cá nhân hôn hợp bơi bên trong, đạt được không sai thành tích. Bởi. Trận này 200 m cá nhân hỗn hợp bơi là Tô Duệ ngày hôm nay tham gia cuối cùng một hồi trận chung kết, cuộc tranh tải này qua đi, hắn ngày hôm nay cũng sẽ không dùng lại tham gia thi đấu. Đã như thế, ở trận này trận chung kết bên trong, hắn là có thể không cần lại có thêm bảo lưu, mà là có thể toàn lực bạo phát. Trên thực tế, Tô Duệ ở trận chung kết bên trong, cũng là làm như vậy. Ở ba loại đầu tư thế bơi bên trong, biểu hiện của hắn không tính kém, nhưng cũng không tính là chói mắt nhất, xem như là trung thượng trình độ. Vốn là, đại gia đối với Tô Duệ là tràn ngập kỳ vọng, ở mặt trước ba chàng trận chung kết, hắn đều hung hăng thu được quán quân, bắt được 3 viên kim bài, sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi, đại gia tự nhiên hy vọng hắn vào hôm nay cuối cùng một hồi trận chung kết bên trong, có thể lại sáng tạo kỳ tích, lần thứ hai thu được quán quân, làm được trong vòng một ngày bắt được 4 viên kim bài. Ở mặt trước ba chàng trận chung kết bên trong, biểu hiện của hắn có thể nói kinh diễm, cũng làm cho đại gia đều đối với hắn tràn ngập tự tin. đã như thế Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ ở trận này 200 m cá nhân hỗn hợp bơi trận chung kết bên trong, sẽ có vô cùng tốt biểu hiện, là sẽ không để cho đại gia thất vọng. Chỉ có điều, ở thi đấu bắt đầu sau, biểu hiện của hắn không tính kém, nhưng cũng không có đạt đến đại gia chờ mong. Một lúc mới bắt đầu, đại gia đều cho rằng có thể nhìn thấy Tô Duệ sẽ một đường dẫn trước, sau đó bắt được quán quân, nhưng ở thi đấu sau khi bắt đầu, mới phát hiện hắn cũng không có làm được trình độ như thế này. Ở cái thứ nhất tư thế bơi bên trong cũng chính là môn bơi bướm, Tô Duệ cũng không có làm được một đường dẫn trước, chỉ là duy trì người thứ hai vị trí. Đương nhiên, người thứ hai cũng coi như là không sai, hơn nữa cũng có thể người đến sau cư trên, thành công vượt qua người thứ nhất cũng không phải không thể, đại gia cũng không có hoàn toàn mất đi hy vọng, vẫn là cho rằng hắn là có thể thắng. Thế nhưng ở 50m qua đi, đang hoàn thành môn bơi bướm sau khi, vận động viên cũng chuyển thành bơi ngửa. Mà Tô Duệ cũng là như thế. Có thể ở cái này bơi ngựa bên trong, hắn không chỉ không có như đại gia chờ mong giống như vậy, vượt qua phía trước đối thủ, trái lại lại lạc hậu một chút, đi tới người thứ ba vị trí, cách giành quán quân là càng ngày càng xa xôi. Ở loại thứ ba tư thế bơi, bơi hết bên trong, biểu hiện của hắn cũng là như thế, coi như không có lại lạc hậu, nhưng cũng không có đi tới, vẫn là người thứ ba vị trí. Vì lẽ đó, làm mọi người thấy tình huống như thế sau, không khỏi thì có chút thất vọng rồi. chỉ có điều Đại gia là có chút thất vọng, nhưng cũng sẽ không cho là tô Duệ làm không được, coi như là không thể giành quán quân, đại gia vẫn là có thể lý giải hắn. Dù sao, ở 200 m cá nhân hỗn hợp bơi trước, hắn đã liên tục tham gia 3 tràng trận chung kết, lại từng cái giành quán quân. Loại này cấp bậc thi đấu, đại gia đều là biết có cỡ nào tiêu hao thể lực cùng tinh lực, một hồi trận chung kết cũng đủ để cho người mệt đến ngất ngư, húng chi là liên tục tham gia 3 tràng trận chung kết, này càng là đối với thể lực rất lớn thử thách. Phần lớn vận động viên cũng chống đỡ không nổi tiêu hao lớn như vậy. Mà Tô Duệ không chỉ làm được liên tục tham gia 3 lần trận chung kết, còn đều thu được quán quân, nhưng mọi người đều biết hắn tiêu hao là phi thường đại. Ở tình huống như vậy, hắn trạng thái tất nhiên sẽ giảm xuống, coi như là trình độ cao đến đâu, nhưng không có thể lực chống đỡ, cũng là rất khó phát huy ra tốt thành tích đi ra. Cái kia vào hôm nay đệ tứ chẳng trận chung kết bên trong, hắn không thể thu được đến quán quân, không có quá tốt biểu hiện, kỳ thực cũng là rất bình thường Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người cũng có thể thông cảm Tô Duệ, coi như sẽ bởi vì hắn không chiếm được quán quân mà thất vọng, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà chỉ trích. Đối với tất cả mọi người mà nói, biểu hiện của hắn đã đầy đủ được rồi, tốt đến đại gia đều không lời nào để nói, coi như cá nhân hôn hợp bơi không thể thu được đến quán quân, cũng không tính là gì, chí ít đối với hắn là sẽ không có ảnh hưởng, hắn đã làm được tốt vô cùng. Chỉ có điều, Tô Duệ thật sự không thể giành quán quân sao. Hiện tại vẫn là không hẳn. Ở mặt trước ba loại tư thế bơi bên trong, biểu hiện của hắn sắc thực không tính là tốt nhất, nhưng cũng không có lạc hậu cái khác vận động viên quá to lớn khoảng cách, vẫn là chăm chú theo người thứ hai, mà cách người thứ nhất cũng không có quá xa khoảng cách. Thay lời khác tới nói, vậy thì là tô Duệ vẫn là có thể đuổi lên trước diện hai cái đối thủ, coi như hắn hiện tại là lạc hậu, cũng giống như vậy có hy vọng làm được. Quả nhiên, ở loại thứ tư tư thế bơi, cũng chính là tối loại sau tư thế bơi, bơi tự do bên trong. Hắn liền bắt đầu hướng về đại gia chứng minh thực lực của chính mình. Ở bơi tự do cái này tư thế bơi bên trong, Tô Duệ vẹn vẹn chỉ là dùng 10 mét khoảng cách, cũng đã đuổi theo người thứ hai, đồng thời thành công vượt qua, làm được thay vào đó. Sau đó, hắn dùng 10 mét khoảng cách, đuổi theo người thứ nhất, lại ở phía sau 10 mét bên trong, thành công đưa cái này tuyển thủ bỏ lại đằng sau. Này ý vị ở cuối cùng 20 mét bên trong, Tô Duệ đã là nằm ở dẫn trước vị trí, hơn nữa còn là tuyệt đối dẫn trước. Mặt sau đối thủ đều không có cơ hội lại đuổi theo hắn, trái lại lẫn nhau khoảng cách là càng lúc càng lớn. Trên thực tế, ở ba loại đầu tư thế bơi bên trong, hắn tuy nằm ở lạc hậu, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn so với những người khác kém. Chủ yếu là Tô Duệ càng thêm yêu thích bơi tự do, cũng là muốn đem thể lực lưu đến cuối cùng mới bạo phát. Ở mặt trước ba loại tư thế bơi bên trong mới sẽ lạc hậu những người khác, nếu như hắn lấy cân đối chiến lược, cái kia ở bốn loại tư thế bơi bên trong, hắn cũng có thể làm được một đường dẫn trước. Đây là không cần nghi vấn. Chỉ có điều, hắn càng thêm yêu thích bơi tự do, càng yêu thích đang không có giảng buộc thời điểm toàn lực bạo phát, như vậy mới càng thú vị một hồi. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trận này 200 m cá nhân hỗn hợp bơi bên trong, mới phải xuất hiện như vậy xoay chuyển tình thế chuyển biến, nhường đại gia từ thu hoạch lớn hy vọng đến thất vọng, lại từ thất vọng, lập tức bị kinh hỉ chập trung lên xuống, nhường đại gia trải qua một hồi cực kỳ đặc sắc thi đấu, cũng đối với biểu hiện của hắn nhìn mà than thở chương 1020, bốn liên quan. Làm tô rệ bắt đầu dẫn trước sau, hắn thì sẽ không lại bị đuổi theo. Ở bơi tự do cái này tư thế bơi bên trong, hắn bắt đầu không hề bảo lưu bạo phát, cái kia tốc độ kinh người, đem sở hữu tuyển thủ đều bỏ lại đằng sau. Lấy tô Duệ tốc độ bây giờ, mặt sau tuyển thủ chỉ có thể hít khói, căn bản cũng không có hy vọng đuổi theo. Ba loại đầu tư thế bơi, hắn vẫn lấy đối lập phổ thông tốc độ về phía trước bơi, cho tới giờ khác này, mới bắt đầu chân chính bạo phát biểu hiện kinh diễm tất cả mọi người. Bơi tự do, không phải Tô Duệ am hiểu nhất, nhưng cũng là hắn yêu thích. Vì lẽ đó, ở hạng mục này bên trong, hắn thường thường là có thể bùng nổ ra mạnh nhất thực lực, cũng có thể làm ra thành tích tốt nhất. Lông không ngoại lệ, Tô Duệ cái thứ nhất đến điểm cuối, lại một lần nữa hung hăng giành quán quân. Ở cái này 200 m cá nhân hỗn hợp bơi trận chung kết bên trong, giành quán quân to lớn nhất đứng đầu cũng không phải Tô Duệ, mà là đến từ chính nước Mỹ vận động viên. Bởi vì, cái này nước Mỹ vận động viên ở trận này trận chung kết trước, cũng đã thu được 15 cái thế giới thi đấu tranh giải quán quân, mà lúc trước, hắn cũng đặt thành 200 m cá nhân hôn hợp bơi tam liên quan, cũng là có hy vọng thu được 200 m cá nhân hôn hợp bơi 4 liền quan vận động viên. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này nước Mỹ vận động viên là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu, phần lớn người đều cho rằng hắn là có thể giành quán quân. Đương nhiên, tô rệ tồn tại, cũng là mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Lấy trước hắn biểu hiện, Đại gia đều cho rằng hắn đối với nước Mỹ vận động viên là có thể tạo thành uy hiếp lớn nhất, là đối phương giành quán quân to lớn nhất đối thủ. Có thể nói, đại gia đều cho rằng nếu như Tô Duệ trước không phải liên tục tham gia 3 trạng trận chung kết, hay là ở cái này 200 m cá nhân hôn hợp bơi bên trong, sẽ đối với nước Mỹ vận động viên tạo thành uy hiếp lớn nhất, thậm chí có thể giành quán quân. Có điều, ở hắn liên tục tham gia 3 trạng trận chung kết sau, đại gia cũng sẽ không cho rằng hắn có thể đánh vỡ cái này nước Mỹ vận động viên truyền kỳ không thể ngăn cản đối phương thu được bốn liên quan. Nhưng sự thực chứng minh, Tô Duệ xác thực là biến số lớn nhất, ở tối loại sau tư thế bơi bên trong, hắn lấy bơi tự do đánh bại đối thủ của hắn, cũng đánh bại một đường dẫn trước nước Mỹ vận động viên, đồng thời thành công đến điểm cuối, cũng là thu được quán quân. Đã như thế, cái này nước Mỹ vận động viên cũng sẽ không thể hoàn thành bốn liên quan, ở cá nhân hôn hợp bơi bên trong chỉ có thể lấy tam liên quan tiếc nuối kết thúc. Vốn là, nam tử này 200 m cá nhân hôn hợp bơi. Là nước Mỹ đoàn đại biểu ưu thế hạng mục, là tối có hy vọng giành quán quân bơi hạng mục một trong, nhưng cũng là bởi vì Tô Duệ tồn tại, cái này ưu thế hạng mục kim bài, nhưng là rơi xuống Hoa Quốc đoàn đại biểu trong tay, có thể nói là cực kỳ hí kinh hóa. Có thể nói, cũng là bởi vì một mình hắn quan hệ, nước Mỹ đoàn đại biểu có thể sẽ có không ít kim bài, đều sẽ mất đi, mà thu hoạch to lớn nhất, không gì bằng là Hoa Quốc đoàn đại biểu. Cứ như vậy, nước Mỹ đoàn đại biểu muốn phải hoàn thành làm được kim bài bảng số 1, cái kia càng phi thường khó khăn Vì lẽ đó, trận này nam tử 200m cá nhân hôn hợp bơi trận chung kết giành quán quân, đối với Hoa Quốc đoàn đại biểu tới nói, là ý nghĩa trọng đại, còn đối với Tô Duệ tới nói, nhưng là nhường hắn cá nhân kim bài lần thứ 2 tăng cường của viên. Trừ hắn bên ngoài, Hoa Quốc đoàn đại biểu còn có một cái khác vận động viên, cũng thăng cấp trận chung kết, đồng thời lấy 1 phân 56 giây 81 thu được đệ tứ, cũng đánh vỡ dị vãng cá nhân thành tích tốt nhất. Nếu như không phải Tô Duệ, lấy cái này vận động viên thành tích, Đã đủ để đánh vỡ toàn quốc kỷ lục Có điều, chính là bởi vì hắn quan hệ, cái này Hoa quốc vận động viên thành tích đã không đủ để đánh vỡ toàn quốc kỷ lục bởi vì hắn không chỉ đánh vỡ toàn quốc kỷ lục còn đánh vỡ châu Á kỷ lục Ở trận này trận chung kết trước, nam thử 200 m cá nhân hôn hợp bơi châu Á kỷ lục là 1 phân 55 giây 07, do Nhật Bản vận động viên sáng tạo. Mà Tô Duệ ở trận này trận chung kết thành tích, là 1 phân 54 giây 60 so với 1/5 giây 07 cái này châu Á kỷ lục muốn nhanh hơn một chút cũng chính là cái thành tích này sẽ trở thành mới châu Á kỷ lục cho tới nam tử 200m cá nhân hỗn hợp bơi thế giới kỷ lục là 1/54 giây không không so với thành tích của hắn phải nhanh không 6 giây cũng chính là tạm thời còn không cách nào đánh vỡ thế giới kỷ lục nhưng có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục đã là vô cùng tốt trên thực tế đại gia đều cho rằng Tô Duệ ngày hôm nay có thể giành quanh quân đã là to lớn nhất kỳ tích Đồng thời, tất cả mọi người đều cho rằng lấy hắn phát huy được trình độ, đều cho rằng hắn ngày hôm nay chỉ tham gia 200 m cá nhân hôn hợp bơi hay là có hy vọng truy hỏa 1 phân 54 giây không không thế giới kỷ lục thậm chí là có hy vọng đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục nay cũng không phải đại gia quá mức đánh giá cao hắn, mà là hắn xác thực là có cái này hy vọng làm được điểm này. Coi như tô ruệ năng lực hồi phục mạnh hơn, nhưng liên tục tham gia 3 trạng trận chung kết, này hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ ảnh hưởng đến hắn trạng thái nhường hắn không cách nào phát huy ra tốt nhất trình độ, đây là không cần nghi vấn một điểm. Vì lẽ đó, nếu như hắn lây toàn thịnh trạng thái tham gia thi đấu, lại toàn lực ứng phó, sắc thực là có hy vọng đánh vỡ trước mặt thế giới kỷ lục. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cảm thấy không có cần thiết nghị quá nhiều, không có chuyện đã xảy ra, cần gì phải tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ, suy nghĩ nhiều vô ích. Nếu như hắn có thể nắm giữ đánh vỡ thế giới kỷ lục thực lực, cái kia sớm muộn là có cơ hội đánh vỡ, cũng sẽ không gò bó với này một ngày cũng không cần suy nghĩ, nhưng nếu như hắn không có năng lực này, trình độ còn không đến mức đánh vỡ thế giới kỷ lục, vậy thì càng không cần suy nghĩ, nhiều nghĩ cũng đúng vô dụng. Bởi vậy, liên quan với chuyện như vậy, Tô Duệ đúng là nhìn rất thoáng, không gặp qua với chấp nhất. Quan trọng nhất chính là liên tục tham gia 4 tràng trận chung kết, đồng thời đều là thành công giành quán quân. Điều này làm cho hắn thu được vô thượng vinh dự đồng thời, cũng là nhường hắn tâm lực quá mệt mỏi, có thể nói là mệt đến ngất ngư. Hắn bây giờ chuyện muốn làm nhất Là cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi, mà không muốn làm bất cứ chuyện gì, càng sẽ không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, có thể nghỉ ngơi thật tốt chính là tối tốt đẹp. Chỉ có điều, một số thời khắc vẫn không thể tội nguyện, một ít chuyện là không thể tránh khỏi. Tỷ như, Tô Duệ muốn đi lên đài lĩnh thưởng, hơn nữa một ít phóng viên cũng sẽ nắm lấy cơ hội phỏng vấn hắn, nhường hắn phát biểu dành quán quân cảm nghĩ, đây là không cách nào tránh khỏi. Ở trước hôm nay, hắn đã tránh được quá nhiều lần phỏng vấn, tránh được nên tránh. Chỉ là như vậy làm cũng không phải rất thích hợp, mỗi cái vận động viên ở giành quán quân sau đều sẽ tiếp thu phỏng vấn, tỉ như tốt ngạc, ninh đảo đều là như vậy, cũng chỉ có Tô Duệ là ngoại lệ, vậy thì có chút không thích hợp, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn không hợp, chuyện này với hắn là không có lợi. Vì lẽ đó, viên trạch cho rằng Tô Duệ hay là muốn thích hợp tiếp thu phỏng vấn, chuyện này với hắn là mới có lợi, cùng truyền thông tạo mối quan hệ, cũng không đến nỗi bị người khắp nơi nhằm vào. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ tự nhiên biết là không cách nào tránh khỏi. Phóng viên là phi thường khó chơi, nếu như không chấp nhận phỏng vấn, chỉ có thể quần quần không ngừng tiếp bị quay nhiêu, những phóng viên này sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, mà tình huống như thế cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn vẫn là biết là không thể hoàn toàn tránh khỏi phỏng vấn, một chút thời gian hay là muốn tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Coi như Tô Duệ không tính là ngôi sao giải trí, mà là phong trào thể dục thể thao viên, nhưng chuyện như vậy vẫn là không thể tránh khỏi, cũng là công chúng nhân vật sự bất đắc dĩ. Đặc biệt hắn loại này dành tiếng chính thịnh vận động viên, thì càng là như vậy. Cuối cùng, hắn vẫn là tiếp nhận rồi viên trạch sắp xếp, lựa chọn một chút ấn tượng không sai phóng viên, tiếp thu phỏng vấn. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng chỉ là qua loa thức trả lời vài câu, đối với phóng viên vấn đề, hắn cũng là lựa chọn công thức hóa trả lời, sẽ không quá đột xuất, nhưng cũng không đến nỗi tùy tiện nói lung tung, không đến nỗi nhường lời của mình, trở thành đại tin tức. chương 1021, làm việc thái độ, Tô Duệ vốn là không thích tiếp thu phỏng vấn, thêm vào hắn hiện tại đã mệt cực kỳ, càng không có cái tâm tình này. Vì lẽ đó, đang đối mặt phỏng vấn thời điểm, hắn thì có chút qua loa, chỉ là trả lời mấy vấn đề, còn đều là công thức hóa trả lời, không có cái gì ý mới, nhưng cũng sẽ không xuất hiện nói lời kinh người tình huống. Ở trong tình huống bình thường, Tô Duệ vẫn là biết muốn khống chế ngôn ngữ của chính mình, tránh khỏi trong lúc lơ đãng đắc tội mấy người. Có thể biết điều một ít hay là muốn biết điều một ít đắc tội người thì càng là không có cần thiết, trong lời nói, vẫn là cần thiết phải chú ý. huống chi, coi như Tô Duệ không sợ đắc tội người, nhưng hắn cũng phải cân nhắc đến viên chạch đám người, còn có cục thể dụ, đều là hắn một ít hành vi, chịu đựng rất lớn áp lực, nếu như hắn còn không có chút nào kiếm kỵ, tùy ý đắc tội người, cái kia viên chạch bọn họ sẽ càng sức đầu mẹ chán, chịu đựng áp lực thì càng lớn, đây chính là hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Bởi vậy, đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn vẫn là sẽ chú ý nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. Tô Duệ tiếp thu phỏng vấn, vốn là bởi vì không muốn phiền phức, cái kia đang tiếp thu phỏng vấn trong quá trình, càng là không sẽ chủ động tìm phiền toái cho mình tới làm, đương nhiên hay là muốn biết điều một ít, trả lời một vài vấn đề đơn giản coi như làm ứng phó rồi sự tình. Đương nhiên, nếu như có một ít phóng viên mắt không mở, vậy hắn thì sẽ không lại biết điều, tuyệt đối là sẽ lập tức sặc trở lại. Đối với Tô Duệ mà nói, tôn trọng lẫn nhau, Đó là người tốt ta thật lớn ra đều tốt, nhưng nếu như không tôn trọng hắn, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không khách tức giận, cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Đắc tội liền đắc tội, lại không phải là không có đắc tội với người mà thôi. Hắn đem phóng viên làm người xem, nhưng nếu như một ít phóng viên coi chính mình là vua không ai, nhưng thực tế nhưng là một con chó, muốn cắn hắn, vậy hắn cũng sẽ không cắn trở lại, nhưng trong tay đánh chó bổng có thể thì sẽ không nương tay, nhất định sẽ mạnh mẽ tiếp tục đánh, trêu chọc hắn, liền nhất định sẽ hối hận. cuối cùng Tô Duệ trả lời mấy vấn đề sau, liền qua loa kết thúc. Chỉ có điều, cứ việc hắn trả lời rất qua loa, nhưng ít ra là tiếp thu phỏng vấn, này so với trước đây muốn mạnh hơn nhiều. Sau khi trở về, Tô Duệ liền lập tức xông tới một tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường không ních động chút nào, hắn đã không có khí lực lại di chuyển. Nếu như không phải ngày hôm nay một ngày đều ở bể bơi bên trong ngâm, hắn là liền rửa giấy đều không có khí lực. Chỉ là một lúc, hắn cũng đã ngủ say, ngủ rất say. http Chòe nụ ạ tòa dù sao, tô rệ vào hôm nay thời gian một ngày bên trong, tham gia 100m bơi tự do, 200m môn bơi bớm, 100m bơi ngửa cùng 200m cá nhân hỗn hợp bơi 4 tràng trận chung kết, chuyện này đối với thể lực tiêu hao có thể là phi thường kinh người. Phổ thông vận động viên, tham gia một hồi trận chung kết, khả năng đều sẽ mệt đến không được, thú hổ là liên tục 4 tràng trận chung kết, hơn nữa còn đều là giành quán quân, bình thường vận động viên căn bản không thể nào làm được trình độ như thế này. Cũng chỉ có hắn loại thể chất này khác hẳn với người thường tồn tại, mới có thể làm được trình độ như thế này. Có điều, coi như Tô Duệ thể chất khác hẳn với người thường, so với đa số vận động viên thể chất đều cường đại hơn, nhưng một ngày tham gia 4 tràng cường độ cao trận chung kết, cũng là nhường hắn mệt muốn chết rồi. Nếu như không phải như vậy, hắn hiện tại lại sẽ làm sao mệt đến cũng không muốn núp đích, lại như vậy nhanh ngủ qua. Hiện tại Tô Duệ, đã là sức cùng lực kiệt, mệt đến chuyện gì đều không muốn làm, liền muốn ngủ. nếu như có thể Hắn đúng là cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi làm, liền như vậy vừa cảm giác ngủ tới hừng đông, như vậy mới có thể để cho hắn được tốt nhất khôi phục. Nhưng đáng tiếc chính là, Tô Duệ nhưng là không thể làm như vậy, hắn còn có chuyện muốn làm, không thể vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Đồng hồ báo thức vừa vang, hắn liền lập tức bỏ lên, cứ việc hiện tại còn rất mệt mỏi cũng rất mệt, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức lên, một điểm đều không có lưu luyến mềm mại dường lớn. Bởi vì, Tô Duệ chờ một chút còn muốn trực tiếp có thể không có cách nào liền như vậy vừa cảm giác ngủ tới hướng đông. Trực tiếp công tác, hắn cũng không thể hạ xuống, một ngày cũng không thể hạ xuống. Cứ việc, ở này một ngày bên trong, Tô Duệ đã hoạch đạt được gần 10 ước điểm tín ngượng giá trị, này so với trực tiếp thu hoạch muốn nhiều quá nhiều lần. Hiện tại hắn ở trực tiếp trên, mỗi ngày thu hoạch cũng ở gần nghìn vạn điểm tà hưu. Nay cùng ngày hôm nay thi đấu thu hoạch muốn cách biệt gấp trăm lần, liền giống với một người có hai một công việc, một phần một ngày kiếm lợi 100 khối mà một phần khác công tác nhưng là một ngày có thể kiếm được một vạn tệ, trong này chênh lệch là không cần nói cũng biết. Đối với đại đa số người mà nói, như vậy hai một công việc đều sẽ bỏ qua một ngày kiếm lợi 100 khối công tác, sau đó chuyên tâm làm một ngày kiếm lợi một vạn tệ công tác, như vậy lại có thể bất lo rất nhiều. Có điều, Tô Duệ liền không phải như vậy nghĩ đến, cũng sẽ không làm như vậy. Coi như hắn hiện tại có thể một ngày kiếm lợi một vạn tệ, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một ngày kiếm lợi 100 khối công tác. Mà là sẽ hai người gồm nhiều mặt, như vậy một ngày là có thể kiếm lợi một vạn lẻ 111 trăm khối, thu hoạch thì càng lớn. Quan trọng nhất chính là, đối với trực tiếp, Tô Duệ cũng là rất yêu thích, mỗi ngày cùng khán giả chuyển động cùng nhau, cũng là một cái thật vui vẻ sự tình. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn còn có thể kiên trì, còn có thời gian làm, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua trực tiếp công việc này, chí ít hiện tại là sẽ không bỏ qua, cũng không muốn từ bỏ. Húng chi, hiện tại Tô Duệ ở trực tiếp thu vào, kém xa tít tấp thi đấu. Thế nhưng, thi đấu không phải mỗi ngày đều có, có thể một tháng cũng là mấy ngày, nhưng trực tiếp liền không giống nhau, mỗi một ngày cũng có thể trực tiếp, một tháng 30 ngày cũng có thể không gián đoạn, này gộp lại cũng là phi thường khả quan. Bởi vậy, coi như trực tiếp ở tín ngưỡng giá trị thu hoạch không bằng thể dục thi đấu, nhưng Tô Duệ vẫn là sẽ kiên trì trực tiếp. Lợi dụng thi đấu sau khi thời gian đến trực tiếp là có thể nhiều một loại thu hoạch, coi như không nhiều, nhưng gộp lại cũng là không ít, phương diện này tín ngưỡng giá trị khởi nguồn. Hắn vẫn là không nỡ lòng bỏ liền từ bỏ như vậy. Tô Duệ cần dùng đến tín ngưỡng giá trị quá hơn nhiều, nhiều đến hắn cũng không biết cần bao nhiêu tín ngưỡng giá trị mới có thể thỏa mãn Tiêu Hao, nếu như muốn hoàn thành sở hữu mục tiêu, làm được tất cả mọi chuyện, hắn biết cần dùng đến tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối là một con số trên trời, là hắn hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị còn thiếu rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sẽ lợi dụng có thể lợi dụng thời gian đến kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, hắn hiện tại đều cảm thấy tín ngưỡng giá trị khởi nguồn quá thiếu. Không có cách nào nhường hắn kiếm được càng nhiều tín ngượng giá trị, như thế nào sẽ đi từ bỏ trực tiếp cái này khởi nguồn. Vì lẽ đó, coi như là lại mệt, Tô Duệ vẫn là sẽ kiên trì. Dù cho ngày hôm nay thi đấu, đã nhường hắn sức cùng lực kiệt, nhưng trực tiếp thời gian vừa đến, hắn vẫn là ngay lập tức sẽ lên, mà sẽ không bởi vì mệt liền không trực tiếp. Đối với chuyện này, Tô Duệ còn là phi thường tận trước, xưa nay đều không có nhường hắn khán giả thất vọng qua, sẽ không để cho bọn họ bạch chờ hắn. Đối với thả chim bù câu chuyện như vậy, hắn vẫn là sẽ không đi làm. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng nếu muốn làm chuyện này, vậy sẽ phải đem công việc này làm tốt, tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Nếu như làm không tốt, vậy dứt khoát cũng đừng làm. Đây chính là hắn làm việc thái độ. chương 1022, 27 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ nhìn một chút thời gian, phát hiện cách trực tiếp còn có chút thời gian. Liền, hắn liền vừa ăn đồ vật, một vừa sửa sang lại chính mình thu hoạch, ở này một ngày thu hoạch. Ở trước hôm nay, Tô Duệ thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 17200 triệu điểm, mà hôm nay lại tham gia 4 chạng trận chung kết, đồng thời từng cái bắt được quán quân, cũng đều thu được không ít tín ngưỡng giá trị. Ngày hôm nay trận đầu trận chung kết, liền vì hắn mang đến 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Mặt sau 3 chạng trận chung kết, thu hoạch tuy rằng không thi đấu một hồi trận chung kết, nhưng tuyệt đối cũng không ít, gộp lại càng là vượt xa trận đầu trận chung kết 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở phía sau 3 chạng trận chung kết bên trong, Tô Duệ tổng cộng thu hoạch 6. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị, thêm vào trận đầu trận chung kết 3 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đại biểu hắn vào hôm nay tổng thu hoạch, tổng cộng vượt qua 9. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Đệ 1 ngày trận chung kết, thu được 8. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, ngày thứ 2 cũng được 6. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị, mà hôm nay lại được 9. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Như vậy thu hoạch, không thể không nói là một phi thường kinh người được mùa lớn Cũng làm cho Tô Duệ cảm thấy hỉ chịu không nội thu. Trong 3 ngày này, tổng cộng trải qua 10 tràng trận chung kết, tổng cộng vì hắn mang đến 25. 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này xác thực là uống thành quả kinh người, cũng vượt xa trước hắn dự liệu. 25-200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cộng thêm trước thi đấu mang đến 1. 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, vậy thì là 27 ức điểm. Không sai, ở tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải tới nay, tổng cộng 10 thời gian một ngày. Tô Duệ tổng cộng được 27 ước điểm tín ngượng giá trị, thậm chí có thể sẽ cao hơn một chút. Có thể nói, ở tham gia thi đấu trước, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Trong 2 ngày sau đó, Tô Duệ còn có 5 trạng trận chung kết muốn tham gia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể để cho tín ngượng giá trị đột phá 35 ước điểm. Cứ việc, hiện tại hắn đã chiếm được 27 ước điểm, này nhìn như rất nhiều, là một rất lớn con số, phản phất lớn đến dùng mãi không hết như thế. Nhưng tín ngưỡng giá trị chân chính sử dụng đến, so tiền còn muốn không kiên nhẫn hoa, một không chú ý sẽ hoa không còn. Không nói những cái khác, Tô Duệ nhưng là vẫn đang chuẩn bị tăng lên ý thuật của chính mình sở kỳ hiệu, nhường y thuật của chính mình càng thêm lợi hại một ít, lấy này đến trị liệu Tô Tiêu cùng lầm thi ý, chuyện này hắn vẫn chưa quên qua, cũng vẫn đang vì chuyện này chuẩn bị. Chức, hắn bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ nguyên nhân, vẫn không có thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn đã từ bỏ thăng cấp ý thuật sở kỳ hi Trên thực tế, ý thuật sở ký tiêu hao tín ngưỡng giá trị quá cao, Tô Duệ vẫn cũng không đủ tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp, nhưng hắn xưa nay đều không hề từ bỏ qua thăng cấp ý thuật sở ký hữu dự định, dù cho chỉ là một tiêu ý nghĩ đều không có. Bởi vì, nhân sinh máy sửa chữa ý thuật sở ký hữu là trị liệu Tô Tiêu cùng lầm Thi ý duy nhất hy vọng. Không có ý thuật sở ký hữu, Tô Duệ căn bản sẽ không tìm được những phương pháp khác, không có cái khác có thể trị hết Tô Tiêu cùng lầm Thi ý phương thức, thăng cấp ý thuật ký có thể trở thành là hắn duy nhất hy vọng. Này duy nhất hy vọng, hắn là không thể sẽ bỏ qua, dù cho lại khó mà làm được, hắn đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ kiên trì, mãi đến tận thành công mới thôi. Tô Duệ xưa nay đều không hề từ bỏ qua thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, nhưng bởi thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu cần tín ngưỡng giá trị quá hơn nhiều, mà trước hắn tín ngượng giá trị vẫn không dám, không thể trực tiếp lên tới cao cấp ý thuật sở kỳ hiệu là không có tác dụng, nhưng lên tới đẳng cấp cao ý thuật sở kỳ hiệu, lại cần tiêu hao quá nhiều tín ngượng giá trị, là hắn không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó, hắn liền tạm thời đình chỉ thăng cấp, đem không nhiều tín ngưỡng giá trị dùng ở những nơi khác trên, sau đó nhờ vào đó kiếm lợi về càng nhiều tín ngưỡng giá trị, thông qua loại này đầu tư phương thức đến thu được thăng cấp y thuật sở kỵ cần thiết tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, Tô Duệ thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, đem y thuật sở kỵ hiệu lên tới cần thiết đẳng cấp, hẳn là đầy đủ. Bởi vậy, hắn cũng định lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền lập tức đem y thuật sở kỵ thăng cấp lên Mãi đến tận có thể trị hết tô tiêu cùng lầm thi ý mới thôi, này tất nhiên là cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị, điểm này hắn cũng có thể xác định. Ngoài ra, tô rệ còn muốn đi tô thị công nghiệp viên thăng cấp thiết bị, trừ thăng cấp một ít nhân xây dựng thêm mà tăng cường sản xuất thiết bị bên ngoài. T.E.G.U.I.E.N.T. Trạc tim đen đu ám vn Hắn còn muốn đi thăng cấp hỏa phở xưởng sản xuất thiết bị, như vậy mới có thể để cho chip mau chóng thực hiện đầu tư. Cái này cũng là cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng là không cần nghi vấn. Trước, hắn tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, mới thăng cấp 1 phần 3 sản xuất thiết bị, mà sau còn có thật nhiều sản xuất thiết bị cũng không tiến hành thăng cấp. Nếu như Tô Duệ đem toàn bộ tuyến sinh sản đều thăng cấp lên, vậy cần tín ngưỡng giá trị, khẳng định là một lớn vô cùng con số, mà hắn cũng xác thực dự định làm như vậy, dự định lần này sau khi trở về, liền đem chip tuyến sinh sản đều thăng cấp đi ra. Vì lẽ đó... Hắn hiện tại tuy rằng được 27 ước điểm tín ngượng giá trị, này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như dùng ở thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, cùng với thăng cấp chất bán dẫn chế tạo thiết bị, đó là hoàn toàn không đủ dùng. Tô Duệ hiện tại còn không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu tín ngượng giá trị, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, vậy thì là cần tín ngượng giá trị, khẳng định là vượt qua 27 ước điểm. Bởi vậy, hắn muốn phải hoàn thành hai chuyện này, cần chuyện cần làm chính là thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới được. Đã như thế, đón lấy 5 trận chung kết Tô Duệ liền càng không thể bỏ qua, nhất định phải cố gắng phát huy, tranh thủ thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới được, chỉ có thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, hắn mới có thể bảo đảm hoàn thành hai người này kế hoạch, thu được tín ngưỡng giá trị càng nhiều, kế hoạch mới có thể hoàn thành đến càng nhanh càng tốt. Mặt sau năm chàng trận chung kết, đều không thể sai sót, chỉ có toàn bộ đều bắt, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ cũng đã thu được 10 viên kim bài, cũng sẽ không chú ý lại thu được mấy viên kim bài. Nếu như có thể đem 5 viên kim bài đều bắt được tay, vậy thì càng tốt có điều. Ở tính toán thu hoạch sau, hắn lại động lực 10 phần lên, đối với tương lai, càng là tràn ngập chờ mong. Chỉ cần tô rệ tiếp tục tiếp tục như vậy, bất kỳ mục tiêu đều có thể làm được, mà hắn tối hy vọng chính là chưa khỏi lâm thi ý cùng tô tiêu, làm cho các nàng có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Đây chính là hắn mới nhất làm được sự tình. Bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể từ bỏ, nhưng chỉ có là chuyện của các nàng. Hắn là không thể sẽ bỏ qua, cũng không cho phép chính mình thất bại. Mà hiện tại, Tô Duệ đã thấy hy vọng, nhìn thấy thành công ánh dạng đông, hắn đã có niềm tin tương đối làm thành chuyện này, thất bại độ khả thi là càng ngày càng nhỏ, chuyện này làm sao không cho hắn tâm hoa nộ phát, đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập tự tin, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Ở quy hoạch một lát sau, hơi hơi thu dọn một chút kế hoạch sau, hắn nhìn một chút thời gian, đã gần như một đến, liền mở ra cỏm bụ tờ, bắt đầu một ngày trực tiếp. sau mấy tiếng Tô Duệ mới cùng khán giả nói lời từ biệt, sau đó đóng trực tiếp, này một ngày làm việc mới xem như là chân chính kết thúc. Sau đó, hắn cùng Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều phát ra một cái tin nhắn vấn an cùng báo bình an sau, mới tiếp tục nằm ở trên giường ngủ, mà một mặt khác, Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu nhìn thấy hắn tin nhắn sau, mới có tâm tình làm những chuyện khác. chương 1023, Cạnh tranh cực liệt. Ngay kế, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đi chung với nhau. Tôn Ngạn nói rằng... Ngày hôm nay chúng ta lại muốn đồng thời cùng đài thi đấu, ngươi chờ mong sao? Rất chờ mong. Tô Duệ trả lời. Ngày hôm nay, hắn muốn tham gia thi đấu, phân biệt là 200 m bơi tự do trận chung kết, 400 200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết, 800 m bơi tự do trận chung kết. Trong đó hai hạng cá nhân thi đấu, 200 m bơi tự do trận chung kết cùng 800 m bơi tự do trận chung kết, đều là Tô Duệ cùng Tôn Ngạn báo danh tham gia bơi hạng mục, nói cách khác bọn họ ngày hôm nay lại sẽ đồng thời cùng đài thi đấu cũng sẽ trở thành lẫn nhau đối thủ. Dù sao, lúc trước thi đấu, Tôn Ngạn đã thua một lần cho Tô Duệ, điều này cũng làm cho khán giả đem thực lực của bọn họ đặt ở cùng một chỗ so sánh, đối với mặt sau thi đấu cũng là càng mong đợi. Đặc biệt 800 m bơi tự do trận chung kết, này càng làm cho đại gia mong đợi nhất thi đấu. Bởi vì, Tôn Ngạn am hiểu bơi hạng mục, trừ 1.500 m bơi tự do bên ngoài, liền trúc 800 m bơi tự do, đây là hắn am hiểu nhất bơi hạng mục một trong. Nay vừa đến, Đại gia đều rất muốn biết Tô Duệ ở cái này 800m bơi tự do trên có thể hay không khiêu chiến Tôn Ngạn người vương giả này. Ở 400m bơi tự do trận chung kết, hắn cũng đã thắng một lần, bắt được kim bài, cũng là nhường đại gia đối với thực lực của hắn càng thêm tràn ngập tự tin, cho rằng hắn là có cơ hội lay động đến Tôn Ngạn cái này bơi đàn vương giả, cũng là nhường đại gia đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong. Tôn Ngạn nhưng là bĩu môi, nói rằng, ta có thể không có chút nào chờ mong. Cùng ngươi cái này mới kìm quán quân cùng đại thi đấu, cái kia có thể không phải chuyện tốt đến. Đối với Tôn Ngạn lời này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không coi là thật, biết đối phương chỉ là đang nói đùa mà thôi. Ta cũng sẽ không lại thua đưa cho ngươi. Tôn Ngạn lại nói. Tô Duệ cười nói, nhưng là ta còn muốn lại muốn thắng ngươi một lần, làm sao bây giờ? 200 m bơi tự do, ta hẳn là thất bại, nhưng 800 m bơi tự do, ta thì sẽ không bại bởi ngươi. Tôn Ngạn phân tích nói, 200 m bơi tự do. Ngươi cũng không nên tụt dây xích, coi như ta thắng không được, ngươi cũng phải đem quán quân bắt được tay, cái này Kim Bài cũng không thể nhường cái khác quốc gia lấy đi. Nghe nói, Tô Duệ rất tự tin nói rằng, đó là nhất định, cái này Kim Bài, ta muốn. Ở theo Tôn Ngạn sau một khoảng thời gian, Tô Duệ phát hiện mình nói chuyện ngự khí là càng ngày càng tự tin, không có chút nào khiêm tốn, nhưng cũng nói hắn đem Tôn Ngạn xem là bằng hữu của chính mình, mới sẽ biểu hiện ra như vậy một mặt. Nay là được rồi, Kim Bài ai nắm đều được, chính là không thể tiện nghi cái khác quốc gia. Tôn Ngạn rất là khẳng định nói rằng, ngày hôm nay trận đầu trận chung kết, chính là 200 m bơi tự do trận chung kết. Lúc này, tham gia 200 m bơi tự do trận chung kết tuyển thủ, cũng đã đứng lên cầu nhảy, sẽ chờ thi đấu bắt đầu, sau đó liền bắt đầu so đấu thực lực, mà Tô Duệ cùng Tôn Ngạn liền ở trong đó. 200 m bơi tự do, cũng không tính Tôn Ngạn am hiểu nhất thi đấu, hắn càng am hiểu chính là bên trong khoảng cách dài 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do. Mà Tô Duệ biểu hiện ra thực lực, vừa vặn là am hiểu nhất 100m bơi tự do cùng 200m bơi tự do. Vì lẽ đó, Tôn Ngạn biết 200m bơi tự do trên căn bản là không thể bắt được Quảng Quân, cũng là không có cách nào thắng được Tô Duệ. Đương nhiên, hắn không am hiểu 200m bơi tự do, đó là so sánh 800m bơi tự do cùng 1500m bơi tự do, có thể không có nghĩa là hắn ở 200m bơi tự do trình độ không được. Trên thực tế, Tôn Ngạn coi như là không am hiểu 200 mét bơi tự do. Nhưng lấy thực lực của hắn, cũng là không thể so những tuyển thủ khác biểu hiện kém, vượt qua đại đa số dự thi tuyển thủ. Làm thi đấu vừa bắt đầu, sở hữu dự thi tuyển thủ đều nhảy vào bể bơi bên trong, tề khu đồng tiến, hầu như không phân trước sau. Ở trận chung kết bên trong, Tôn Ngạn bị sắp xếp ở đạo thứ 2, mà Tô Duệ nhưng là ở đạo thứ 3, chính là ở hắn bên cạnh, cũng làm cho khán giả có thể càng tốt hơn nhìn thấy bọn họ, nhường bọn họ so sánh càng thêm trực quan. Trận này trận chung kết bên trong... Tôn Ngạn lấy chiến thuật là tùy tùng chiến thuật, ở đầu 50m thời điểm, Vẹn Vẹn nằm ở người thứ 5, mà Tô Duệ cũng giống như vậy, hai người vị trí cực kỳ tiếp cận, thậm chí là không nhận rõ ai trước ai sau, chỉ làm hai người hiện tại là đặt ngang hàng đệ ngũ. Cứ việc, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn hiện nay đều nằm ở tương đối lạc hậu vị trí, Vẹn Vẹn chỉ là người thứ 5, mà phía trước còn có 4 tên tuyển thủ. Nhưng coi như là như vậy, đại gia cũng không cho rằng bọn họ hai người sẽ thua thi đấu. Bởi vì đại gia đều rất rõ ràng này không phải thực lực chân chính của bọn họ, bọn họ còn chưa có bắt đầu bạo phát mà thôi, hiện tại thi đấu cũng vẹn vẹn mới bắt đầu, còn chưa tới quyết ra thắng bại thời điểm. Vì lẽ đó, coi như Tôn Ngạn cùng Tô Duệ hiện tại lạc hậu những tuyển thủ khác, nhưng đại gia vẫn là đối với bọn họ có lòng tin. Quả nhiên ở 50 m qua đi, bắt đầu dết hướng về 100 m trong quá trình, hai người gần như cùng lúc đó ra tốc, tốc độ cũng như thế nhanh, lại là không có phân ra ai trước ai sau thậm chí còn đồng thời đuổi theo phía trước đối thủ. Ở bơi tới 100 m thời điểm, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn lấy 51 giây 11 cùng 51 giây 12 thành tích, xếp hạng thứ 3 vị cùng người thứ 4. Lúc này, ở vào người thứ nhất chính là Anh Quốc tuyển thủ, mà người thứ 2 chính là nước Mỹ tuyển thủ. Có điều, ở 100 m qua đi, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đồng thời từ bỏ tùy tùng chiến thuật, mà là bắt đầu từ từ gia tốc, vượt qua phía trước đối thủ, ở bơi tới 150 m thời điểm. Trước tiên sớm ra tốc xung kích Tôn Ngạn trực tiếp vượt qua phía trước ba cái tuyển thủ, từ người thứ 4 lập tức vọt tới người thứ nhất, lấy một phân 18 giây 06 thành tích hoàn thành 150m. Mà trước kia vẫn ở vào người thứ 2 nước Mỹ tuyển thủ, không chỉ bị Tôn Ngạn vượt qua, còn bị Tô Duệ cũng đồng thời vượt qua. Hiện tại, Tôn Ngạn ở vào người thứ nhất, mà Tô Duệ cùng anh quốc tuyển thủ đặt ngang hàng thứ hai, nước Mỹ tuyển thủ nhưng là ở vào đệ tứ, ở phía sau 50m, tranh cấp sẽ phi thường tịch liệt. Ở cuối cùng này 50m Đỗ Duyệt đã bắt đầu gia tăng tốc độ xung kích, người quán quân này, hắn là không thể bỏ qua. Dù sao, này 200m bơi tự do, cũng coi như là Hàn Nam hiểu nhất, hoặc là nói xem như là Hàn Nam hiểu nhất bơi hạng mục một trong, làm sao có thể bỏ qua cuộc thi đấu này. Cùng lúc đó, ở 150m xoay người anh quốc tuyển thủ cũng bắt đầu đồng thời phát lực, cấp tốc đuổi theo dẫn trước Tôn Ngạn. Cuối cùng, Tôn Ngạn cùng anh quốc tuyển thủ đồng thời đến điểm cuối, nhưng trải qua máy móc đo lường sau Phát hiện Anh quốc tuyển thủ ở cuối cùng chiếm cư chút xíu ưu thế, so với tôn ngạn muốn trước tiên xúc bích. Thế nhưng Anh quốc tuyển thủ nhưng là một điểm hưng phấn đều không có, phản mà phi thường ủ rũ dáng vẻ, mà thua tôn ngạn, nhưng là vô cùng hưng phấn, cười đến phi thường hài lòng. Nguyên lai, like, ở Anh quốc tuyển thủ cùng tôn ngạn xúc bích trước, liền có một người so với bọn họ đều trước tiên muốn xúc bích, trước tiên hoàn thành thi đấu. Ở dự thi tuyển thủ bên trong, cái nào tuyển thủ giành quán quân sẽ làm tôn ngạn cao hứng, thì sẽ không có những người khác cũng chỉ có Tô Duệ mới sẽ có loại đãi ngộ này, những người khác giành quán quân cũng không thể sẽ làm Tôn Ngạn hài lòng. Bởi vì, ở trận này trận chung kết bên trong, trừ Tôn Ngạn bên ngoài, cũng chỉ có Tô Duệ là Hoa Quốc tuyển thủ. Đã như thế, Tôn Ngạn không lấy được quán quân sau khi, tự nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể bắt được quán quân, vậy hắn giành quán quân, tự nhiên sẽ nhường Tôn Ngạn cảm thấy hài lòng. chương 1024, 4-200 mét bơi tự do tiếp sức Tô Duệ giành quán quân nhưng rất nhiều người cũng vì đó phân chấn. Ở 150 m trước, hắn xác thực là lạc hậu những tuyển thủ khác, nhưng ở 150 m sau khi, hắn liền bắt đầu bạo phát. Làm anh quốc tuyển thủ ở 150 m thì xoay người ra tốc thời điểm, Tô Duệ cũng như thế là bắt đầu toàn lực ra tốc, đồng thời hắn ra tốc so với anh quốc tuyển thủ còn muốn rõ ràng, điều này làm cho hắn lập tức đem anh quốc tuyển thủ bỏ lại đằng sau. Có thể nói, làm anh quốc tuyển thủ đuổi theo tôn ngạn thời điểm, hắn đã sớm đem hai người đều bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó, ở Anh quốc tuyển thủ cùng tôn ngạn xúc bích trước, Tô Duệ cũng rất sớm đến điểm cuối, là cái thứ nhất xúc bích, hoàn thành thi đấu, so với hai người đều muốn nhanh hơn không ít. Sau đó không lâu, sở hữu dự thi tuyển thủ thành tích đều đi ra. Cái thứ nhất xúc bích Tô Duệ, thu được quán quân, thành tích của hắn là 1 phần 43 giây 82, mà Anh quốc tuyển thủ nhưng là lấy 1 phần 45 giây 14 thu được thu được gã quân, mà tôn ngạn chỉ 1 0. 06 giây chi kém tiếc nuối thu được người thứ ba Mặt khác đã từng thế giới kỷ lục duy trì người, nước Đức tuyển thủ nhưng là lấy 1 45 giây 38 thu được người thứ 4. Tô Duệ 1 43 giây 82, lần thứ 2 đánh vỡ Nam tử 200 m bơi tự do châu Á kỷ lục, cũng chính là trước hắn quét mới châu Á kỷ lục. Có điều, hiện nay 200 m bơi tự do thế giới kỷ lục là 1 42 giây 00, là do nước Đức vận động viên ở năm 2009 sáng lập, tính đến hiện nay mới thôi cũng không bị đánh vỡ, mà Tô Duệ thành tích. Cũng như thế vẫn không có đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục. Vốn là, hắn là có cơ hội đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục, không thể nói nhất định có thể thành công, nhưng chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, vẫn có hy vọng làm được. Chỉ có điều, cân nhắc đến đón lấy còn có 800m bơi tự do cùng 4 200m bơi tự do tiếp sức hai chặng trận chung kết, Tô Duệ liền không thể ở trận đầu trận chung kết bên trong dùng hết sở hữu thể lực. 800m bơi tự do, cái này bên trong khoảng cách bơi hàng ngủ, càng tiêu hao thể lực. Hơn nữa Tô Duệ còn muốn đối mặt tôn ngạn cái này cương địch, nếu như trạng thái không được, cũng không đủ thể lực tới tham gia trận chung kết, vậy khẳng định là thắng không được trận này trận chung kết, hắn không muốn ở 800m bơi tự do trận chung kết bên trong, bại bởi Tôn ngạn, đương nhiên phải duy trì tốt chính mình trạng thái. Ngoài ra, hắn còn muốn tham gia 4 200 m bơi tự do tiếp sức, này đồng dạng là phi thường trọng yếu hạng mục. Bởi vì, đối với Tô Duệ mà nói, hắn phi thường coi trọng đoàn đội hạng mục, thậm chí trọng yếu qua cá nhân hạng mục. Hắn có thể ở cá nhân hạng mục trên phát huy không được, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình ở đoàn đội hạng mục trên phát huy không tốt. Lấy tính cách của hắn tới nói, là không muốn nhân vì chính mình nguyên nhân dẫn đến đoàn đội thành tích không tốt đẹp. Đã như thế, Tô Duệ thì càng muốn duy trì tốt thể lực, lấy tốt nhất trạng thái tham gia 4 200m bơi tự do tiếp sức, như vậy mới có thể bảo đảm ở hạng mục này bên trong có thể có tốt phát huy, mới có thể giúp đoàn đội bắt được huy chương. Bởi vậy, ở cái này 200m bơi tự do bên trong, Hắn liền không thể tùy ý làm vậy, mà là cần phải có bảo lưu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ vẹn vẹn chỉ làm đến thu được quán quân, mà không phải toàn lực ứng phó, tranh thủ để cho mình đi đánh vỡ 200m bơi tự do thế giới kỷ lục, cái này cũng là hắn chỉ ở cuối cùng 50m thời điểm mới có thể bạo phát nguyên nhân. Nếu như hắn muốn đánh vỡ 200m bơi tự do thế giới kỷ lục, vậy hắn liền không phải ở cuối cùng 50m bên trong mới bắt đầu bạo phát. Lấy Tô Duệ cường hãn thể chất Hoàn toàn có thể ở càng sớm hơn thời điểm liền bạo phát nỗ lực, thậm chí có thể ở vừa bắt đầu liền toàn lực nỗ lực, này đối với hắn mà nói, là hoàn toàn không có vấn đề, làm như vậy cũng là có cơ hội đánh vỡ thế giới kỷ lục Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy, chính là cân nhắc đến toàn lực ứng phó, thì lại sẽ ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu. Ở có phương diện này cân nhắc sau khi, Tô Duệ cũng bẹn bẹn chỉ là làm được bảo đảm chính mình bắt được quán quân, mà không có đi toàn lực ứng phó, không nghĩ đánh vỡ thế giới kỷ lục Trái tim đen đu ám chuyện C. Ở tui.vn Hắn xác thực là rất muốn đánh vỡ thế giới kỷ lục, nhưng đối lập thế giới kỷ lục mà nói, hắn càng hy vọng chính mình có thể đạt được nhiều đến mấy cái quán quân, điều này hiển nhiên là càng quan trọng một ít. Đang bảo đảm chính mình có thể được càng nhiều quán quân điều kiện tiên quyết, Tô Duệ tự nhiên là tận cố gắng hết sức đi đánh vỡ thế giới kỷ lục. Nhưng nếu như hắn không có cách nào bảo đảm chính mình có thể làm được điểm này, vậy hắn liền tất nhiên sẽ cẩn thận một ít, không dễ dàng bạo phát Lấy bảo đảm chính mình có đầy đủ thể lực tham gia cuộc kế tiếp thi đấu. Đối với hắn mà nói, hiện tại được quán quân, cũng đánh vỡ châu Á kỷ lục, kỳ thực đã là tương đối khá. Ngươi không có nhường ta thất vọng, quá tuyệt. Tôn ngạn từ bể bơi tới sau, liền đi tới nói rằng. Lúc này tôn ngạn, có thể nói là vô cùng hương phấn, thậm chí so với chính hắn được quán quân cũng cao hơn hưng Nếu như hôm nay chỉ có tôn ngạn một người tham gia thi đấu, mà hắn chỉ thu được gá quân, quán quân nhưng là bị Anh quốc tuyển thủ cấp đi vậy hắn khẳng định là sẽ rất khó vượt qua, cũng sẽ cảm thấy tự trách. Thế nhưng hiện tại, Tôn Ngạn liền sẽ không nghĩ như vậy rồi, bởi vì quán quân là bị Tô Duệ thắng đi, đều là hoa quốc tuyển thủ, hơn nữa còn là bằng hữu của hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không bởi vì không chiếm được quán quân mà khổ sở tự trách, mà là sẽ vì bằng hữu cảm thấy hài lòng, cái này cũng là hắn hiện tại cao hứng như vậy nguyên nhân. Cảm ơn. Tô Duệ tiếp nhận rồi câu này biểu dương. Tôn Ngạn tiếp tục nói, Chờ một chút ngươi còn có một hồi trận chung kết muốn tham gia, cũng không nên mệt muốn chết rồi. Ở buổi chiều 800 m bơi tự do trận chung kết, ta nhưng là sẽ không để cho ngươi. Được, ta cũng như thế. Tô Duệ cười nói. Nghe nói, Tôn Ngạn rất khẳng định nói, lần này nhất định sẽ là ta thắng, ngươi liền đem sữa đậu nành chuẩn bị kỹ càng đi. Yên tâm, ngươi thắng, ta đưa ngươi một hòm sữa đậu nành cho ngươi. Tô Duệ lúc này nói rằng, Tôn Ngạn sáng mắt lên, nói, được, ngươi sữa đậu nành. Ta muốn đi. Kim bại, ta cũng chắc chắn muốn." Tô Duệ trả lời. Nói xong, hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Ở lĩnh thưởng sau khi kết thúc, Tô Ngạn đi nghỉ ngơi, mà Tô Duệ nhưng là không thể rời đi, hắn còn muốn làm tham gia cuộc kế tiếp trận chung kết chuẩn bị. Sau đó, hắn muốn tham gia thi đấu là 4200m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, một phi thường trọng yếu đoàn đội thi đấu, một hắn không muốn thua thi đấu. Cứ việc, 4200m bơi tự do tiếp sức là một đoàn đội thi đấu. Mà không phải cá nhân tú, điều này đại biểu coi như ở thi đấu thu được thành tích, coi như được kim bài, thu hoạch cũng là sẽ không lớn hơn cá nhân hạng mục thu hoạch, bất kể là tiếng tăm, tín ngưỡng giá trị đều là như vậy. Hay là đoàn đội tổng thu hoạch sẽ lớn hơn cái khác cá nhân hạng mục thu hoạch, nhưng đoàn đội có 4 người, những thu hoạch này bình quân hạ xuống, dĩ nhiên là không thể lớn hơn cá nhân hạng mục, khả năng liền một nửa đều không có. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng coi như là như vậy. Hắn cũng phải toàn lực ứng phó, không phải vì mình, mà là vì đoàn đội. Bởi vì, hắn cảm thấy mỗi cái tham gia thi đấu vận động viên đều rất không dễ dàng, bọn họ là rất khổ cực mới có ngày hôm nay, mới có thể đứng lên thi đấu sân khấu, nếu như ở thi đấu bên trong phát huy không được, không có thu được thành tích tốt, khả năng này sau đó đều sẽ không có cơ hội như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ là tuyệt đối sẽ không bởi vì đây là đoàn đội hạng mục, sẽ không bởi vì này mang đến cho hắn thu hoặc ít, liền cũng không đủ coi trọng vừa vận ngược lại, ở cái này đoàn đội trong hàng ngũ, hắn sẽ càng thêm liều mạng, tuyệt đối sẽ không để cho mình biểu hiện không tốt đẹp. Chương 1025, không thể lạc quan. Đối với trận này 4200m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, Tô Duệ có niềm tin tương đối. Có điều, đối với có thể không đạt được kim bài, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể nói có thể liều mạng, hay là có thể thành công cũng không nhất định. Nếu như 4200m bơi tự do tiếp sức đội ngũ có tôn ngạn, Tô Duệ liền hoàn toàn chắc chắn. Có thể để cho Hoa Quốc đội đạt được này một viên kim bài, nhưng Tôn Ngạn nhưng là không ở đội ngũ bên trong. Cứ việc, Tôn Ngạn đối với 200 m bơi tự do, cũng không phải am hiểu nhất, nhưng hắn trình độ có thể không có chút nào thấp. Ở 200 m bơi tự do bên trong, Hoa Quốc vận động viên, nói có thể thắng Tôn Ngạn, trừ Tô Duệ, còn thật không có những người khác. Tôn Ngạn am hiểu nhất 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do, nhưng 200 m bơi tự do cũng như thế rất mạnh. Chỉ là ánh sáng đều bị 800m bơi tự do cùng 1.500m bơi tự do che khuất, đại gia mới sẽ dễ dàng lơ là tôn ngạn 200m bơi tự do. Nếu như tôn ngạn không am hiểu 200m bơi tự do, vậy hắn thì sẽ không tham gia 200m bơi tự do thi đấu. Hơn nữa, hắn còn có thể thẳng tiến trận chung kết, mà bốn 200m bơi tự do tiếp sức hoa quốc đội, trừ tô Duệ bên ngoài, ba người kia cũng có thể tiến vào 200m bơi tự do trận chung kết, vậy thì đủ để chứng minh vấn đề. cho nên nói, Ở 200m bơi tự do bên trong, Tôn Ngạn trình độ là cao hơn Hoa Quốc đội cái khác ba cái đội viên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cho rằng lấy Tôn Ngạn thực lực, nếu như có hắn đồng thời tham gia 4 200 m bơi tự do tiếp sức, cái kia Hoa Quốc đội có thể đạt được kim bài, chính là chắc chắn thắng, hắn cho rằng liền không có vấn đề gì. Nhưng đáng tiếc chính là, 4 200 m bơi tự do tiếp sức, Tôn Ngạn cũng không có tham gia, chủ yếu là hắn hôm nay đã tham gia 200m bơi tự do còn muốn tham gia 800m bơi tự do trận chung kết, nếu như còn tham gia 4-200m bơi tự do tiếp sức cái kia tôn ngạn liền rất khó ứng phó lại đây, trong vòng một ngày đã tham gia nhiều thi đấu, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, rất có thể sẽ dẫn đến sở hữu hạng mục cũng không thể ra thành tích. Dù sao, làm được tô rệ như vậy, một ngày tham gia 3, 4 trạng trận chung kết vận động viên, còn là phi thường thiếu, đây là so với không được. Đã như thế, tôn ngạn không có tham gia 4-200m bơi tự do tiếp sức Cái kêu hoa quốc đội thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là muốn giảm xuống một phần, ở ít đi tôn ngạn tình huống, Tô Duệ liền rất khó bảo toàn chứng chính mình có thể giúp hoa quốc đội thu được thi đấu quán quân, rất khó bắt cái này kim bài. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là không hoàn toàn chắc chắn, nhưng không có nghĩa là là hoàn toàn không có hy vọng. Tối thiểu, hoa quốc đội cái khác ba cái đối thủ, trình độ tuy không bằng Tô Duệ cùng tôn ngạn, nhưng cũng không tính quá kém, với cái khác đội ngũ trên lệnh, cũng không phải quá lớn. Chí ít là sẽ không lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn cảm thấy có thể liều mạng, hay là có thể thành công cũng là không nhất định. Dù sao, ở 4-100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong, Tô Duệ đều có thể làm được ngăn cơn sóng giữ, trợ giúp Hoa Quốc đội đạt được thắng lợi. Hắn tin tưởng 4-200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết, cũng như thế có cơ hội làm được. huống chi, so với 4-100 m bơi tự do tiếp sức Hoa Quốc đội, 4-200 mét bơi tự do tiếp xức hoa quốc đội cùng cái khác quốc gia đội mạnh so sánh, trên lệch trí ít là không có lớn như vậy, cũng là càng có cơ hội đạt được quán quân, vậy cũng là là tin tức tốt một trong. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ vẫn là làm cuối cùng một đồng. Bởi vì, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có hắn làm cuối cùng một đồng điều kiện tiên quyết, hoa quốc đội mới càng có cơ hội thu được huy trường, thứ tự mới sẽ càng trước một ít. Mặc kệ như thế nào, nếu như Tô Duệ vừa bắt đầu liền làm là thứ nhất đồng xuất phát, Coi như nhường hắn một đường dẫn trước, sau đó cái thứ nhất giao tiếp, nhưng nếu như ưu thế không có lớn đến mức độ nhất định, cái kêu mặt sau ba bổng bên trong vẫn là sẽ từ từ lạc hậu, cuối cùng cũng sẽ cùng Huy Trương bỏ lỡ cơ hội. Dù sao, đang không có áp lực trước mặt, đó là không thể bùng nổ ra toàn bộ thực lực, chuyện này đối với ai tới nói đều là giống nhau. Có thể nói, ở trận này trận chung kết bên trong, không có một vận động viên ở 200m bơi tự do bên trong, có thể vượt qua tô duệ, vậy dĩ nhiên là không thể nhường hắn sản sinh áp lực. Lấy này nhường hắn bùng nổ ra mạnh nhất trình độ, càng không thể nào làm được vượt xa người thường phát huy. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ nếu như là đệ nhất đồng, cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm làm được cái thứ nhất giao tiếp, nhưng tuyệt đối là không thể bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó, chỉ có làm cuối cùng một đồng, ở lạc hậu cái khác đội ngũ tình huống, hắn mới sẽ sản sinh áp lực, mới có thể làm được bùng nổ ra tốt nhất trình độ, cho tới vượt xa người thường phát huy, bơi ra thành tích tốt nhất, do đó trợ giúp hoa quốc đội đạt được huy chương. Đương nhiên, nếu như ba vị trí đầu đồng lạc hậu quá nhiều, cho tới nhường hoa quốc đội hoàn toàn không nhìn thấy đạt được huy chương hy vọng, cái kia tô Duệ cũng có thể hoàn toàn mất đi động lực. Ở không có khả năng thắng tình huống, tự nhiên cũng không có sẽ không có mạnh mẽ động lực, đi làm đến tối tốt đẹp. Nếu là như vậy, cái kia tô Duệ ở cuối cùng một đồng bên trong, liền có thể biểu hiện sẽ rất kém, khả năng không phát huy ra bình thường trình độ đến, này đều là rất bình thường. Thế nhưng, nếu như lạc hậu quá nhiều, hoàn toàn không có thu được huy chương hy vọng. Vậy cho dù cuối cùng một đồng biểu hiện không được, cũng không có quan hệ, bởi vì biểu hiện có được hay không cũng đã không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, vậy còn không như liều lần trước, liền để Tô Duệ phụ trách cuối cùng một đồng, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng là không nhất định. chí ít, ở trên lệch không lớn tình huống, hắn là tối có cơ hội đuổi theo vận động viên, mà nếu như có thể vượt xa người thường phát huy, hay là liền có cơ hội thu được huy chương. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lại lần nữa trở thành cuối cùng một đồng. Phụ trách cuối cùng nỗ lực. Trái tim đen đu ám chuyện C. Ở tui.vn Có thể nói như vậy, trải qua phía trước thi đấu sau, đại gia đối với hắn đã là coi trọng nhất, đều cho rằng hắn là trận này trận chung kết thủ thắng ven chốt. Nếu như hắn phát huy được, liền có cơ hội thu được Huy Trương. Nếu như phát huy không được, Huy Trương sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ trở thành duy nhất tiêu điểm, thành viên khác phản phất đều trở thành lá xanh, chỉ có thể tôn lên sự tồn tại của hắn. Đối với tình huống như thế Hắn trái lại cũng không phải như vậy xem trọng, bị khán giả coi như tiêu điểm, này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là không có xấu một mặt, chỉ ít khán giả coi hắn là làm tiêu điểm, nhưng đội hữu nhưng là chưa hề đem hắn coi như trung tâm, tình huống như thế liền không phải là quan như vậy. Nếu như hoa quốc đội thành viên khác, chưa hề đem tô Duệ coi như trung tâm, cái kia phối hợp với liền có thể sẽ xảy ra vấn đề, mà khác, hắn cũng không thể sử dụng hạt nhân lực lượng, đến giúp đỡ những người khác tăng lên trình độ. Liên như bốn một trăm bơi tự do tiếp sức như thế, cũng là bởi vì hạt nhân lực lượng không thể sử dụng, mới nhường hắn như vậy gian nan mới thu được thi đấu thắng lợi. Mà hiện tại, tình huống như lần trước có chút tương tự, hoa quốc đội thành viên khác, cũng xác thực là chưa hề đem tô rệ coi như hạt nhân, chủ yếu đại gia phối hợp đều không phải tốt như vậy, lại không phải như vậy quen thuộc, không có thường thường tham gia thi đấu, tự nhiên không thể sẽ coi hắn là làm hạt nhân tới đối xử. Vì lẽ đó... Hắn biết hạt nhân lực lượng lại không thể ở trận này trận chung kết bên trong đưa đến tác dụng, không thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình. chương 1026, lần thứ 2 giành quán quân. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ liền thử nghiệm sử dụng hạt nhân lực lượng. Có điều, như hắn dự liệu, hạt nhân lực lượng xác thực là không có tác dụng, không phải là bởi vì hạt nhân lực lượng vô dụng, mà là bởi vì hắn không phải trong đội hạt nhân. Chỉ có trở thành trong đội ngũ chân chính hạt nhân, Tô Duệ mới có thể sử dụng hạt nhân lực lượng giúp thành viên khác tăng cao thực lực. Cứ việc, hắn ở hoa quốc đội bên trong, là trình độ cao nhất vận động viên, nhưng thành viên khác cũng như thế chưa hề đem hắn coi như hạt nhân, lúc trước không có bao nhiêu phối hợp, không có bao nhiêu rèn luyện tình huống, cũng xác thực là rất khó nhường những này kiêu căng tự mãn vận động viên, coi hắn là làm hạt nhân. Có thể tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải vận động viên, đều là chúc cho vận động viên bên trong nhất lưu trình độ. Chí ít là quốc nội tốt nhất vận động viên một trong. Như vậy vận động viên, đa số đều là kiêu căng tự mãn, cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, xác thực là rất khó nhường bọn họ tín phục nhường bọn họ đem tô duệ coi như hạt nhân tới đối xử, vậy thì là phi thường khó khăn. Chí ít, không phải mấy cuộc tranh tài liền có thể làm được, chỉ có thời gian dài ở chung cùng rèn luyện mới có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ đối với hạt nhân lực lượng không có thể tạo được tác dụng, cũng không có cảm thấy có ý tốt gì ở ngoài. Này trái lại là thuộc về rất bình thường tình huống. Ở tình huống như vậy, hắn biết chỉ có thể ý dựa vào chính mình, không có cách nào mượn ngoại lực. Làm thi đấu bắt đầu sau, Hoa Quốc đội đệ nhất đồng bắt đầu nỗ lực, mới vừa lúc mới bắt đầu, thế cũng khá, ở top 100m bên trong nằm ở dẫn trước, xem như là một rất khởi đầu tốt. Nhưng ở 100m sau, Hoa Quốc đội tuyển thủ thể lực tựa hồ có hơi không chống đỡ nổi, từ từ bị cái khắc vận động viên đuổi theo. Ở đệ nhất đồng kết thúc thời điểm. Hoa quốc đội là lấy người thứ 3 thành tích giao tiếp, này so với 4-100 m bơi tự do tiếp sức tình huống, muốn càng kém một chút, chí ít 4-100 m bơi tự do tiếp sức thời điểm, hoa quốc đội là lấy người thứ 2 giao tiếp. Đệ nhị bổng thời điểm, hoa quốc đội cũng không có đuổi theo trên lệnh, trái lại lại lạc hậu không ít, còn bị mặt sau tuyển thủ đuổi theo, cuối cùng lấy người thứ 4 thành tích giao tiếp. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ cảng cũng một bên ở tính toán muốn làm tới trình độ nào mới có thể bắt được huy chương làm đệ Tam bổng lúc bắt đầu hoa quốc đội ở 50 vị trí đầu mét cũng đã bị cái khắc vận động viên đuổi theo lại lần nữa lạc hậu một tên trở thành người thứ 5. mà ở 100 mét xoay người thời điểm lại lần nữa bị một cái khắc vận động viên vượt qua vị trí lại lần nữa lạc hậu một tên chỉ là người thứ 6, cùng phía trước đối thủ chênh lệch là càng lúc càng lớn tình huống như thế nhiềuô Duệ đều có chút lo lắng lên Còn tiếp tục như vậy, hắn cũng là không có thể bảo đảm Hoa Quốc đội có thể đạt được huy chương. Cũng còn tốt chính là, vào lúc này, cái này Hoa Quốc vận động viên đột nhiên bạo phát, ở cuối cùng 50m phát lực nỗ lực, cấp tốc đuổi theo phía trước đối thủ, nhường thứ tự tiếp tục tiến lên một tên. Cuối cùng, Hoa Quốc đội lấy người thứ 5 thành tích hoàn thành đệ tam đồng, hơn nữa cùng người thứ 4 chênh lệnh phi thường nhỏ bé, này xem như là rất tốt tình huống. Chí ít tình huống như thế, nhường Tô Duệ ung dung không ít. Bởi vì Ở 400m bơi tự do tiếp sức thời điểm, đến trong tay hắn đã là người thứ 6, mà hiện tại là người thứ 5, hơn nữa cùng người thứ 4 chênh lệnh cũng không lớn, muốn muốn đuổi tới là rất chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, 4-100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, cho Tô Duệ phát huy thời gian, cũng chỉ có khoảng cách 100m, khoảng cách này quá ngắn, nhường hắn rất khó phát huy được, mà 4-200 m bơi tự do tiếp sức, có 200m thi đấu trình, khoảng cách thêm dài hơn một lần, cơ hội của hắn dĩ nhiên là càng thêm lớn. Ở vừa vào nước, hắn liền cấp tốc đuổi theo phía trước một tuyển thủ, đồng thời thuận lợi hoàn thành vượt qua, lập tức trở thành người thứ 4. Cuối cùng, ở 50m lúc xoay người, Tô Duệ lại lần nữa áp sát một cái khác đối thủ, vừa xoay người không đến bao lâu, hắn liền thành công vượt qua đối thủ này, để cho mình thứ tự càng trước một điểm, đã đi tới người thứ 3. Ở trong trận đấu này, cũng chỉ có hắn đuổi theo những người khác, không có những người khác đuổi theo tình huống của hắn. Bởi vì, chỉ nếu như bị Tô Duệ vượt qua tuyển thủ Với hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn, tuyệt đối là không có cơ hội đuổi theo hắn. Ở cá nhân hạng mục bên trong, hắn bình thường đều ở cuối cùng mới bạo phát nỗ lực, là rất ít sẽ ở vừa bắt đầu liền toàn lực nỗ lực, bởi vì này quá tiêu hao thể lực, bình thường hắn liền sẽ không như vậy làm. Có điều, ở đoàn đội hạng mục bên trong, tô rệ thì sẽ không lưu đến cuối cùng mới bạo phát, chủ yếu cũng là bởi vì đã lạc hậu quá hơn nhiều, nếu như ở cuối cùng mới bạo phát, đó là tuyệt đối không thể lại có cơ hội đuổi theo sở hữu tuyển thủ Đã như thế, hắn có thể việc làm, chính là ở vừa bắt đầu liền bạo phát, như vậy mới có cơ hội đuổi theo sở hữu tuyển thủ, mới có cơ hội giúp hoa quốc đội đạt được thắng lợi. Tô Duệ xác thực là làm như vậy, đang hoàn thành 150 m thi đấu trình sau, hắn đã đuổi theo người thứ hai. Đã như thế, ở 150 m bên trong, hắn từ người thứ 5 miễn cưỡng tăng lên tới người thứ hai, này tăng lên, không thể bảo là không lớn, cũng phi thường phân chấn lòng người, từ hiện trường khán giả có cỡ nào kích động. Liền biết biểu hiện của hắn là có cỡ nào khiến người ta kinh diễm. May là chính là, đây là 4-200 mét bơi tự do tiếp sức thi đấu, mới nhường Tô Duệ có thể làm được điểm này. Nếu như đây là 4-100 mét bơi tự do tiếp sức, hắn liền không có cách nào làm được trình độ như thế này. Ở khoảng cách 100 m dưới, khả năng hắn nhiều nhất chỉ có thể thu được người thứ hai có thể là người thứ ba mà quán quân, hiếm khi thấy đến. Mà hiện tại, ở 4-200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong. Tô Duệ dùng 150m đi tới người thứ 2 vị trí, mà cuối cùng 50m, hắn vẫn có hy vọng đuổi theo phía trước nhất đối thủ, có thể vượt qua đối phương, cuối cùng thu được người thứ nhất, cũng vì Hoa Quốc đội bắt được cái này kim bài. Quả nhiên, hắn không có khiến người ta thất vọng, ở cuối cùng 20m thời điểm, cũng đã làm được điểm này, vượt qua cái cuối cùng đối thủ, trở thành người thứ nhất. Ở cuối cùng 20m, mặc kệ những tuyển thủ khác cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, cũng mặc kệ cái khác thứ tự xuất hiện bao nhiêu lần biến hóa, Tô Duệ liền vẫn vững vàng chiếm lấy người thứ nhất vị trí này, nhưng người thứ hai tuyển thủ cố gắng nữa, cũng không đuổi kịp hắn, mãi đến tận thi đấu kết thúc mới thôi. Liên như vậy, Tô Duệ thành công trợ giúp Hoa Quốc đội thu được 4-200 mét bơi tự do tiếp sức nhưng điều này cũng làm cho hắn mệt đến không nhẹ. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, quan sát trình cuộc tranh tài tôn ngạ, không khỏi nói rằng, đây mới là thực lực chân chính của hắn, ở 200 m bơi tự do trận chung kết, hắn quả nhiên là không có đem hết toàn lực. Không trách tôn ngạn sẽ như vậy nói, bởi vì Tô Duệ ở 4-200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết biểu hiện, so với 200 m bơi tự do trận chung kết còn tốt hơn. Có thể nói, ở 4-200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong, thành tích của hắn là càng tốt hơn, dùng càng thiếu thời gian hoàn thành 200 m bơi tự do, từ này cũng biết lúc trước 200 m bơi tự do trận chung kết, hắn là không có suất toàn lực. Tô Duệ vì để cho Hoa Quốc đội đạt được tràng thắng lợi này, mới biểu hiện ra thực lực chân thật của mình. Trước 1027, khởi đầu mới, Tô Duệ biểu hiện, nhường Tôn Ngạn vì đó thắng phục Lúc trước 200 m bơi tự do trận chung kết bên trong, Tô Duệ giành quán quân, đã nhường Tôn Ngạn biết hắn trình độ cực cao. Nhưng hiện tại, ở xem qua trận này, 400 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết sau, Tôn Ngạn mới biết trước hắn thi đấu vẫn không có đem hết toàn lực, ở trận này trận chung kết, mới phải thực lực chân chính của hắn. Xác thực, Tô Duệ ở 400 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong. Đồng dạng là 200 m bơi tự do, hắn sử dụng thời gian, so với trước muốn thiếu hơn nhiều. Ở hắn giành quán quân sau, Hoa Quốc đoàn đại biểu dẫn đầu, liền biết đã thắng cực, nhưng hắn làm cuối cùng một đồng, xác thực là có thể bước ra tiềm lực của hắn, hoặc là nói ở áp lực cực lớn trước mặt, sẽ không để cho hắn có bảo lưu. Những người này phi thường rõ ràng, nếu như Tô Duệ là đệ nhất đồng, hắn xác thực cũng là có thể làm được cái thứ nhất giao tiếp, thế nhưng sử dụng thời gian khẳng định là so với hiện tại nhiều. vì lẽ đó Nếu như hắn là đệ nhất đồng, hoa quốc đội thành tích là không thể như vậy lý tưởng, cũng không thể giành quán quân. Duy nhất nhường bọn họ có chút tiếc nuối chính là, lúc đó không nên nhường tôn ngạn tham gia 200 m bơi tự do, mà làn nên để cho tham gia 4-200 mét bơi tự do tiếp sức Dù sao, 4-200 mét bơi tự do tiếp sức có tô Duệ bên ngoài, kim bài đã tới tay, mà tôn ngạn cũng chỉ có thể bắt được ngân bài hoặc huy chương đồng. Ở tình huống như vậy, đương nhiên là nhường tôn ngạn tham gia cái khác hạng mục Tranh thủ tăng lên thu được cái khác hạng mục kim bài tỷ lệ, như vậy sắp xếp sẽ càng thích hợp một ít. Nếu như Tôn Ngạn không có tham gia 200 m bơi tự do, mà là cùng Tô Duệ tổ đội tham gia 4 200 mét bơi tự do tiếp sức cái kia lấy hai người bọn họ trình độ, ngày hôm nay liền không phải giành quán quân đơn giản như vậy, mà là có thể biết đánh phá kỷ lục, đánh vỡ 4 200 mét bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục. Mà hôm nay, không có Tôn Ngạn tham gia 4 200 mét bơi tự do tiếp sức trận chung kết, ở Tô Duệ dẫn dắt đi. Hoa Quốc đội lấy 7 phut giây 54 thành tích giành quán quân, bắt được này một viên đoàn đội kim bài. Mặt khác, ở trước hôm nay, 4200m bơi tự do tiếp sức châu Á kỷ lục là 7 02 giây 26, là do Nhật Bản đoàn đội ở năm 2009 La Mã sáng tạo. Cái thành tích này mang ý nghĩa Hoa Quốc đội ngày hôm nay thành tích đã đánh vỡ 4200m bơi tự do tiếp sức châu Á kỷ lục, 7 phut giây 54 cái thành tích này đã là mới châu Á kỷ lục. Chỉ có điều, nam tử 4200m bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục, là dù Mỹ quốc đội sáng tạo, cũng là năm 2009 La Mã, thành tích là 6 58 giây 55. 6 58 giây 55, so với Hoa quốc đội thành tích phải nhanh gần 2 giây. 2 giây chênh lệch, ở 4200m bơi tự do tiếp sức hạng mục này, vẫn đúng là không thể xem là là phi thường chênh lệch thật lớn, mà là thuộc về có hy vọng đuổi theo thành tích. Không nói những cái khác, nếu như đem Hoa quốc đội cái khác 3 cái thành viên Đổi cái kế tiếp, nhường Tôn Ngạn trên, lấy Tô Duệ cùng Tôn Ngạn thành tích, đủ khiến hoa quốc đội toàn thể thành tích tăng lên 2 giây trở lên, thậm chí là 3 giây đều là không có vấn đề. Cứ như vậy, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn phối hợp, cộng thêm hai cái hoa quốc tuyển thủ tổ đội, là có thể đánh vỡ 4200m bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục. Đáng tiếc chính là, Tôn Ngạn tham gia 200m bơi tự do, nhưng là không có tham gia 4200m bơi tự do tiếp sức, nếu như không phải nếu như vậy, Ngày hôm nay Hoa Quốc đội liền không phải giành quán quân, không chỉ chỉ là đánh vỡ châu Á kỷ lục đơn giản như vậy, mà là đã đánh vỡ thế giới kỷ lục. Đối với Hoa Quốc tới nói, kỳ thực đánh vỡ thế giới kỷ lục ý nghĩa là phải lớn hơn với một viên kim bài, chí ít hiện tại là như vậy. Dù sao, Hoa Quốc đoàn đại biểu lần này thu được kim bài số lượng đã là rất hơn nhiều, coi như mặt sau không lại thu được kim bài, cũng đủ để trở thành khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải kim bài bảng số 1, nếu như có thể đánh vỡ một hạng mục thế giới kỷ lục ý nghĩa sẽ càng trọng đại một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, lần này Hoa Quốc đoàn đại biểu dẫn đầu, ở Hoa Quốc đội giành quán quân sau, mới sẽ có chút tiếng đuối, nếu như có thể đánh vỡ 4-200 mét bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục, thật là tốt bao nhiêu, chuyện này đối với Hoa Quốc tới nói, càng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng, tôn ngạn tham gia 200 m bơi tự do, liền không có cách nào tham gia 4200m bơi tự do tiếp sức. Chỉ có điều, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai có thể dự liệu được tình huống như thế? Dù sao, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu trước, ai có thể dự liệu được Tô Duệ sẽ liên tiếp đánh bại Tôn Ngạn, thu được kim bài, nếu như không phải trước không biết hắn có thể ở 200 m bơi tự do vượt qua Tôn Ngạn, cũng không đến nỗi để cho hai người đồng thời tham gia 200 m bơi tự do. Nếu như sớm biết 200 m bơi tự do trận chung kết, Tô Duệ có thể thu được quán quân, mà Tôn Ngạn chỉ có thể được người thứ ba, cái kia trước liền sẽ an bài Tôn Ngạn tham gia bốn 200 mét bơi tự do tiếp sức Như vậy hoa quốc đội thu hoạch mới sẽ lớn hơn một chút. Nhưng những ngày trước có thể đều là không biết, ai cũng không nghĩ tới tô Duệ tiến bộ sẽ như vậy lớn, cũng có điều một năm không tới thời gian, liền đã trở thành quốc nội nhất lưu vận động viên, trở thành thế giới hàng đầu vận động viên, tiến bộ lớn như vậy, là ai cũng không thể dự liệu được, cũng là đến ngày hôm nay, thông qua thi đấu, đại gia mới biết sự tiến bộ của hắn. Mặt khác, vận động viên tham gia hạng mục, có thể không phải lâm thời quyết định, mà là rất sớm trước cũng đã báo danh ghi chú không thể đến thi đấu sau, mới đến báo danh tham gia. Nguyên nhân chính là như vậy, coi như ở thi đấu bắt đầu trước, liền biết Tô Duệ ở 200 m bơi tự do bên trong vượt qua tôn ngạ, cũng không có cách nào thay đổi. Có điều, Hoa Quốc đội tuy rằng không có đánh vỡ 200 m bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục nhưng có thể thu được quán quân, có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục kỳ thực cũng đã là phi thường chuyện không bình thường, đã phi thường đáng giá đại gia vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Vào đúng lúc này, Bọn họ đều là khán giả trong mắt kiêu ngạo, mà ở trong chói mắt nhất Tô Duệ, càng là đại gia trong lòng anh hùng. Bởi vì, không có hắn, hoa quốc đội là không thể giành quán quân, cũng không thể đánh vỡ châu Á kỷ lục. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, mới nhường hoa quốc đội từ lạc hậu người thứ 5, lập tức tăng lên tới người thứ nhất, này đều là hắn một tay làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lần thứ 2 trở thành chói mắt nhất tiêu điểm, là toàn trường quan tâm cao nhất vận động viên. Không có một người có thể che lại hào quang của hắn. Hoa Quốc đội giành quán quân, mà vốn là có hy vọng giành quán quân anh quốc đội, nhưng là chỉ thu được nam tử 4 thừa 200m bơi tự do quán quân, mà nước Mỹ đội vào hôm nay, nhưng là bị Hoa Quốc đội trùng kết từ năm 2005 thế giới bơi thi đấu tranh giải tới nay, đối với 4 200m bơi tự do năm liền bá. Đây là một khởi đầu mới, một lấy tô duyệt vì là phù hiệu thời đại mới, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì, trong tương lai Hắn sẽ hướng về mọi người chứng minh, hiện nay vị trí còn không phải hắn điểm cuối, điều này cũng không phải hắn có thể leo lên điểm cao nhất, hắn sẽ làm mọi người đều biết trong tương lai, hắn có thể sáng tạo càng cao hơn Thành Cựu, đứng vị trí cao hơn trên. Thành tích chính là vì tăng lên mà tồn tại, mà kỷ lục cũng là vì đánh vỡ mà sinh ra. Tô Duệ thành tích sẽ càng ngày càng tốt, cũng sẽ đánh vỡ càng nhiều kỷ lục. Chương 1028, dự định kim bài. Linh thưởng sau khi kết thúc, Tô Duệ liền biến mất rồi. Danh quán quân nắm kim bài chuyện như vậy, xác thực là khiến người ta cao hứng vô cùng sự tỉnh, nhưng cũng sẽ không để cho hắn quên hết tất cả, hưng phấn đến không biết làm cái gì tốt đẹp. Ở buổi chiều, Tô Duệ còn có một cuộc tranh tài muốn so với 800m bơi tự do trận chung kết, hơn nữa đối thủ một trong chính là Tôn Ngạn. Đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, hắn không thể xem thường, hắn bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung thể lực, mới có thể lấy càng tốt hơn trạng thái nên tiếp thi đấu, mới không còn thua cuộc tranh tài này. 800 mét bơi tự do trận chung kết, Tô Duệ là tuyệt đối không muốn thua. Cuộc tranh tài này độ quan tâm quá cao, có tôn ngạn như thế một đối thủ ở, sẽ làm thi đấu đặc sắc rất nhiều lần, cũng sẽ nhường khán giả cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở tình huống như vậy, nếu như hắn có thể giành quán quân, vậy cũng lấy được chỗ tốt là đếm không xuể. Không nói những cái khác, nếu như Tô Duệ có thể ở 800 m bơi tự do trận chung kết bên trong giành quán quân, vậy hắn sẽ thu được nhiều vô cùng tín ngượng giá trị. Là một cái như vậy lý do cũng đủ để cho hắn toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng được thi đấu. Bởi vì, tín ngưỡng giá trị đối với Tô Duệ tới nói, là phi thường trọng yếu, coi như trước hắn đã chiếm được rất nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng còn không đến mức nhường hắn thỏa mãn, hắn vẫn là sẽ muốn đạt được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ngoài ra, hắn cũng muốn cùng tôn ngạn đối thủ như vậy lại so qua, nếu như là 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do, liền tốt hơn rồi. Vì lẽ đó, trận này 800 m bơi tự do trận chung kết, Tô Duệ là không muốn bỏ qua, hắn có thể tiếp thu chính mình thua thi đấu, nhưng tiền đề là mình đã hết cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn là không đối địch tay mới thua thi đấu, loại này thất bại, hắn là có thể tiếp thu, nhưng hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu nhân vì chính mình bất cẩn cùng sơ sẩy, mà thua thi đấu, đây là hắn không cách nào tha thứ. Bởi vậy, ở 800 m bơi tự do trận chung kết trước, Tô Duệ là nhất định phải cố gắng trạng thái, nhường chính mình trạng thái mau chóng khôi phục trở về. Mặc kệ như thế nào. Trước hắn đã liên tục tham gia 200 m bơi tự do cùng 4 200 m bơi tự do tiếp sức buổi chiều còn muốn tham gia 800 m bơi tự do, này càng là cực kỳ tiêu hao thể lực thi đấu. Nếu như thể lực không có được khôi phục, cái kia ở sau đó thi đấu bên trong, khẳng định là lực bất tòng tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, ở linh thưởng sau khi kết thúc, Tô Duệ cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có điều, viên trạch bọn họ cũng đều biết hắn đi tới địa phương, cũng biết hắn hiện tại đang làm gì, cũng sẽ không lo lắng hắn đi nơi nào. Mà lúc này Tô Duệ, chính là cùng Tôn Ngạn cùng nhau. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ hai người hiện tại quan hệ, hẳn là như nước với lửa tình huống, nhưng là chưa hề nghĩ tới bọn họ ở chung là sẽ như vậy hài hòa. Bất kể nói thế nào, và hôm nay 800 m bơi tự do bên trong, Tôn Ngạn cùng Tô Duệ hẳn là lẫn nhau đối thủ lớn nhất. Trước hôm nay, 800 m bơi tự do, cho rằng giành quán quân to lớn nhất đứng đầu chính là Tôn Ngạn. Đại gia đều là cho rằng hắn là có thể đại biểu Hoa Quốc bắt được 800m bơi tự do kim bài, mà trước hắn cũng xác thực là không, có khiến người ta thất vọng qua. Có điều, hiện tại bởi vì Tô Duệ tồn tại, đại gia cho rằng Tôn Ngạn có thể giành quán quân, nhưng Tô Duệ giành quán quân hy vọng cũng như thế không nhỏ. Có thể nói, sự tồn tại của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến Tôn Ngạn giành quán quân độ khả thi, hai người đều có hy vọng bắt được cái này kim bài, đại gia cũng không lại cho rằng chỉ có Tôn Ngạn mới có thể bắt được quán quân. Dù sao Tô Duệ trước biểu hiện quá mức kinh diễm, nhiều lần thi đấu thành tích, cũng hướng về đại gia chứng minh thực lực của chính mình. Đã như thế, hắn liền trở thành tôn ngạn to lớn nhất đối thủ, hơn nữa đều là hoa quốc vận động viên, càng dễ dàng bị đặt ở cùng một chỗ so sánh. Cái kia tình huống như thế, liền khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Bởi vậy, đại gia mới sẽ cho rằng Tô Duệ cùng tôn ngạn quan hệ nên rất kém cỏi coi như không đến nỗi gặp mặt liền cái lộ lên, nhưng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhiều nhất lẫn nhau là không phản ứng đối phương, ít nhất là sẽ không trở thành bằng hữu. Thế nhưng vừa vặn ngược lại, quan hệ của hai người cũng sẽ không như đại gia suy nghĩ hỏng bét như vậy, trái lại quan hệ còn tương đối khá. Liên như hiện tại, hai người liền ở cùng nhau ăn cơm. Lẫn nhau là vừa nói vừa cười, này đã đủ để chứng minh quan hệ của bọn họ là tương đối khá, hoàn toàn là đem đối phương xem là bằng hữu, mà không phải đối trọi gay gắt đối thủ. Đối với Tô Duệ cùng Tôn Ngạn tới nói, đối phương tức là đối thủ, cũng là bằng hữu. Ở thời điểm tranh tài, đương nhiên là muốn cạnh tranh, nhưng ở dưới đài, quan hệ của hai người tự nhiên là sẽ không như vậy đối chọi gay gắt, cũng có thể đem đối phương coi như bằng hữu tới đối xử, vui cười đùa giỡn, cái kia là phi thường bình thường có điều. Chỉ có điều, hai người đều không có ở phóng viên trước mặt làm như vậy qua, chỉ có ở trong đấy lòng mới sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó, đại gia cũng không biết tô duệ cùng tôn ngạn cảm tình kỳ thực là rất rất tốt, hai người là thuộc về rất muốn bạn thân, mà không phải đối trọi gay gắt đối thủ. Đối xử thi đấu, hai người đều nhìn rất thoáng, đem hết toàn lực đi cạnh tranh là được, tuyệt đối sẽ không bởi vì thi đấu quan hệ, liền đi đấu kỵ đối phương, nhiều nhất chỉ là để cho mình càng thêm nỗ lực, lần này thua, lần sau sẽ thắng lại, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài, rồi cùng đối phương không cùng. Thay lời khác tới nói, chính là Tô Duệ cùng Tôn Ngạn hai người đều không phải như vậy không phóng khoáng người, tự nhiên là sẽ không làm loại này sự tình. Ở lúc ăn cơm, hai người sẽ tổn đối phương vài câu. Nhưng cũng sẽ khích lệ cho nhau vài câu Ăn cơm sau, tôn ngạn đi huấn luyện Mà Tô Duệ nhưng lại ở bên cạnh nghỉ ngơi Dù sao, Tô Duệ đã liên tục tham gia hai cuộc tranh tài Nếu như còn lại tiêu hao lượng lớn thể lực đi huấn luyện Cái kia ở phía sau 800 m bơi tự do liền không có khí lực đi so với Tự nhiên là không thể làm như vậy Hắn bây giờ, tốt nhất cách làm Chính là để cho mình được sung túc nghỉ ngơi Để cho mình mau chóng khôi phục như cũ Sau đó đợi được thi đấu sắp lúc mới bắt đầu Làm tiếp một ít đơn giản vận động, nhường chính mình trạng thái khôi phục trở về, như vậy mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ, mới có thể làm ra thành tích tốt nhất. Coi như là tôn ngạ, ở lúc huấn luyện, cũng chỉ là làm một ít đơn giản huấn luyện, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, cũng đều là vì buổi chiều thi đấu mà chuẩn bị. Bơi một vòng tôn ngạ, nổi lên mặt nước sau, nói rằng, ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều thi đấu, ta nhưng là thắng ngươi, ngươi đừng lạc hậu quá nhiều. Chăn hương sữa đầu nành ta đã chuẩn bị kỹ càng một hòm, liền xem ngươi có thể hay không thắng đi rồi. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, Tôn Ngạn lúc này nói rằng, một hòm sữa đậu nành, ta là muốn định. Kim bài, ta cũng như thế muốn định, ta sẽ không đưa cho ngươi. Tô Duệ cười đến rất vui vẻ. Tôn Ngạn vô vô nước, nói, hừ. Vậy thì xem bể bơi xem hư thực. Được. Tô Duệ trả lời. Sau khi nói xong, hai người lại không nhịn được nợ nụ cười. Đối với chờ một chút thi đấu càng thêm chờ mong lên đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Có thể nói, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đều là giống nhau, đều đem lẫn nhau xem là chính mình đối thủ, thậm chí là duy nhất đối thủ, những tuyển thủ khác tựa hồ cũng bị bọn họ lơ là hoặc là nói hai người bọn họ đã dự định kim bài. Đối với cuộc tranh tài này, hai người đều cực kỳ tự tin, cho rằng trừ bọn họ ra bên ngoài, là không thể có người thứ ba bắt được kim bài. chương 1029, mọi người suy đoán, ở đại gia quan tâm dưới, 800m bơi tự do trận chung kết rốt cục muốn cử hành. Có thể nói, trận này 800m bơi tự do trận chung kết, có thể nói là năm nay thế giới bơi thi đấu tranh giải bơi hạng mục bên trong, quan tâm cao nhất thi đấu. Chí ít hiện nay tôi nói, vẫn không có cái khác bơi hạng mục độ quan tâm, vượt qua trận này nam tử 800m bơi tự do trận chung kết, nhiệt độ cao, là cái khác bơi hạng mục không sánh được. Nam tử 800m bơi tự do trận chung kết nhiệt độ, sở dĩ sẽ như vậy cao, có một nửa nguyên nhân là tôn ngạ. Dù sao, Tôn Ngạn ở 800m bơi tự do lưu hoạch giải tích, thành tích phi thường chói mắt, đều bắt được không biết bao nhiêu viên kim bài, hoa quốc khán giả quan sát 800m bơi tự do, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì hắn quan hệ, đều là muốn nhìn hắn giành quán quân nắm kim bài, mới sẽ quan tâm 800m bơi tự do thi đấu. Mà hiện tại, Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, lại để cho nam tử 800m bơi tự do có thêm mới xem chút. Chức, đại gia đều cho rằng tiềm lực của hắn tuy cao, nhưng dù sao còn trẻ. Tham gia giải thi đấu kinh nghiệm còn không nhiều, còn cần tiếp tục trưởng thành, giai đoạn hiện nay là không sánh được tôn ngạ, còn cần tiếp tục cố gắng, trong tương lai mới có thể đuổi theo thậm chí còn vượt qua tôn ngạ. Nhưng ở mấy ngày nay thi đấu bên trong, Tô Duệ hướng về mọi người chứng minh, hắn cũng không đơn thuần chỉ có tiềm được cao, hiện tại trình độ cũng là cực cao. Những ngày qua thi đấu, Nhường Đại Gia biết hắn trình độ, đã là không kém gì hiện tại tôn ngạ, mà ở một ít hạng mục trên, càng là làm được trò giỏi hơn thầy ở cùng đài thi đấu dưới còn thắng Tôn Ngạn, bắt được kim bài. Bởi vậy, hiện tại tất cả mọi người đều biết Tô Duệ đã không phải một tân nhân, không phải một còn cần tiếp tục truy đổi người mới, mà là cùng Tôn Ngạn đứng đồng nhất độ cao lên. Nay vừa đến, không có ai còn dám khinh thường hắn, mà là cũng bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực chân chính của hắn. Đã như thế, Tô Duệ cũng đã trở thành 800 m bơi tự do giành quán quân đứng đầu, cũng không thể so Tôn Ngạn giành quán quân đứng đầu. Hai người dự thi, cũng làm cho trận này trận chung kết trở thành độ quan tâm cao nhất thi đấu. Dù sao, 800 m bơi tự do xem như là tôn ngạn am hiểu nhất hạng mục một trong, là tối có hy vọng nắm kim bài hạng mục. Mà Tô Duệ cái này mới ra đời người, biểu hiện nhưng là cực kỳ kinh người, trước biểu hiện ra thực lực, đã là không kém với tôn ngạn, ở một ít hạng mục trên, thậm chí còn làm được lực ép tôn ngạn, tỉ như 200 m bơi tự do cùng 400 m bơi tự do, này liền có thể nói do ở 800 m bơi tự do trên, hắn hay là sẽ không thua cho tôn ngạn. Cứ như vậy, hai người thi đấu cũng là trở thành lòng tranh hổ đấu, đối với cuộc tranh tài này, là lòng thắng, vẫn là hổ thắng, liền trở thành to lớn nhất xem chút. Ở tình huống như vậy, trận này 800 m bơi tự do trận chung kết, sẽ trở thành nhiệt độ cao nhất bơi hạng mục thi đấu, kỳ thực không có chút nào kỳ quái, có như thế hai cái đại đứng đầu ở, thi đấu không nóng nảy mới kỳ quái đây. Một người dự thi, sẽ nhường thi đấu quan tâm nhiệt độ không thấp, mà hai người cùng đại dự thi, cái kia nhiệt độ liền càng không cần phải nói. Đối với trận này trận chung kết nhiệt độ cao, Tô Duệ cũng không có cảm thấy bao lớn áp lực, cũng sẽ không bởi vì quan tâm cao, sẽ khiếp đảm, vừa vặn ngược lại chính là, quan tâm càng cao, hắn liền càng cao hứng, sẽ không luống cuống. Dù sao, nhiệt độ càng cao, sản sinh tín ngượng giá trị, liền có thể sẽ càng nhiều, mà hắn mới có thể ở trong trận đấu này, được nhiều nhất tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không ngại thi đấu nhiệt độ quá cao, mà là hy vọng càng cao càng tốt, như vậy hắn mới có thu hoạch lớn hơn. Đương nhiên, nhiều như vậy người quan tâm, muốn nói hắn không hề có một chút áp lực đều không có, vậy cũng là không thể, trái tim của hắn vẫn không có cường đại đến trình độ như thế này, là không thể một điểm áp lực đều không có, ít nhiều gì còn có thể có áp lực. Cũng còn tốt chính là, điểm ấy áp lực, đối với Tô Duệ tới nói, còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, không đến nỗi nhường hắn tan vỡ, mà là sẽ làm hắn chuyển hóa thành động lực, như vậy trái lại nhường hắn càng dễ dàng ra thành tích tốt. Chủ yếu là hắn cũng không sợ thất bại, hoặc là hắn không ngại thua. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng chỉ cần ở thi đấu bên trong, tận cùng cố gắng hết sức, chỉ cần làm được trình độ như thế này, vậy cho dù là thua, cũng không có cái gì quá mức. Chỉ muốn không phải là bởi vì bất cẩn mà thua thi đấu, vậy hắn đều sẽ không trách mình làm không tốt. Ở loại tâm thái này dưới, hắn đương nhiên là sẽ không có áp lực quá lớn, sẽ không bởi vì sợ thua mà luôn cuống, mới có thể lấy bình thường tâm đến đối mặt thi đấu. Có điều, chủ yếu cũng là cuộc tranh tài này đối thủ là tôn ngạc, Đều là hoa quốc tuyển thủ, coi như Tô Duệ thua, còn có Tôn Ngạn có thể nắm kim bài, chỉ muốn không phải là bị cái khác quốc gia vận động viên lấy đi cái này kim bài, vậy thì không tính là gì đại sự. Nếu như Tô Duệ thua, kim bài là bị Tôn Ngạn lấy đi, vậy hắn cũng sẽ vì là Tôn Ngạn cao hứng, mà không sẽ nhờ đó mà thất lạc. Tôn Ngạn, không chỉ là hoa quốc vận động viên, vẫn là bằng hữu của hắn, hắn đương nhiên là sẽ không đi đấu kỵ Tôn Ngạn, cái này cũng là hắn có thể duy trì hòa tĩnh tâm nguyên nhân chủ yếu một trong. Đối với chuyện này, hắn nhìn ra khá là mỡ. Tô Duệ tin tưởng Tôn Ngạn, cũng là sẽ như vậy nghĩ tới. Ngươi cảm thấy trận này trận chung kết sẽ là ai thắng? Tôn Ngạn? Vẫn là Tô Duệ. Ta cho rằng Tôn Ngạn sẽ thắng, nhưng ta hy vọng là Tô Duệ thắng. Tại sao? Tô Duệ ngày hôm nay liên tục tham gia hai cuộc tranh tài, hiện tại trạng thái khẳng định là không tốt, vậy thì rất khó cùng Tôn Ngạn so với, nếu như đều là tốt nhất trạng thái, vậy ta liền cho rằng cuộc tranh tài này là 5 năm. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Tôn Ngạn ưu thế khá lớn một ít. Nhưng ngươi vì sao lại hy vọng là Tô Duệ thắng? Tôn Ngạn thắng không tốt sao? Tô Ngạn thắng, đương nhiên là được rồi, nhưng tuổi tác của hắn dù sao đã không nhỏ, bơi không được mấy năm, nếu như ở Tôn Ngạn xuất ngũ trước, có thể nhìn thấy người nối nghiệp, chuyện này đối với Hoa Quốc Bơi đàn tới nói chính là chuyện thật tốt, mà Tô Duệ ngày hôm nay có thể thắng, liền đại biểu hắn là sẽ không thua qua Tôn Ngạn người nối nghiệp, vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Ở thính phòng cùng trên ghế giáo luận, Đều có người đang bàn luận cuộc tranh tài này thắng bại, đang thảo luận cái nào vận động viên tỷ lệ thắng lớn hơn một chút. Một số ít người cho rằng Tô Duệ cùng Tôn Ngạn thắng thua là 5 năm, hơn nữa phần lớn người, nhưng là cho rằng Tôn Ngạn thắng độ khả thi khá lớn, mà Tô Duệ nắm kim bài độ khả thi liền muốn tiểu hơn nhiều. Đương nhiên, những người này không coi trọng Tô Duệ, không phải không coi trọng thực lực của hắn, mà là nhân do nhiều nguyên nhân. Những người này ở trong, có không ít đều cho rằng Tô Duệ thực lực, cũng không kém với Tôn Ngạn là có thể làm được thế lực năng nhau, ở đồng dạng điều kiện dưới, hai người phần thắng đều là 5 năm, ai đều có khả năng sẽ thắng. Nhưng hiện tại, những người này sở dĩ cho rằng Tô Duệ thắng độ khả thi khá là nhỏ, là bởi vì hắn ở tham gia trận này 800m bơi tự do trận chung kết trước, cũng đã liên tục tham gia hai tràng trận chung kết, đối với thể lực tiêu hao khẳng định là rất cao. Bởi vậy, đại gia mới sẽ cho rằng Tô Duệ ở trong trận đấu này, khẳng định là không thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Vậy thì rất khó thắng được Tôn Ngạn như thế một đối thủ mạnh mẽ. Nay vừa đến, hắn thắng độ khả thi, liền muốn so với Tôn Ngạn nhỏ, đây chính là đại gia vì sao lại như vậy phán đoán nguyên nhân. chương 1030, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tô Duệ cùng Tôn Ngạn cùng đài thi đấu, không thể nghi ngờ là người sau giành quán quân hy vọng lớn hơn một chút. Một mặt, bởi vì Tô Duệ đã liên tục tham gia hai tràng trận chung kết, trạng thái tự nhiên là không đạt tới tốt nhất, mà Tôn Ngạn trước chỉ tham gia một cuộc tranh tài. Hơn nữa thời gian khoảng cách so sánh lâu một chút, trạng thái hẳn là có thể khôi phục trở về. Ở tình huống như vậy, tôn ngạn dành quán quân hy vọng, đương nhiên phải so với hắn lớn hơn nhiều. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì 800 m bơi tự do, là tôn ngạn am hiểu nhất hạng mục một trong, mà tô Duệ ở 800 m bơi tự do, nhưng vẫn không có làm ra nhiều mắt sáng thành tích. Am hiểu cự ly ngắn thi đấu, cũng không có nghĩa là khoảng cách dài thi đấu cũng đồng ý am hiểu, đồng lý, am hiểu khoảng cách dài thi đấu cũng không có nghĩa là sẽ am hiểu cự ly ngắn thi đấu. Tô Duệ ở 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do biểu hiện kinh diễm như vậy, còn ở 200m bơi tự do cùng 400m bơi tự do vượt qua tôn ạ, này xác thực là chứng minh thực lực của hắn rất cao, nhưng điều này cũng chỉ có thể biểu thị hắn phi thường am hiểu cự ly ngắn thi đấu, cũng không có nghĩa là hắn ở càng dài khoảng cách thi đấu cũng như thế am hiểu. Bất kể nói thế nào, so sánh 100m bơi tự do trở bơi hạng mục, ở 800m bơi tự do hạng mục này trên Hắn vẫn đúng là không từng ra trói mắt thành tích. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải hoàn toàn chưa từng sinh ra thành tích. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn ở 800 m bơi tự do đoạt qua quán quân, chỉ là lấy hắn khi đó thành tích, cùng tôn ngạn so với, còn có một chút chênh lệnh. Có thể nói, hắn ở 200 m bơi tự do cùng 400 m bơi tự do, vượt qua tôn ngạn, không có nghĩa là 800 m bơi tự do, là có thể thắng được tôn ngạn. Nếu như thể dục thi đua là như thế đơn giản, Cái kia rất nhiều vận động viên đều sẽ không chỉ tham gia một hai hạng mục, nhiều nhất cũng chỉ là tham gia mấy cái hạng mục, chủ công một đại hạng mục bên trong một hai tiểu hạng mục, mới phải đại đa số vận động viên những việc làm. Tôn ngạn tham gia 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do, lại tham gia 200 m cùng 400 m bơi tự do, này đang bơi lội vận động viên trên, đều xem như là hiếm thấy. Đối với tôn ngạn như thế một thiên phú hình vận động tới nói, đều là như vậy, đối với cái khác vận động viên liền càng không cần phải nói. Tuấn nữa, coi như là Tôn Ngạn, hắn có thể tham gia 200m bơi tự do cùng 400m bơi tự do, còn có thể thu được thành tích, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do. Bởi vì Tôn Ngạn phi thường rõ ràng, mình am hiểu chính là càng khoảng cách dài bơi tự do hạng mục, mà khoảng cách càng ngắn, hắn thể yếu liền càng rõ ràng, loại này cự ly ngắn nỗ lực thi đấu hạng mục, hắn là không có chút nào am hiểu, nếu như chạy đi tham gia 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do chỉ có thể trở thành là làm nền, sẽ cùng am hiểu hạng mục này vận động viên xo ngược, đây chính là hắn không thể tham gia 50 mét bơi tự do cùng 100m bơi tự do nguyên nhân. Đương nhiên, này cũng không phải nói Tôn Ngạn chơi không chuyển 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do, mà là hắn trọng tâm đều đặt ở 400 bơi tự do, 800m bơi tự do cùng 1500m, này tự nhiên là chú ý không được 50m bơi tự do cùng 100m bơi tự do. Chính là, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ở 50 m bơi tự do cùng 100 m bơi tự do, có khác nhau cái khác khoảng cách bơi tự do hạng mục phương thức huấn luyện, mà không có ở hoa này phí quá nhiều thời gian đi huấn luyện tôn ngạn, đương nhiên là rất khó so với được với phương diện này chuyên nghiệp vận động viên. Nếu như tôn ngạn đồng ý từ bỏ khoảng cách dài bơi tự do hạng mục, mà chủ công cự ly ngắn bơi tự do hạng mục, hay là cũng là có thể ra thành tích, lấy thiên phú của hắn, vẫn là có thể làm được. Kỳ thực, theo tuổi tác tăng lớn, tôn ngạn thể lực bắt đầu xuất hiện giảm xuống. Hán Trọng Tâm cũng xác thực là bắt đầu chậm dãi rời đi. Hắn bây giờ đã không lại chủ công 800m bơi tự do cùng 1500m bơi tự do, cũng đem trọng tâm đặt ở 200m bơi tự do cùng 400m, hay là 1 2 năm sau, hắn cũng sẽ thử nghiệm 100m bơi tự do, cũng là nói bất định, nhưng đây chỉ là chuyện sau này, hiện tại hắn am hiểu nhất vẫn là 800m bơi tự do. Có điều, điểm này cũng nói một vận động viên là rất khó phân tâm làm được chú ý quá nhiều hạng mục. Nguyên nhân chính là như vậy, Đại gia mới sẽ cho rằng Tô Duệ ở 200m bơi tự do cùng 400 bơi tự do thắng qua Tôn Ngạn, không có nghĩa là có thể ở 800m bơi tự do vượt qua Tôn Ngạn. Bất kể nói thế nào, 800m bơi tự do đều là tôn Ngạn am hiểu nhất bơi tự do hạng mục, thậm chí ở thể lực không bằng trước trước mặt, hắn ở 800m bơi tự do biểu hiện, so với 1500m bơi tự do, cũng phải mạnh hơn một chút, mà Tô Duệ ở 800m bơi tự do hạng mục này trên, nhưng là không có tham gia qua thế giới giải thi đấu càng chưa từng sinh ra thành tích. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, đại gia cho rằng 800m bơi tự do trận chung kết, tôn ngạn phần thắng sẽ lớn hơn một chút, cái này cũng là rất bình thường. Huống chi, Tô Duệ bản thân cũng đã liên tục tham gia hai chặng trận chung kết, đây là hắn ngày hôm nay trận thứ 3 trận chung kết, chuyện này đối với hắn trạng thái tới nói, thì càng là rất khó đạt đến tốt nhất, cái kia đại gia cho rằng hắn thất bại cho tôn ngạn, cũng là không gì đáng trách. Đổi làm là hắn, đứng khán giả góc độ đến phân tích thi đấu, cũng cho là mình là không thể thắng, vẫn là tôn ngạn phần thắng đều khá lớn một ít. Có điều, làm người trong cuộc một trong, Tô Duệ lấy chính mình góc độ đến phân tích thi đấu, liền cho rằng không nhất định thất bại. Coi như hắn hôm nay đã liên tục tham gia hai tràng trận chung kết, đối với thể lực tiêu hao xác thực là rất lớn, nhưng hiện tại cũng coi như là khôi phục không ít trở về, cũng không đến nỗi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hắn vẫn có thắng cơ hội. Liên quan với cuộc tranh tài này, Tô Duệ cho là mình cùng tôn ngạn phần thắng, thuộc về 5 năm. Đều là có thể thu được quán quân Cho tới ai sẽ thắng Vậy sẽ phải xem cuối cùng bạo phát Ai bạo phát càng mạnh hơn một chút Người đó liền có thể thắng Mặc kệ mọi người suy đoán cái gì cũng tốt Thi đấu vẫn là như thực chất cử hành Trận này Long tranh Hổ đấu trận chung kết Đại gia tiêu điểm đều đặt ở tô ruệ Cùng tôn ngạn trên người Dù cho còn có cái khác dự thi tuyển thủ Nhưng đều bị khán giả lơ là Thậm chí đều trở thành nền bối cảnh tượng Chí ít đối với Hoa Quốc khán giả mà nói đều là như vậy Vì lẽ đó Hiện trường nghe được cổ vũ thanh, hầu như đều là tô Duệ cùng tôn ngạn cổ vũ, mà cái khác quốc gia tiếng hoan hô, nhưng xấp xỉ với không. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng bởi vì nhân số không bằng hoa quốc khán giả, vừa không có hoa quốc khán giả kích động như vậy, gọi ra âm thanh tự nhiên là không lớn, liền bị hoa quốc khán giả cổ vũ thanh hoàn toàn che lấp, cũng chỉ có thể nghe được tô Duệ cùng tôn ngạn tên, mà cái khác quốc gia khán giả, cho rằng không tranh nổi hoa quốc khán giả, thẳng thắn cũng sẽ không hô. Thậm chí một ít cái khác quốc gia khán giả còn đồng thời theo gọi Tô Duệ cùng Tôn Ngạn Tên. Đã như thế, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn Độ Họt liền trở thành toàn trường cao nhất, cũng là toàn trường tiêu điểm, cái khác dự thi tuyển thủ cũng chỉ có thể trở thành làm nền lá xanh. Đương nhiên, nếu như những này dự thi tuyển thủ muốn muốn đoạt lại danh tiếng, vậy cũng rất dễ dàng, chỉ cần bơi tới hai người bọn họ phía trước là có thể, làm được điểm này, liền không cần lo lắng sẽ không có ai quan tâm. Chỉ có điều, Tôn Ngạn cùng Tô Duệ biểu hiện, Sắc thực là không có khiến người ta thất vọng, từ vừa mới bắt đầu liền dẫn chức với những tuyển thủ khác, khiến người ta đuổi theo không cửa. chương 1031, Kinh Tâm Động Phách. Dựa theo di vãng quen thuộc, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đều sẽ chọn dùng tùy tùng chiến thuật. Cái này cái gọi là tùy tùng chiến thuật, chính là ở một lúc mới bắt đầu, không sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà là đi theo cái khác vận động viên mặt sau, đợi được hậu kỳ mới bạo phát nỗ lực. Thế nhưng, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn lần này cách làm, cùng trước đều rất là không giống nhau. Chủ yếu là hai người đều đem đối phương xem là duy nhất đối thủ, mà những tuyển thủ khác đều bị bọn họ lơ là, chỉ muốn muốn đổi tới đối phương, hoặc là không làm cho đối phương đổi theo, cũng không có lựa chọn tùy tùng chiến thuật. Có thể nói, ở tiên kỳ, hai người hầu như là tề khu ngang hàng, không phân trước sau, có thể nói là đặt ngang hàng số 1 mà những tuyển thủ khác chỉ có thể tranh đệ tam. Đến trung kỳ giai đoạn thời điểm, thi đấu thì càng vì là kịch liệt, tô rệ cùng tôn ngạn một trước một sau, cạnh tranh là phi thường tích lũy. Hầu như là thay phiên dẫn trước, đầu tiên là hắn dẫn trước, sau đó một giây sau lại bị đuổi theo, một giây sau lại bị vượt qua, trong thời gian ngắn là rất khó phát sinh thắng bại. Có điều, mặc kệ Tô Duệ cùng Tôn Ngạn cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt đều tốt, cũng không quản bọn họ ai dẫn trước, nhưng có thể xác định một điểm, chính là chứ bọn họ ra hai người ở ngoài, cái khác vận động viên cũng không có cách nào đuổi theo, coi như là người thứ ba, cũng như thế cùng bọn họ có chênh lệnh không nhỏ. Đến cuối cùng 200 m cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt từ từ tiến vào chân chính gây cấn tốc độ, cũng làm cho hiện trường khán giả kích động không thôi. Trận này trận chung kết đặc sắc trình độ, đã vượt qua rất nhiều người mong muốn, nhường bọn họ hô to đã nghiền, không hổ là lòng tranh hổ đấu thi đấu, hoàn toàn là có thể dùng đặc sắc tuyệt luân 4 chữ để diễn tả. Một hồi 800 m bơi tự do trận chung kết, cũng không qua mấy phút, nhưng cũng là khiến người ta nhìn ra kinh tâm động phách, hoàn toàn không thua gì một hồi 2 giờ chiến tranh tàng lớn, đặc sắc trình độ, người trước muốn càng cao hơn một bậc cũng càng nắm lấy khán giả trong lòng, nhường rất nhiều người đều ngắn ngủi quên vượt qua. Ở cuối cùng 100 m trước, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đều không có quyết ra thắng bại đến, không có ai làm được chân chính dẫn trước, mà là có qua có lại. Có điều, ở cuối cùng 100 m thời điểm, hai người lại đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ, lần thứ hai đem những người khác bỏ lại đằng sau. Khi bọn họ bắt đầu cuối cùng bạo phát nỗ lực thời điểm, cũng đại biểu thắng bại rất nhanh sẽ quyết ra đến xem. Ở cuối cùng 50 m thời điểm, Tô Duệ rốt cục làm được dẫn trước, Nhưng dẫn trước cũng không phải quá to lớn Nếu như hắn không thể bảo vệ cái này thế Vẫn có khả năng bị mặt sau tôn ngạn đuổi theo Bởi vì khoảng cách của hai người Cũng không tính quá lớn Vẫn có cơ hội có thể đuổi theo Chỉ là ở cuối cùng 50 m thời điểm Vẫn theo sát phía sau tôn ngạn Tốc độ nhưng là lập tức chậm lại Tôn ngạn tốc độ đột nhiên giảm chậm lại Hơn nữa bơi tiết tấu cũng bị cắt đứt Này không giống như là thể lực không chống đỡ nổi Tốc độ tăng lên không đứng lên Đúng là như là thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề mới dẫn đến sẽ tiết tấu sẽ bị quay rầy. Cứ việc, Tôn Ngạn năng lực phản ứng cực cao, bơi tư thế đúng lúc điều chỉnh trở về, nhưng vẫn là không khỏi làm lỡ một ít thời gian, hơn nữa tốc độ cũng rất khó lại tăng lên. Phía trước Tô Duệ, cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, nếu như là những tuyển thủ khác xảy ra vấn đề, vậy hắn có thể sẽ không để ý chút nào, nhưng nếu như là vẫn theo sát phía sau Tôn Ngạn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn liền không thể nào làm được không để ý chút nào, cũng không thể sẽ không chịu ảnh hưởng. Ở Tôn Ngạn tốc độ đột nhiên biến chậm thời điểm, Tô Duệ cũng quay đầu liếc mắt nhìn, tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Cứ việc, hắn vẫn là nằm ở dẫn trước, nhưng cũng xác thực là làm lỡ một ít thời gian. Đang nhìn đến Tôn Ngạn vô sự sau, tư thế cũng điều chỉnh trở về, Tô Duệ mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng lần thứ hai bắt đầu tăng lên lên, chủ yếu là hắn nhìn thấy người thứ ba Italy tuyển thủ cùng người thứ 4 Úc sở tuyển thủ đều muốn đổi tới. Tôn bởi vì đột phát tình hình, dẫn đến làm lỡ một ít thời gian. Tốc độ cũng chậm lại, bị Italy tuyển thủ cùng Australia tuyển thủ trước sau đổi theo. Tô Duệ cũng chịu đến ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là nằm ở dẫn trước, mắt thấy Italy tuyển thủ cùng Australia tuyển thủ muốn đổi tới, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng nhanh, do đó duy trì chính mình dẫn trước ưu thế, mà không đến nỗi nhường người phía sau đổi theo. Trận này biến cố, có thể nói là kinh tâm động phách, nhường hoa quốc khán giả tâm đều nhắc tới, nhắc lên. Dù sao, cái này đột phát tình hình. Suýt chút nữa nhường hoa quốc đội cùng Kim Bài gặp thoáng qua, suýt chút nữa liền muốn bị Italy tuyển thủ cùng Úc Sở Chay tuyển thủ đổi theo. Tôn ngạn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do đó bỏ mất Kim Bài cũng coi như, nếu như Tô Duệ cũng vì vậy mà làm mất đi Kim Bài, cái kia thực sự cũng làm người ta quá không cam lòng, này rõ ràng là có cơ hội ôm đồm Kim Ngân Bài, nhưng là thời khắc sống còn bỏ qua, xác thực là phi thường tiếc nuối sự tình. Có điều, mọi người đều biết Tô Duệ cũng là bởi vì quan tâm Tôn ngạn mới sẽ chịu ảnh hưởng mới sẽ bị quái giày tiết ấu, cũng không tốt ở phương diện này trên trách hắn. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng hắn vẫn là duy trì chính mình dẫn trước ưu thế, cũng không có bị Italy tuyển thủ cùng Australia tuyển thủ đuổi theo, còn có cơ hội bắt được 800 m bơi tự do kim bài, lúc này mới nhường đại gia thở phào nhẹ nhọn nguyên nhân. Cuối cùng, nhường khán giả cảm thấy vui mừng chính là, tôn ngạn cứ việc bởi vì đột phát tình hình, dẫn đến làm lỡ thời gian, còn bị những tuyển thủ khác đuổi theo, trở thành người thứ 4 Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, còn lần thứ hai bắt đầu bạo phát, tốc độ cũng từng điểm từng điểm tăng lên lên. Ở cuối cùng 30 m bên trong, Tôn Nạn đầu tiên là đuổi theo Australia tuyển thủ, cuối cùng 20 mét cũng đuổi theo Italy tuyển thủ. Liên như vậy, Tô Duệ cái thứ nhất đến điểm cuối, mà Tôn Đạo nhưng là lấy dẫn trước Italy tuyển thủ không. 85 giây ưu thế, thứ hai đến điểm cuối, trở thành trận này trận chung kết á quân. Cuối cùng, tháng bại phân ra đến. Tô Duệ là hoàn toàn xứng đáng quán quân, thành tích của hắn là 7 phn 36 giây 36, mà Tôn Ngạn thành tích nhưng là 7 phn 39 giây 96, trở thành A quân, còn người thứ 3, nhưng là Italy tuyển thủ, thời gian sử dụng vì là 7 phn 40 giây 81, mà Usher Jaylia tuyển thủ chỉ là lấy 7 phn 44 giây 02 thu được người thứ 4, vô duyên với huy chương. Kết quả này, đối với hoa quốc khán giả mà nói, vô duyên là to lớn nhất kinh hỉ. Dù sao, trước đột phát tình hình cũng làm cho bọn họ cho rằng Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đều sẽ không lấy được kim bài, nhưng hiện tại nhưng vẫn là ôm đồn kim ngân bài, chuyện này làm sao không cho bọn họ cảm thấy vui mừng, này xác thực là đáng giá cao hứng vô cùng sự tình. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn còn có thể bắt được kim bài cùng ngân bài, cũng lần thứ hai chứng minh thực lực của chính mình. Có điều, đang phát sinh đột phát tình hình tình huống, bọn họ có thể bắt được kim bài cùng ngân bài, cũng không phải là đối thủ của bọn họ thực lực kém, mà là nhân vì là thực lực của bọn họ quá mạnh mới có thể bắt được kim bài cùng ngân bài. Đã như thế, đại gia thì càng vì là tô Duệ cùng tôn ngạn cảm thấy kiêu ngạo, vì bọn họ phát sinh tiếng gỗ tay, vang vọng toàn trường. Như thế một hồi kinh tâm động phách thi đấu, nhường khán giả nhìn ra là lo lắng đề phòng, có thể nói là lên voi xuống chó, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn không có khiến người ta thất vọng, đây chính là khiến người ta cảm thấy may mắn nhất, cũng đáng giá nhất cao hứng kết quả. Tin tưởng cuộc tranh tài này, ở sau này trong rất nhiều năm, đều sẽ có rất nhiều người nhớ tới. Không thể nhanh như vậy liền bị người quên lãng. chương 1032, xin lỗi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ngay lập tức nhìn về phía Tôn Ngạn. Kết quả, hắn phát hiện Tôn Ngạn mệt đến nằm nhòi bể bơi trên, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt. Loại này sắc mặt tái nhợt, không giống như là thể lực tiêu hao qua đại biểu hiện, càng như là thân thể xuất hiện bệnh tật bệnh trạng. Điều này làm cho Tô Duệ rất là sốt ruột, vội vàng qua. Người làm sao? Không thoải mái sao? Hỏi hắn. Tôn ngạn miễn cưỡng cười cận, nói, không có chuyện gì, vừa nãy đột nhiên khít đảm, nhưng hiện tại đã không sao rồi. Nghe nói, Tô Duệ liền hiểu được, hắn biết Tôn ngạn ở vừa nãy cuối cùng 50 m thời điểm, tại sao tiết tấu sẽ lập tức loạn đi, tốc độ cũng hạ thấp hạ xuống, còn làm lỡ không ít thời gian mới điều chỉnh xong. Tôn ngạn vừa nãy cũng là bởi vì trái tim đột nhiên một trận khít đảm, mới lại đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Nếu như không phải trái tim nguyên nhân, Tôn ngạn biểu hiện sẽ càng tốt hơn một chút. Ít nhất sẽ không chỉ so với người thứ ba dẫn chức như vậy một điểm. Tô Duệ biết tôn ngạn trái tim xác thực là tồn tại một vài vấn đề, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra vấn đề, nhưng ở thi đấu bên trong xảy ra vấn đề, đây vẫn là lần thứ nhất, chí ít hắn là lần thứ nhất biết. Ngay sau đó, ở biết nguyên nhân này sau khi, Tô Duệ hô to, nhường đội ý lại đây. Ở này sau khi, hắn đem tôn ngạn nâng lên, sau đó cùng đội ý đồng thời đem tôn ngạn đưa đi nơi này, đã không để ý tới chính mình giành quán quân một chuyện. Có điều, Làm khán giả đối xử đổi ý lại đây, mà tôn ngạn lại là bị người nâng đi, cũng là đoán được một ít chấn tướng, cũng có chút rõ ràng vừa nãy đột phát tình hình là xảy ra chuyện gì, điều này làm cho bọn họ không khỏi bắt đầu lo lắng lên tôn ngạn. Đi ngang qua bước đầu sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bệnh tôn ngạn là ngực muộn khiếp đảm, cũng còn tốt cũng không có quá đáng lo, nhưng trong thời gian ngắn không thích hợp vận động dữ dội. Đối với kết quả này, xem như là may mắn, ở ngực muộn khiếp đảm thời điểm, tôn ngạn không có đình chỉ thi đấu Trái lại kiên trì hoàn thành thi đấu, còn tới chóc nhất cái đại bạo phát đuổi theo Italy tuyển thủ cùng Australia tuyển thủ, điều này cũng xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như không phải đột nhiên ngực muộn khiếp đảm, tôn ngạn thành tích nhất định sẽ càng tốt hơn, thành tích của hắn tuyệt đối sẽ không là là 7 39 giây 96, mà là sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc chính là, tôn ngạn nhưng là ở thời khắc mấu chốt, xuất hiện tình huống này, dẫn đến thành tích không khỏi chịu ảnh hưởng. Có điều... Cuối cùng tôn ngạn vẫn là thu được người thứ hai, bắt được một viên ngân bài, vậy cũng là là một kết quả không tệ, nhưng làm như thế, cũng là hắn tỏa rất nguy hiểm mới làm được, đột phát ngực muộn khiếp đảm có thể không phải đùa giỡn, một không chú ý, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Mà tôn ngạn ở ngực muộn khiếp đảm tình huống, không chỉ không có đình chỉ thi đấu, trái lại cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lấy cuối cùng bạo phát thu được người thứ hai. Hành vi như vậy, là vô cùng nguy hiểm, cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm. cũng còn tốt chính là Tôn Ngạn cuối cùng gắng gượng vượt qua, không có phát sinh hậu quả nghiêm trọng, cũng được ngân bài, chứng minh chính mình, này xem như là kết quả tốt nhất. Khi nghe đến bác sĩ nói Tôn Ngạn đã không có quá đáng lo, chỉ là phải chú ý nghỉ ngơi sau khi, Tô Duệ mới thở vào nhẹ nhõm. Tôn Ngạn quá hiếu thắng, cũng quá quất cường, hắn ngày hôm nay mới xem như là chân chính đã được kiến thức, vừa nãy nhưng là đem hắn dọa sợ, cũng còn tốt hiện tại Tôn Ngạn không có chuyện gì, hắn mới có thể an tâm xuống. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Tôn ngạn đột nhiên xin lỗi nói rằng, nghe nói, Tô Duệ nói rằng, đang yên đang lành, nói cái gì xin lỗi, là ngươi sinh bệnh, lại không phải ta có bệnh. Không phải, nếu như không phải ta, hay là ngươi liền có hy vọng đánh vỡ thế giới kỷ lục. Tôn ngạn nói rằng, hắn biết vừa nay chính mình đột phát tình hình cũng ảnh hưởng đến Tô Duệ, biết Tô Duệ bởi vì hắn quan hệ, còn cố ý quay đầu lại nhìn hắn, cũng đồng dạng làm lỡ không ít thời gian. Là một người vận động viên, Tôn ngạn biết Tô Duệ như vậy một hành vi. So sánh thi đấu thành tích là lớn đến mức nào ảnh hưởng. Nếu như không phải chịu ảnh hưởng mà quay đầu lại, tô rệ thành tích là tuyệt đối không chỉ 7 phân 36 giây 36, mà là sẽ nhanh hơn, thời gian sử dụng càng ngắn hơn hoàn thành thi đấu, lấy càng tốt hơn thành tích bắt quán quân, thậm chí có hy vọng đánh vỡ 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục. Tôn ngạn biết vận động viên ở gặp phải tình huống như thế. Cực nhỏ sẽ làm như vậy, mà là sẽ tiếp tục hướng về trước bơi, tuyệt đối sẽ không dừng lại mà Tô Duệ sẽ bởi vì Tôn Ngạn chịu ảnh hưởng, thậm chí quay đầu lại nhìn hắn, ở xác nhận hắn không sao đó, mới tiếp tục ra tốc về phía trước bơi. Loại hành vi này bản thân liền rất tốt nói rõ Tô Duệ đem Tôn Ngạn nhìn ra so với trận chung kết càng trọng yếu hơn, cũng nói là đem đối phó xem là bằng hữu. Nếu như không phải bằng hữu chân chính, tuyệt đối là sẽ không ở tình huống như vậy dừng lại, mà là sẽ càng thêm vui mừng chính mình thiếu một cái đối thủ. Có thể nói, nếu như lúc đó không phải Tôn Ngạn điều chỉnh trở về, Nhưng mọi người thấy hắn đã không có chuyện gì, Tô Duệ khả năng liền không ngừng quay đầu lại liếc mắt nhìn, mà là khả năng liền trực tiếp bơi trở về, chỉ cần Tôn Ngạn tình huống thật sự rất tồi tệ, vậy hắn tuyệt đối là sẽ bơi trở về. Ở nguy hiểm bức mật, Tô Duệ là có thể từ bỏ thi đấu, từ bỏ kim bài, mà lựa chọn trở lại cứu bằng hữu, mà Tôn Ngạn chính là bằng hữu của hắn. Tôn Ngạn cũng không nghi ngờ Tô Duệ sẽ sẽ không như vậy làm, mà là rất xác định hắn liền sẽ làm như vậy. Ở Tôn Ngạn vận động cuộc đời bên trong, Hắn cho tới bây giờ đều không có một coi hắn là thành chân chính bằng Hữu Đội Hữu, bên người đội Hữu không chỉ sẽ không vì hắn làm như vậy, trái lại có thể sẽ bởi vì hắn thất lợi mà cao hứng, thậm chí sẽ ở sau lưng chúc mừng. Vì lẽ đó, Tô Duệ làm như thế là chân chính xúc động Tôn Ngạn Tâm, cũng cho hắn biết chính mình là có chân chính bạn tốt, mà không phải sẽ chỉ ở sau lưng hám hại hắn đội Hữu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tôn Ngạn ở rất được cảm động đồng thời, cũng là cảm thấy rất xin lỗi. Tôn Ngạn cho rằng chính là vấn đề của chính mình. Mới dẫn đến Tô Duệ không thể phát huy ra tốt nhất trình độ, không thể để cho thành tích càng tốt hơn một chút. Người cả nghĩ quá rồi, thế giới kỷ lục đó là như vậy dễ dàng đánh vỡ, hơn nữa này vẫn là 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục, này càng không dễ dàng, không có chuyện này, ta cũng như thế không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Tô Duệ dùng không có chút nào lưu ý ngữ khí, nói rằng, ngay vậy, Tôn Ngạn nhưng là lắc lắc đầu, nói, chí ít thành tích của ngươi sẽ càng tốt hơn một chút. Coi như không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, nhưng thành tích sẽ cao hơn một chút, cũng là vận động viên tha thiết ước mơ, bởi vì có thể cái thành tích này, chính là cả đời thành tích tốt nhất, cái nào vận động viên đều sẽ không đồng ý từ bỏ tăng lên chính mình thành tích cơ hội. Tô Duệ rất là hào hiệp, nói, ta chỉ đối với quán quân cảm thấy hứng thú, thi đấu thời gian sử dụng là bao nhiêu, kỳ thực không có quan hệ gì, chỉ cần là quán quân là có thể. Xác thực, hắn không phải vì an ủi tôn ngạn mới nói như vậy, mà là hắn lời nói thật lòng. Hắn chỉ quan tâm quán quân, mà không để ý thi đấu thời gian sử dụng. Cho tới thế giới kỷ lục, đối với Tô Duệ tới nói, cũng giống như vậy. Nếu như có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, tự nhiên là giá trị phải cao hứng, nhưng nếu như không có biện pháp đánh vỡ, cũng không gặp qua với chấp nhất. Đối với chuyện như thế này, hắn nhìn rất thoáng. chương 1033, đều cho ngươi. Liên quan với tôn ngạ đầy náy, Tô Duệ cho rằng cũng không cần có ấy náy. Cứ việc, ở vừa nãy thi đấu bên trong... Hắn xác thực là bởi vì tôn ngạn quan hệ mà chịu ảnh hưởng. Nhưng đây là Tô Duệ mình lựa chọn, mà không phải tôn ngạn nhường hắn làm như vậy, coi như thành tích có ảnh hưởng, cũng cùng tôn ngạn không có quan hệ, càng không cần bởi vậy có hổ thẹn, đây là tối không có cần thiết. Hơn nữa, hắn cũng không cho là là bởi vì tôn ngạn ảnh hưởng, mới nhường hắn không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Coi như tôn ngạn không có phát sinh loại này bất ngờ, mà Tô Duệ cũng không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, mà là toàn lực bơi tới điểm cuối Nhưng lấy thành tích của hắn, cũng là phá không được thế giới kỷ lục. 800 m bơi tự do châu Á kỷ lục, chính là thế giới kỷ lục, bởi vì là đồng nhất cái vận động viên sáng tạo. Cái này vận động viên, chính là đã từng hoa quốc bơi đàn người số 1, so với tôn ngạn còn muốn trước tiên nổi danh, thuộc về tôn ngạn tiền bối, thành tích là cực kỳ huy hoảng. Nhưng bởi vì thương bệnh cùng áp lực nguyên nhân, dẫn đến mặt sau thành tích càng ngày càng không lý tưởng, cuối cùng lựa chọn xuất ngoại du học, vận động cuộc đời cũng bởi vậy có một kết thúc. Ở năm 2009 La Mã thế giới bơi thi đấu tranh giải trên, hắn ở 800 m bơi tự do bên trong vấn đỉnh, cũng theo đó trở thành Hoa Quốc bơi trong lịch sử, cái thứ nhất nam tử hạng mục thế giới quán quân. Ở năm 2010 thu được cờ cờ tờ và giới thể thao phong vân trao giải thịnh điện tốt nhất nam vận động viên, là khi đó Hoa Quốc bơi đàn nhất ca, thành tích có thể nói là cực kỳ huy hoảng. Nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, cái này Hoa Quốc bơi đàn nhất ca lựa chọn xuất ngoại du học, cứ việc cũng không có tuyên bố xuất ngũ nhưng kỳ thực cũng đại biểu hắn vận động cuộc đời cũng có một kết thúc, khiến người ta rất là tiếc hận. Ở hắn sau khi, Tôn Ngạn mới bắt đầu quật khởi, trở thành Hoa Quốc bơi đàn nhân vật thủ lĩnh. Hết hạn đến bây giờ làm rừng, cái này đến từ chính Hoa Quốc vận động viên sáng tạo 800 m bơi tự do kỷ lục, đến nay cũng không bị đánh vỡ qua, liền ngay cả Tôn Ngạn cũng không từng đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục. Cái này vận động viên ở 800 m bơi tự do sáng tạo thành tích, là 7 phân 32 giây 12, là hắn nhanh nhất kỷ lục cũng là vẫn không có bị đánh vỡ thế giới kỷ lục. Mà cái này vận động viên, chính là Trương Lâm, đã từng bơi đàn vương giả. Ở trận này 800 m trận chung kết bên trong, Tô Duệ thi đấu thời gian sử dụng là 7 phân 36 giây 36, so với Á quân tôn ngạn còn nhanh hơn 3 giây tả hưu, này không thể nghi ngờ là một cực kỳ tuyệt vời thành tích. Thế nhưng so với bây giờ 800 m bơi tự do 7 phân 32 giây 12 thế giới kỷ lục, hắn hiện tại thành tích vẫn có không ít tranh lệnh, đã cách biệt 4 giây trở lên. Trênh lệch này có thể không coi là nhỏ, đã là rất khó có thể đuổi theo chênh lệch. Có thể nói như vậy, tôn ngạn đột phát tình hình, xác thực là đối với Tô Duệ có ảnh hưởng, nhường hắn làm lỡ một ít thời gian, nhưng cái này làm lỡ thời gian là không có 4 giây dài như vậy, tối đa cũng là 2, 3 giây mà thôi. Vì lẽ đó, coi như không có tôn ngạn việc này, hắn cũng như thế không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, cái kia tôn ngạn thì càng không cần tự trách. Coi như Tô Duệ có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, vậy thì thế nào? Tôn ngạn thương bệnh bạo phát lại không phải cố ý, cũng là không có bạo phát không chế, chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới, lại càng không có cần phải tự trách. Đương nhiên, hắn hiện tại thành tích, sắc thực là cách 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục, có chênh lệnh không nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tô Duệ không có cơ hội đánh vỡ 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục, chỉ cần hắn muốn đánh phá cái này thế giới kỷ lục, kỳ thực vẫn là có thể làm được. Bởi vì, hắn ở trận này 800 m bơi tự do trận chung kết, Trừ bởi vì tôn ngạn quan hệ, mà làm lỡ một ít thời gian, do đó nhường thi đấu thời gian sử dụng dài hơn một chút, còn có trước hắn đã liên tục tham gia hai trạng trận chung kết, thi đấu khoảng cách thời gian đều khá là ngắn, thể lực cùng trạng thái đều không có đạt đến tốt nhất. Cho nên nói, nếu như Tô Duệ là lấy tốt nhất trạng thái tham gia thi đấu, lại đang thi đấu bên trong toàn lực ứng phó, cái kia ở 800 m bơi tự do bên trong, thành tích của hắn, cũng không nhất định sẽ không đạt tới 7 phân 32 giây 12. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vẫn có cơ hội, cũng có năng lực đánh vỡ 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục, chỉ nhìn hắn có muốn hay không làm như vậy. Có điều, đối với Tô Duệ mà nói, đánh vỡ thế giới kỷ lục, đúng là không có trọng yếu như vậy. Hắn là không thể là đánh vỡ 800 m bơi tự do thế giới kỷ lục, liền từ bỏ cái khác thi đấu, đây là hắn không thể sẽ làm ra đến lựa chọn. Chú ý nhiều cuộc tranh tài, dưới cái nhìn của hắn, là so với đánh vỡ một hạng mục thế giới kỷ lục muốn trọng yếu hơn một ít. Ở Tô Duệ an đuổi dưới, Tôn Ngạn từ từ hài lòng lên, quên một ít chuyện không vui, bản thân liền không phải đa sầu đa cả người, đương nhiên là rất dễ dàng hài lòng lên. Tôn Ngạn đột nhiên nói rằng, Kim Bài, bị ngươi lấy đi, chăn hương sữa đậu nành, ta cũng đừng đùa. Ngay vậy, Tôn Duệ không khỏi cười, hắn không nghĩ tới vào lúc này, Tôn Ngạn còn có thể ghi nhớ chăn hương sữa đậu nành việc này, nhưng này ngược lại cũng đúng là Tôn Ngạn phong cách. Ở thi đấu trước, hai người bọn họ liền đánh cực, nếu như Tôn Ngạn bắt được Kim Bài. Cái kia Tô Duệ liền muốn thua một hồng chăn hương sữa đậu nành cho hắn, đây là giữa hai người đánh cực, cũng là người ngoài không biết một bí mật nhỏ. Mà hiện tại, Tôn Nạn chỉ lấy đến ngân bài, kim bài nhưng là bị Tô Duệ lấy đi, vậy dĩ nhiên là thắng không được chăn hương sữa đậu nành. Vào lúc này, Tôn Nạn không phải vì chính mình không lấy được kim bài mà canh cánh trong lòng, mà là vì chính mình thắng không tới một hồng chăn hương sữa đậu nành mà lưu ý cùng tiết hận. Đối với Tôn Nạn tới nói, hắn đương nhiên không phải chú ý không lấy được kim bài hắn cũng là rất muốn lấy được kim bài. Có điều, nếu như thi đấu là bởi vì một ít nguyên nhân thua, Tôn Ngạn sẽ canh cánh trong lòng, nhưng nếu như là chính mình tài nghệ không bằng người mà thua, vậy hắn thì sẽ không như vậy lưu ý, thêm vào nắm kim bài người, là hoa quốc vận động viên, lại là bạn tốt của hắn, hắn liền càng sẽ không đố kỵ. Bởi vì Tôn Ngạn rất rõ ràng, coi như mình không có đột phát kiếp đảm ngược mượn, thành tích cũng là không sánh được Tô Duệ. Trong lòng quý ngược mượn trước, Tôn Ngạn cũng đã lạc hậu với Tô Duệ Hơn nữa cái kia đã là Tôn Ngạn tốc độ nhanh nhất, vẫn không đuổi kịp Tô Duệ, vậy thì cho hắn biết chính mình là thắng không được, coi như không có đột phát khiếp đảm ngược muộn cũng giống như vậy. Đã như thế, Tôn Ngạn đương nhiên thì sẽ không bởi vì không lấy được kim bài mà canh cánh trong lòng, nhưng cũng là sẽ bởi vì uống không tới chăn hương sữa đậu nành mà rất cửa hải khó. Khi nghe đến Tôn Ngạn như thế nói chuyện sau, Tô Duệ không khỏi cười đến rất vui vẻ. Sau khi, hắn không nói một thoại liền đi ra ngoài, nhường Tôn Ngạn có chút không tìm được manh mối. Chờ lúc hắn trở lại, cũng đã ôm một hòm đồ vật trở về. Này hòm đồ vật, nhường tôn ngạn ánh mắt sáng lên, bởi vì đã thấy trong dương nhắn mát, vậy thì là chăn hương sữa đậu nành. Kim bài, ta liền muốn, này hòm chăn hương sữa đậu nành liền đưa cho ngươi. Tô Duệ đem cái dương đặt ở tôn đào bên cạnh, sau đó nói. Nghe nói, tôn ngạn hương vẫn nói, có thật không? Toàn bộ đều cho ta. Ừm, đều cho ngươi. Tô Duệ gật đầu nói, một hòm chăn hương sữa đậu nành, hắn như thế nào sẽ để ý? Tôn Ngạn lại hỏi, cái kia chính ngươi đây. Ta mình còn có một hòm, đủ uống. Tô Duệ trả lời. Lời này, nhường Tôn Ngạn càng hiếu kỳ, nói, ngươi là làm sao có chăn hương sữa đậu nảnh, hơn nữa có nhiều như vậy. Ta nhường quốc nội người hỗ trợ gửi đến, sáng nay mới đưa đến. Tô Duệ giải thích, này xác thực là hắn khiến người ta đưa tới. chương 1034, yên tâm, bọn họ là nắm không đi. Đang nhìn đến chăn hương sữa đậu nảnh, Tôn Ngạn phản phất chuyện gì đều quên. Lúc này, Tôn Ngạn liền muốn mở ra cái dương đóng gói, đem bên trong chăn hương sữa đậu nành lấy ra uống thật thoải mái. Hiện tại Tôn Ngạn, đối với chăn hương sữa đậu nành có thể nói là hết sức si mê, theo, đệ lời nói của hắn tới nói, chính là có thể một ngày không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không thể một ngày không uống chăn hương sữa đậu nành. Lời này xác thực là khuyết đại một điểm, nhưng cũng nói hắn xác thực là điên cuồng si mê chăn hương sữa đậu nành. Nếu như không phải là bởi vì này ở Nga, không mua được chăn hương sữa đậu nành, Tôn Ngạn khẳng định là một ngày uống thật nhiều bình chăn hương sữa đậu nành. Đáng tiếc chính là chăn hương sữa đậu nành ở Nga là không mua được, thậm chí ở quốc nội đều chỉ có một ít thành thị cũng có thể mua được, điều này làm cho Tôn Ngạn ở đây là rất khó uống thả cửa chăn hương sữa đậu nành, một ngày có thể uống một bình cũng đã không sai. Tôn Ngạn cũng đã nói rồi, lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nhất định phải về nước uống thật thoải mái, chuyện gì đều không làm, cũng chỉ uống chăn hương sữa đậu nành. Tô Duệ biết chăn hương sữa đậu uống rất ngon. Cũng làm cho rất nhiều người phi thường yêu thích, nhưng như tôn ngạn như thế si mê, vẫn tương đối hiếm thấy. Hoặc là này chăn hương sữa đậu nành phi thường phù hợp tôn ngạn khẩu vị, mới sẽ như vậy yêu thích. Cũng còn tốt chính là, chăn hương sữa đậu nành là một loại phi thường khỏe mạnh đồ uống. Dinh dưỡng cũng là phi thường cân đối, coi như là người bình thường. Một ngày uống cái năm, 6 bình đều là hoàn toàn không có vấn đề. Coi như nước uống, cũng là có thể, sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì khỏe mạnh vấn đề. Đến cho vận động lượng càng to lớn hơn vận động viên tới nói, uống chăn hương sữa đậu nành liền càng không có vấn đề, một ngày uống cái 10 bình chăn hương sữa đậu nành, cũng là sẽ không đối với thân thể tạo thành gánh nặng. Vì lẽ đó, coi như tôn ngạn si mê chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ cũng không lo lắng tôn ngạn sẽ bởi vì chăn hương sữa đậu nành mà xuất hiện khỏe mạnh vấn đề. Phương diện này lo lắng, hắn còn thật không có qua, hắn đối với chăn hương sữa đậu nành là cực kỳ tự tin, cũng không lo lắng sẽ có phương diện này vấn đề tồn tại Bằng không cũng không thể xưng là khỏe mạnh nhất đồ uống. Uống qua chăn hương sữa đậu nành sau, đối với sữa bò liền không có hứng thú, hơn nữa chăn hương sữa đậu nành cũng xác thực là có thể hoàn mỹ thay thế sữa bò, đồng thời làm được so với sữa bò với thân thể người còn tốt hơn, xác thực là một loại phi thường hoàn mỹ đồ uống. Lấy tôn ngạn đối với chăn hương sữa đậu nành yêu thích, thêm vào khoảng thời gian này lại không thể thỏa thích uống đến chăn hương sữa đậu nành, mà hiện tại nhưng là có một hồng chăn hương sữa đậu nành thả ở trước mặt của hắn. Hắn lại làm sao có khả năng chịu đựng đặt được, hiện tại đương nhiên là muốn uống thả cửa thoải mái, làm sao có khả năng sẽ không uống. Có điều, ở tôn ngạn vừa mở ra đóng gói, chính muốn xuất ra chăn hương sữa đậu nành thời điểm, nhưng là bị tô duệ ngăn cản, còn bị trực tiếp lôi ra phòng y tế. Đại gia đều chờ ở bên ngoài. Hắn vừa nói, một bên đi ra ngoài, mà tôn ngạn chỉ có thể theo ở phía sau. Nếu như không phải tô duệ tôn ngạn phòng trừng muốn đem chăn hương sữa đậu nành đều sau khi uống xong. Mới sẽ nhớ tới thi đấu vừa mới mới vừa kết thúc, hiện tại còn muốn đi ra ngoài lĩnh thưởng, cũng không thể tiếp tục trốn ở bên trong. Đi ra ngoài thời điểm, Tôn Ngạn còn ba bước vừa quay đầu lại, đối với bên trong chăn hương sữa đậu nành vẫn là quyến luyến không quên. Nếu không ta đi lấy một bình đi ra uống. Tôn Ngạn hỏi. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, không được, chờ một chút lại uống. Vậy ta đi vào trước tiên đem sữa đậu nành để tốt, miễn cho không gặp. Tôn Ngạn lại nói. Chỉ là Tô Duệ lại lắc đầu từ chối. Nói, không được, thả ở bên trong làm sao sẽ không gặp, chờ một chút trở về trở lại nắm, nếu như thật sự bị người đánh cắp uống, ta đem ta một hòm chăn hương sữa đậu nành đều cho ngươi, vậy được rồi chứ. t e u i e n n c u a n n e t Này nhiều thật không tiện A. Tôn ngạn cười ha hả nói. Có điều, cuối cùng tôn ngạn vẫn bị lôi kéo đi ra ngoài, mà tạm thời không có uống đến chăn hương sữa đậu nành, ở lĩnh thưởng thời điểm, đều là mất tập trung, tầm mắt vẫn nhìn kỹ phòng y tế. Đó là chăn hương sữa đậu nành gửi điểm. Ở linh thưởng sau khi kết thúc, Tôn Ngạn liền chạy, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía phòng y tế. Làm phóng viên muốn phỏng vấn Tôn Ngạn thời điểm, mới phát hiện Tôn Ngạn đã không gặp, còn cho rằng hắn là thi đấu không lấy được kim bài mà khổ sở, mới sẽ không chấp nhận phỏng vấn lén lút biến mất, nhưng cũng là không nghĩ tới Tôn Ngạn là ghi nhớ một hỏng chăn hương sữa đậu nành, mới như thế không thể chờ đợi được nữa rời đi. Đối với hiện tại Tôn Ngạn tới nói, chuyện muốn làm nhất, chính là cầm lại chăn hương sữa đậu nành. Sau đó trốn ở góc phòng uống thật thoải mái, mà không phải tiếp thu thẻ nhạt phỏng vấn. Cho tới Tô Duệ nhưng là đi chậm một bước, sẽ không có tôn ngạn may mắn như vậy, bị phóng viên vây lại. Đối với này, hắn chỉ có thể đơn giản nói vài câu dành quán quân cảm thụ, sau đó lại trả lời mấy vấn đề đơn giản, sau đó liền lấy cần nghỉ ngơi lý do trốn. Ở Tô Duệ đi tới tôn ngạn thời điểm, người sau đã đem chăn hương sữa đậu nành uống 7, 8 bình. Cuối cùng, hai người liền nằm ở trong góc, cùng uống chăn hương sữa đậu nành. Người khác uống rượu, bọn họ uống sữa đậu nành, đúng là thú vị vô cùng. Ngày mai thi đấu ngươi còn có thể tham gia sao? Tô Duệ hỏi. Tô ngạn lắc lắc đầu, nói, ta muốn tham gia, thế nhưng bác sĩ kiến nghị ta không muốn tham gia, huấn luyện viên cũng không cho ta tham gia, muốn ta nghỉ ngơi thật tốt. Một lát sau sau, hắn tiếp tục nói, ngày mai 1.500 m bơi tự do trận chung kết, ta liền tham gia không được, chỉ có thể ngươi tới bắt kinh bài. Không có cách nào. Tôn ngạn hiện tại thân thể xác thực là không thích hợp tham gia thi đấu, đặc biệt 1.500m bơi tự do loại này khoảng cách dài thi đấu, đối với trái tim gánh nặng rất lớn, miễn cưỡng tham gia, có thể sẽ tăng lên bệnh tình, vậy sau này cũng không có cách nào tham gia. Nếu như 1.500m bơi tự do trận chung kết không phải ngày mai cử hành, mà là qua mấy ngày lại cử hành, hay là tôn ngạn còn có thể tham gia. Nhưng trận này trận chung kết, ngày mai sẽ phải cử hành, tôn ngạn căn bản cũng không có biện pháp tham gia. Mà 1.500 m bơi tự do trận chung kết, cũng không thể bởi vì hắn quan hệ mà kéo dài thời hạn cử hành, này đều là cũng sớm đã an bài xong, là không thể bởi vì một vận động viên mà đổi ngày. Như vậy, Tôn Ngạn hiện tại chỉ có thể nghe theo bác sĩ cùng huấn luyện viên sắp xếp, từ bỏ 1.500 m bơi tự do trận chung kết. Đối với một vận động viên tôi nói, từ bỏ thi đấu, khẳng định là một cái phi thường khó chịu sự tình, hơn nữa hay là bởi vì thương bệnh nguyên nhân từ bỏ thi đấu, cũng làm người ta càng thêm không cam lòng. Hướng chi, 1.500 m bơi tự do đối với Tôn Ngạn tới nói, có thể nói là ý nghĩa phi phạm, là hắn xưa nay đều không hề từ bỏ qua hạng mục, hiện tại bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn lui ra trận chung kết, trong lòng khổ sở có thể tưởng tượng được, đây là ở ngoài người không thể lĩnh hội. Một lúc lâu, Tô Duệ nói rằng, 1.500 m bơi tự do kim bài, ta giúp ngươi cầm. Ngươi có thể muốn nói được là làm được. Tôn Ngạn lúc này nói rằng, Tô Duệ gật gật đầu, nói, đương nhiên. 1500m bơi tự do cái này kim bài, ta là muốn định, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không có cách nào nắm kim bài, có ngươi nắm, ta cũng có thể yên tâm, cái này kim bài nhất định phải là chúng ta Hoa Quốc, cũng không thể nhường cái khác quốc gia người lấy đi." Tôn Ngạn lại dặn dò. Nghe nói, Tô Duyệt nói, "Yên tâm, bọn họ là nắm không đi, chuyện này chỉ có thể là thuộc về Hoa Quốc kim bài." Hai người lời nói hùng hồn, đã quyết định ngày mai 1500m bơi tự do kim bài thuộc về. Bất luận đối thủ là ai cũng được, đây chính là đến từ chính thực lực tự tin. chương 1035, cuối cùng hai tràng trận chung kết. Một ngày lại qua, Tô Duệ lại chuẩn bị tham gia mới thi đấu. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay chính là hắn cuối cùng một ngày ở đây, hắn đã đặt trước buổi tối chuyến bay. Bởi vậy, tất cả thuận lợi, hắn ở thi đâu sau, sẽ đi sân bay, sau đó cơi đêm đó chuyến bay bên trong Nga, ngày mai vào lúc này nên liền ở quốc nội. Và hôm nay, Đo dự sắp sửa tham gia hai cuộc tranh tài, phân biệt là 1500m bơi tự do cùng nam nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức. Cái này cũng là hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải cuối cùng hai cuộc tranh tài, hắn báo danh tham gia 15 thi đấu hạng mục, tới hôm nay mới thôi, đã tiến hành rồi 13 cái hạng mục, mà hiện tại liền còn lại 1500m bơi tự do cùng với nam nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức hai chặng trận chung kết. Ở tham gia xong này hai chặng trận chung kết sau Tô Duệ là có thể rời đi, cũng được mặt trên phê chuẩn, có thể không cần chờ thế giới bơi thi đấu tranh giải kết thúc, không cần theo đội tham gia nghi lễ bế mạc. Đương nhiên, những này lãnh đạo tự nhiên là hy vọng Tô Duệ ở tham gia thi đấu sau, có thể ở lại chỗ này nhiều lộ lộ mặt cũng được. Nếu như có thể tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải nghi lễ bế mạc thì càng được rồi, nhưng bọn họ cũng sẽ không đi ép buộc hắn lưu lại. Cái khác vận động viên, hay là không có cách nào có kệ mặt cả, nhưng Tô Duệ là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải biểu hiện liền không nói, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn tổng cộng báo danh tham gia 15 thi đấu hạng mục, bắt được 13 viên kim bài, cũng mà còn có 2 hạng trận chung kết vẫn không có cử hành. Điều này đại biểu ở báo danh tham gia thi đấu hạng mục, hắn là một viên kim bài đều không có hạ xuống, không, có thất lạc một viên kim bài, thu sạch ôm đồn dưới cờ, cũng làm cho hoa quốc đoàn đại biểu kim bài tổng số lượng vọt lên gấp đôi. Ở sau đó hai chàng trận chung kết bên trong Tô Duệ chí ít còn có thể bắt được một viên kim bài, vấn đề này hẳn là không lớn. Cứ như vậy, hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được kim bài, có thể là 14 viên, thậm chí có thể là 15 viên, dù cho cái này hy vọng không lớn, nhưng có thể bắt được 14 viên, coi như chỉ tính hiện tại bắt được 13 viên kim bài, cũng là phi thường ghê gớm. Phải biết, rất nhiều vận động viên cả đời bắt được kim bài, đều không có như Tô Duệ ở một lần thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt được kim bài nhiều. Ở làm được loại này thành tích sau khi, lời nói của hắn quyền đương nhiên là cùng cái khác vận động viên không giống nhau, đối với hắn đưa ra yêu cầu, tất cả mọi người đều sẽ tận lực thỏa mãn, mà không tham gia nghi lễ bế mạc chuyện như vậy thì càng là chút lòng thành, hoàn toàn dựa theo ý của hắn làm, muốn buổi tối về nước cũng là không hề có một chút vấn đề. Có thể nói, chỉ cần Tô Duệ bảo đảm có thể tham gia xong mặt sau hai chặng trận chung kết, vậy hắn lúc nào rời đi cũng có thể mình làm chủ, sau đó cùng mặt trên nói một tiếng là được. Thậm chí Hắn tùy hứng lên, hiện tại là có thể về nước, không tham gia mặt sau hai cuộc tranh tải cũng không có chuyện gì, cũng không sẽ nhờ đó có cái gì xử phạt. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ cũng đã bắt được 13 viên kim bài, cái kia mặt sau hai cuộc tranh tải không tham gia, cũng không có cái gì quá mức, đại gia cũng là có thể lý giải, coi như có người muốn xử phạt hắn, hắn cũng là hoàn toàn có thể lấy quá mệt mỏi không có cách nào tham gia thi đấu lý do lấp liếm cho qua, không có ai sẽ cùng hắn như thế một vận động viên đối phó. Dù sao, Hắn hiện tại là hoa quốc giới thể thao bảo bối, là những người lãnh đạo này trong mắt bánh bao. Nếu để cho Tô Duệ không vui, liền có thể không tham gia thi đấu, hoặc là tiêu cực đối mặt thi đấu, xảy ra chuyện như vậy, vậy những thứ này lãnh đạo đó là cái thứ nhất không đồng ý, tự nhiên là sẽ theo tâm ý của hắn tới làm. Có thể nói, hắn bây giờ chính là so với cái khác vận động viên có đặc quyền, cũng có thể tùy hứng đó là bởi vì hắn có cái này tư bản. Mặt khác, Tô Duệ có thể không đơn thuần là bơi vận động viên. Hắn vẫn là một vận động điển kinh viên, am hiểu điển kinh hạng mục cũng là phi thường nhiều. Ở châu Á điển kinh thi đấu tranh giải thời điểm biểu hiện liền tương đối khá, ai cũng không nói chắc được hắn ở phía sau thế giới điển kinh thi đấu tranh giải, có thể hay không cũng sáng tạo ra thành tích tốt đến. Cứ như vậy, liền càng không người nào nguyện ý đắc tội hắn, đây là tuyệt đối không có lợi, mặt trên lãnh đạo cũng sẽ để cho chịu không nổi. Đang bơi lội vận động viên bên trong, tô rệ ánh sáng, thậm chí so với tôn ngạn còn muốn trói mắt, Coi như hắn hiện tại thành tiểu, vẫn không có vượt qua tôn ngạn, nhưng dựa vào thế giới bơi thi đấu tranh giải 14 viên kim bài, cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Hiện tại Tô Duệ chủ nếu là không có đã tham gia đến vẫn biết, không có ở đến vận sẽ trên từng gia thành tích, thành tựu mới không sánh được tôn ngạn, nhưng cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Điều này là bởi vì hắn trở thành vận động viên thời gian còn thiếu, vẫn không có gặp phải tham gia đến vận sẽ cơ hội, tự nhiên là già không được thành tích. Chờ hắn có cơ hội tham gia đến vận sẽ sau. Lấy hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải biểu hiện, thành tích khẳng định là không kém, ở sau này nghề nghiệp cuộc đời, bắt được mấy viên đến vận sẽ kim bài, hẳn là có thể làm được. Vì lẽ đó, mọi người đều biết tương lai tô duệ, thành tựu sẽ cao hơn tôn ngạ, chân chính làm được trò giỏi hơn thầy Coi như là hiện tại, hắn cũng không tính so với tôn đào kém, chỉ là một ít phương diện trên, bởi vì còn không có cơ hội chứng minh, mới sẽ không bằng tôn ngạ, nhưng tự thân trình độ, kỳ thực đã cao hơn tôn ngạ. có thể nói như vậy Hiện tại duy nhất vẫn không có chứng minh Tô Duệ không kém với tôn ngạn hạng ngục vẹn vẹn chỉ là 1.500 m bơi tự do. Nếu như ở 1.500 m bơi tự do, Tô Duệ cũng chứng minh chính mình, vậy thì thật sự ở sở hữu hạng ngục trên, đều sẽ không thua cho tôn ngạn, hơn nữa người trước sẽ hạ ngục càng nhiều, này lại là một đại ưu thế. Ở hắn chân chính trưởng thành sau, trên người ánh sáng, đem sẽ vô cùng chói mắt, so với trong lịch sử bơi vận động viên đều muốn chói mắt. Khi đó Tô Duệ, Đem sẽ trở thành thế giới bơi đàn người số 1 hơn nữa là trong lịch sử người số 1 có thể làm được chưa từng có ai trình độ, sau này không còn ai cái kia liền không nói được. Hắn bây giờ, cũng coi như là tiếp nhận tôn ngạn cờ xí, đồng thời trở thành Hoa Quốc bơi đàn nhân vật thủ lĩnh một trong. Ở tôn ngạn vẫn không có xuất ngũ, còn đang tỏa ra ánh sáng thời điểm, lại nhiều tô duệ, chuyện này đối với Hoa Quốc bơi đàn tới nói, là vô cùng tốt kết quả, tương lai bơi đàn, sẽ là do bọn họ đến thống trị. Không có ai ánh sáng có thể che lại bọn họ. Liên quan với điểm này, rất nhiều người đều vô cùng xác thực định, đối với Tô Duệ càng là tràn ngập chờ mong. Bởi vì, tô Ngạn đến vào lúc này, cũng coi như là đến đỉnh phong, mà Tô Duệ nhưng là vẫn còn trưởng thành giai đoạn, tương lai của hắn càng thêm đáng để mong chờ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ có thể nắm giữ đặc quyền, cũng có tùy hướng tư bản. Chỉ cần sau này, thành tích của hắn không nuôi bước, hắn cũng có thể tiếp tục hưởng thụ những này đặc quyền, cũng có thể tiếp tục tùy hướng xuống. Ở trước hôm nay, mọi người đối với Tô Duệ không tham gia huấn luyện, cũng không khỏi sẽ co vi tử. Nhưng ngày hôm nay qua đi, liền sẽ không có người nói cái gì nữa. Không tham gia huấn luyện người, cũng có thể bắt được 13 viên kim bài. Cái kia xác thực là có thể không cần tham gia huấn luyện, có thể làm được điểm này, cũng có thể không cần tham gia huấn luyện. chương 1036, mục tiêu. Tô Duệ ngày hôm nay của so tải thứ nhất, chính là 1.500 m bơi tự do trận chung kết. Đây là hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải cuối cùng một hồi cá nhân hạng mục thi đấu, hy vọng có thể có một kết quả tốt. Ở bên cạnh Tôn Ngạn, hỏi, có lòng tin sao? Cứ việc, trận này 1.500 m bơi tự do trận chung kết, Tôn Ngạn cũng không có tham gia, nhưng hắn vẫn là đi tới hiện trường. Đối với Tôn Ngạn tới nói, coi như không tham gia 1.500 m bơi tự do trận chung kết, hắn vẫn là sẽ đến hiện trường xem so tài, này chung quy là hắn thích nhất bơi hạng mục, cũng là hắn đã từng lợi hại nhất bơi hạng mục. Tố Duệ, ngày hôm nay Tô Duệ còn có thể tham gia 1500m bơi tự do trận chung kết, tốt ngạn tham gia không được thi đấu, cũng là hy vọng có thể nhìn thấy hắn giành quán quân. Nguyên nhân chính là như vậy, tốt ngạn vẫn là sẽ đến hiện trường xem so tài, hắn nhưng là phải đến chống đỡ Tô Duệ. Không phải đã nói rồi sao? Cái này kim bài, những người khác là nắm không đi. Tô Duệ không có chính diện trả lời, nhưng câu trả lời này đã đủ để biểu thị niềm tin của hắn. Nghe nói, Tôn ngạn nở nụ cười, nói, "Đứng Cái này kim bài chỉ có thể ngươi nắm. Hai người đều nở nụ cười, một là đã từng 1.500 m bơi tự do vương giả, mà một nhưng là ánh sáng cực kỳ trói mắt mới cất tri tú. Hai người tồn tại, đối với hoa quốc bơi đàn tới nói, chính là may mắn lớn nhất. Ở tôn ngạn cái này 1.500 m bơi tự do chi vương, bởi vì tuổi tác cùng thương bệnh nguyên nhân, thành tích bắt đầu giảm xuống thời điểm, xuất hiện tô Duệ như thế một con ngựa ô hơn nữa con ngựa đen này, còn cực kỳ yêu nghiệt. Thành tựu không có chút nào so với năm đó tôn ngạc kém, thậm chí còn vượt xa. Nói như vậy, như Tô Duệ cái tuổi này, mới gia nhập bơi đội, mới bắt đầu tiếp xúc bơi thi đấu vận động viên, đều là không được coi trọng. Đăng nhập HTTP để đọc tr Tuyện bởi vì, chân chính bơi quán quân, cái kia đều là vài tuổi thì cũng đã bắt đầu tiếp thu chính thức huấn luyện, nhiều nhất cũng là chừng 10 tuổi bắt đầu tiếp thu huấn luyện, cực nhỏ có vận động viên là ở 20 tuổi sau khi, mới bắt đầu tiếp thu huấn luyện thành vì là vận động viên. Đây là cực nhỏ sẽ xuất hiện tình huống, thậm chí là xưa nay đều không có như vậy qua. Nhưng Tô Duệ nhưng là một cái ngoại lệ, hắn ở 20 tuổi thời điểm mới trở thành vận động viên, trước càng là không có tiếp thu qua chuyên nghiệp tính huấn luyện. Tình huống bình thường, dựa theo hắn tình huống như thế, đang bơi lội hạng mục trên, cơ bản là không thể ra thành tích, đừng nói bơi hạng mục, tất cả lấy thể lực làm chủ thể dục hạng mục, đều là rất khó ra thành tích. Bởi vì, hầu như sở hữu vận động viên đều là ở rất nhỏ tuổi, bắt đầu tiếp thu huấn luyện Sau đó ở 20 tuổi bước vào thời đỉnh cao, mà ở 25 tuổi sau khi, trạng thái liền bắt đầu giảm xuống, đặc biệt trong thời gian ngắn thể dục thi đua, thì càng là như vậy. Ở thể dục thi đua bên trong, một vận động viên ở 20 tuổi sau mới bắt đầu tiếp thu hạng mục này huấn luyện, mà trước sinh hoạt đều là liền giống như người bình thường qua, cái kia cơ bản liền đừng hy vọng có thể làm ra cái gì thành tích, có thể ở trong tỉnh làm ra thành tích đến, đã xem như là thiên phú nghịch thiên rồi. Nhưng coi như là như vậy. Tô Duệ vẫn là sáng tạo kỳ tích, ở 20 tuổi trước, đều là một người bình thường, liền vận động cơ hội đều rất ít, chớ nói chi là là chuyên nghiệp tính huấn luyện, mà ở khi 20 tuổi trở thành vận động viên, nhưng là một đường tỏa ra tối tia sáng chói mắt, trong thời gian ngắn liền trở thành tối lóa mắt vận động viên. Hơn nữa, hắn không đơn thuần là ở một mình hạng mục trên làm ra thành tích đến, mà là ở rất nhiều thể dục hạng mục trên, làm ra rất nhiều khó mà tin nổi tiên phong. Có thể nói, Tô Duệ ở trở thành vận động viên sau liền không ngừng sáng tạo thành tích. Tôn Ngạn thành tiểu tuy rằng chói mắt, nhưng cũng là từng bước từng bước đi đi tới, điều này làm cho đại gia tuy rằng thưởng thức hắn, nhưng sẽ không cảm thấy quá to lớn kinh ngạc, nhưng Tô Duệ liền không giống nhau, hắn sự tích tổng kết ra, cũng quá quá khó mà tin nổi. Một năm qua, Tô Duệ làm ra tiên phong, là rất nhiều vận động viên cả đời đều không xong. Những khác liền không nói, hắn vẹn vẹn chỉ là dùng một năm này, cũng đã ở thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được giỏi như vậy thành tích, trước sau bắt 13 viên kim bài là Hoa Quốc thu được kim bài còn hơn một nửa, hơn nữa hắn còn có thể thu được thứ 14 viên kim bài, thậm chí còn là thứ 15 viên kim bài, này ngay tới. Cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi, liền ngay cả Tôn Ngạn cũng không có làm được trình độ như thế này. Cho nên nói, Tô Duệ trở thành bơi vận động viên, xác thực là Hoa Quốc bơi đàn chuyện may mắn, đặc biệt ở Tôn Ngạn sắp xuất ngũ thời điểm, đột nhiên xuất hiện hắn, càng là cho đại gia mang đến to lớn kinh hỉ Có hắn sau khi Đại gia mới không cần lo lắng tôn ngạn suốt ngũ sau, hoa quốc bơi đàn sẽ thời kỳ rắp hạt. Thậm chí, đại gia đều cho rằng tô Duệ tương lai thành tiểu, khẳng định là không thua kém tôn ngạn, cũng có thể dẫn dắt hoa quốc bơi đàn, đạt được càng huy hoàng thành tích. Ở trận này 1.500 m bơi tự do trận chung kết trên, nếu như hắn có thể tiếp tục thu được một không sai thành tích, vậy hắn càng là có thể hoàn toàn tiếp tôn ngạn ban, đem tôn ngạn am hiểu hạng mục, một không rơi nhận lấy, nhường những hạng mục này tiếp tục trở thành hoa quốc ưu thế hạng mục. Cũng có thể nói, Tô Duệ một người thì tương đương với mấy cái ưu tú nhất vận động viên kết hợp, một người hoàn thành nhiều vận động viên nhiệm vụ. Liên quan với trận này 1.500 m bơi tự do trận chung kết, hắn xác thực là hoàn toàn tự tin. Chính như Tô Duệ trước cùng Tôn Ngạn nói tới, cái này 1.500 m bơi tự do kim bài, hắn là tuyệt đối sẽ không cho cái khác quốc gia vận động viên lấy đi, mà là nhất định sẽ vì là Hoa Quốc lần thứ 2 đoạt thêm một viên tiếp theo kim bài, cũng để cho mình kim bài số lượng thu được càng nhiều hơn một chút. Bởi vì, 13 viên kim bài, còn chưa đủ lấy nhường hắn thỏa mãn, hắn còn muốn phải tiếp tục thu được càng nhiều kim bài, tỉ như 14 viên kim bài, thậm chí còn là 15 viên kim bài. Mặc kệ những người khác có hay không lòng tin này đều tốt, Tô Duệ đối với mình là có lòng tin, hắn cho là mình là có thể làm được. Đương nhiên, hắn có lòng tin, không có nghĩa là cái mục tiêu này, không khó hoàn thành. Trên thực tế, cái mục tiêu này vẫn rất có độ khó, Tô Duệ muốn làm được, cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ khả năng muốn đem hết toàn lực mới có hy vọng làm được cái mục tiêu này. Dù sao, hắn hôm nay mặc dù chỉ có 2 chàng trận chung kết, nhưng 1500m bơi tự do, nhưng là khoảng cách giải bơi hạng mục, như thế dài hạng mục, tiêu hao thể lực cũng không ít, mà phía sau hắn còn muốn tham gia nam nữ hỗn hợp 4x100m bơi tự do tiếp sức, cũng như thế sẽ không ung dung. Một hồi 1500m bơi tự do trận chung kết cùng nam nữ hỗn hợp 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, này 2 chàng trận chung kết cũng không thể so 3 chàng trận chung kết ung dung, thậm chí đều không thể so 4 chàng trận chung kết ung dung. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn lại thu được 2 viên kim bài, cái kia xác thực là rất khó hoàn thành mục tiêu. Hắn có lòng tin này, nhưng cũng biết chắc là sẽ không ung dung. Có điều coi như là như vậy, này 2 viên kim bài, Tô Duệ cũng là muốn định, mà hiện tại, hắn liền chuẩn bị trước tiên bắt 1.500m bơi tự do kim bài lại nói, sau đó sẽ toàn lực ứng phó nam nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết. 1500m bơi tự do trận chung kết, hắn có thể muốn phân phối xong thể lực, không thể đem chính mình thể lực toàn bộ tiêu hao hết, hắn còn muốn giữ lại thể lực tham gia cuộc kế tiếp trận chung kết.